Hơn nữa nàng hưu nghỉ đông thời gian thực đoạn, cho nên muốn ở ngắn ngủn mấy ngày nội có thể xác định quan hệ, tần Quế Chi cũng tích cực giúp nàng an bài. Nhưng tần song song thấy mấy cái binh, đều cảm thấy không có lưu tiểu hảo. Nàng thở dài, tần Quế Chi cũng đi theo thở dài, tần Quế Chi thật sự thực nhìn chúng lưu tiểu người thanh niên này. Gia thế hảo, bối cảnh hảo, cá nhân tố chất cũng hảo, thậm chí liền tướng mạo đều thực hảo, cưới lao bà lại như vậy kém, ở trên bàn tiệc cũng chơi không khai, lớn lên cũng giống nhau, mặc quần áo cũng Quả nhiên giống người khác nói, hảo hán vô hảo thê lại hán cưới hoa chi. Hai cô chất đang suy nghĩ biện pháp khác, lại xem cao lớn mẹ tặng ma quả lại đây, tần quế chi cảm thấy này lão nhân ra thuần phác, vội vàng tiếp nhận nàng mâm, ngày này từng chuyến đưa lại đây làm gì. Lưu trữ chính mình ăn thật tốt. Cao lớn mẹ ở tần quế chi trong phòng nói nói cười cười, ai cũng không có chú ý tới nàng bản trang điểm thượng tần song song hoa thai không thấy. Lại nói Trần Vân tan tâm lúc sau, liền đem buổi sáng mua đại xương cốt hầm thượng. Ăn nhiều xương cốt có thể bổ canxi, đặc biệt là lưu tiểu bọn họ rèn luyện thực vất vả, khớp xương thực dễ dàng bị hao tổn. Nàng cắt hai mảnh khương đặt ở nước lạnh, đem đại xương cốt bỏ vào nước lạnh, chờ nó nấu xuất huyết mặt sau lại đi nấu. Thủy còn không có khai, liền nghe được có người gõ cửa, nàng đi mở cửa, vừa thấy là cầm một bó rau xanh cao lớn mẹ, nàng cười nói, bác gái lại tới tặng đồ. Không cần, ta hôm nay mua đồ ăn. Trần Vân cùng người khác không giống nhau chính là, nàng được người khác đồ vật. Nhất định phải hồi đưa qua đi, cao lớn mẹ mỗi lần tặng đồ lại đây, các nàng cũng chưa như thế nào ăn, bởi vì lưu kiểu chỉ ăn nàng làm gì đó, các nàng ném đồ vật, còn muốn lại đi đắp lễ, thật sự là cảm thấy có chút phiền chán. Cái gì không cần, này nội thực, nhà của chúng ta nhi tử cùng con dâu đều nói tốt ăn, hiểu phương nói ăn cái này bổ sung cái gì vitamin, này không ta liền lấy tới, ta cùng ngươi phóng đi. Cao lớn mẹ đẩy cửa ra lập tức đi đến phòng bếp, đem đồ ăn bung liền đi rồi. Bởi vì Trần Vân thích một bên nấu cơm, một bên khai tivi nghe thanh âm, cho nên Cao Lớn mẹ trải qua phòng khách thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, Trần Vân xem nàng như vậy nhiệt tình đưa đồ ăn lại đây, cũng ngượng ngùng đuổi nhân ra đi, liền nói, "Cao Lớn mẹ nếu không ngồi xuống nhìn xem tivi đi." Cao Lớn mẹ nhịn không được ngồi xuống xem xạ điêu anh hùng truyện, nàng nhưng thật ra rất có ánh mắt, xem xong liền đi rồi. Lúc sau Lưu Kiều trở về, Trần Vân đem canh xương hầm thịnh ra tới mang cho hắn, "Lưu Kiều ca ca, ngươi uống trước điểm canh." Cơm ở nồi cơm điện, ta đi xào một cái đồ ăn thì tốt rồi. Nàng sợ sớm đem đồ ăn xào ra tới sẽ lạnh, cho nên thông thường là Lưu Kiều trở về thời điểm nàng lại xào. Cơm ở đem phối liệu đều chuẩn bị tốt, hạ nồi là được. Lưu Kiều một bên nhìn TV một bên ăn canh, uống đến một nửa Trần Vân xào đồ ăn ra tới, hai vợ chồng mới cùng nhau ăn cơm. Lưu Kiều cùng Trần Vân nói lên trong nhà sự, hôm nay ta ở văn phòng cùng ta mẹ gọi điện thoại, mẹ chuẩn bị làm về hưu, đến lúc đó ngươi mang thai, khiến cho ta mẹ tới chiếu cố Giống nhau về hưu tuổi là 55 tuổi, Phùng Du năm nay 54 tuổi, tuổi không sai biệt lắm, liền có thể đi lưu trình. Trần Vân cùng Phùng Du cái này bà bà ở chung còn tính không tuổi, cho nên thực hoang nên nàng tới, ta đây nếu không trước tiên đem cách vách phòng thu thập ra tới. Hôm trước ta cách vách đại phân tỉ còn nói bình thường nữ tính chỉ cần bị dự, giống nhau 2-3 tháng sẽ co hài tử, ta tưởng nếu ta thật sự có, liền đem mẹ cái đó. Đúng rồi, kia ba ba làm sao bây giờ? Lưu Kiều cười nói. Làm ta ba đi nhà các ngươi các nhóm. Ta là nói thật, muộn mu tới, kia ba làm sao bây giờ? Đừng quên, ba ba vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Nói khó nghe điểm, nếu không phải lúc trước nàng công công cứu nàng, nói không chừng nàng liền thật sự bị lừa bán. Cho nên, nàng tuy rằng cảm thấy bà bà không tồi cũng thực thích, nhưng nội tâm đối công công kia cũng là thực quan tâm. Lưu Kiều nói giỡn, ta ba đem ngươi quải đến nhà của chúng ta. Nói xong lại nghiêm mặt nói, ta ba không nhanh như vậy lui ra tới. Ta bên này muốn thăng lên đi cũng khó, còn hảo ta mẹ nhiều năm như vậy ở nhà cũng thói quen. Ngươi không biết ta ba đi ra ngoài ra nhiệm vụ có đôi khi 10 ngày nửa tháng đi chỗ nào cũng không biết. Ta mẹ chỉ cần biết rằng ta ba bình an liền thành, hơn nữa ta mẹ tới chúng ta cũng có thể tận chúng ta hiếu tâm. Cũng là, nhiều năm như vậy ngươi không ở nhà, mụ mụ không biết cỡ nào tưởng ngươi. Hơn nữa mụ mụ người lại hảo, tới ta khẳng định đặc biệt đặc biệt hạnh phúc. Trần Vân cười lay động, Lưu Kiều trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo trần vân là nhà bọn họ nhìn lớn lên hài tử hai gia quan hệ cũng thực đặc thù nếu là những người khác chưa chắc sẽ làm bà bà lại đây nghĩ đến hài tử buổi tối lưu kiều đặc biệt ra sức hắn tuổi tác cũng không nhỏ nếu có cái hài tử mặc kệ nam nữ đều hảo đặc biệt là có vân vân như vậy tốt mụ mụ khẳng định đặc biệt hảo còn hảo ngày hôm sau trần vân nghỉ ngơi bằng không ngủ đến đại giữa chưa khẳng định đến muộn nàng rời giường đem ngày hôm qua cơm thừa phong trong nồi nhiệt một chút liền củ cải đồ chua ăn một chén cơm cơm nước xong Nàng liền không nghĩ động, hướng trên sofa ngồi xuống, lại đem TV mở ra, Hảo không thích ý. Lúc này lại nghe được tiếng đập cửa, nguyên lai like là cao lớn mẹ cùng Trần Đại Phân cùng nhau lại đây tìm nàng nói chuyện, nàng cười nên các nàng tiến vào. Cao lớn mẹ ngồi ở sofa góc, Trần Đại Phân ngồi ở trung gian, nàng tắc ngồi ở nhất ngoại sườn. Cao lớn mẹ ngồi xuống đi xuống đã bị lạc một chút, từ sofa phùng vất ra một con hoa thai tới, nàng nghe răng trận mắt nói, Trần Vân a, ngươi này hoa thai như thế nào ở chỗ này à? Trần Vân kỳ quái cầm ở trong tay vừa thấy, này không phải ta hoa thai nha. Trần Đại Phân luôn luôn nghĩ sao nói vậy, di một tiếng, này không phải tần gì chất nữ hoa thai sao. Như thế nào sẽ ở các ngươi xô pha phùng. Nói xong lại giống như nghĩ tới cái gì, nàng dù sao cũng là sống lâu cả đời người. Hơn nữa lưu tiểu trưởng thành như vậy không phong lưu mới là lạ, nàng quay đầu đi cùng cao lớn mẹ hai mặt nhìn nhau. Lại không nghĩ rằng Trần Vân trầm ngâm một chút, lập tức hỏi cao lớn mẹ, bác gái. Nhiều như vậy thiên ta Trần Vân không bạc đãi ngươi đi. Phần 20 Cao lớn mẹ lại cáo giả xảo quyệt cũng không nghĩ tới nàng hỏi như vậy chính mình, nàng như thế nào không chiếu kịch bản đi a Chương 41 Hiền Thê Trần Đại Phân cũng kinh ngạc nhìn Cao lớn mẹ liếc mắt một cái, này Cao lớn mẹ là người rất tốt, mấy ngày này giúp nàng mang hải tử mua đồ ăn đều là không oán không hối hận, này Trần Vân là làm sao vậy? Cao lớn mẹ một chút cũng không chột dạ, nàng cười nói, Trần Vân ngươi nói cái này làm cái gì, này cùng ta có quan hệ gì? Trần vẫn mắt trợn trắng, cao lớn mẹ, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi tâm, mọi người đều là gia đình quân nhân. Quân nhân nhóm ở phía trước bảo vệ quốc gia, chúng ta ở phía sau chính là ổn thật lớn phía sau. Này hoa thai là ngươi phóng đi lên, đúng hay không? Xem ngươi nói, ngươi này không phải oan uổng người sao? Cao lớn mẹ tựa hồ thật sự cảm thấy không phải chính mình phóng. oan không hoan uổng chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi phá hư quân hôn sự phạm pháp, tiểu tâm ta cáo ngươi. Mọi người đều là hàng xóm dĩ hòa vi quý quan trọng nhất, ta không nghĩ nháo đại. Ngươi cũng đừng lấy ở nông thôn kia một bộ hù ta, nháo lớn đối với ngươi ta đều không tốt. Trần Vân nhưng không sợ nàng, Cao lớn mẹ nếu là một khóc hai nháo nàng liền nháo đại, nhìn đến thời điểm là ai không lý. Cao lớn mẹ đang chuẩn bị gào thời điểm sinh sôi thu trở về, nơi này không phải ở nông thôn, ở nông thôn ồn ào một đốn, không phải sự thật cũng thành sự thật. Ở chỗ này là bộ đội, nhi tử là phó doanh trưởng. Nếu cách vách lưu kiểu lao bà thật sự nháo đi lên, đến lúc đó thật sự thượng cái gì tòa án quân sự, đối nhi tử tiền đồ không tốt. Bất quá, nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận, tiểu cô nương, ta không cùng ngươi so đo này đó, ngươi hôm nay nói những lời này ta đương ngươi không hiểu chuyện. Cao lớn mẹ, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi chọc người khác ta không nói cái gì, ngươi chọc ta, ta liền sẽ không như vậy dễ dàng bị ngươi cho ngỏi. chân Vân Ngày thường sẽ không gây chuyện, nhưng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Lúc này Trần Đại Phân liền giảng hòa cũng chưa đánh, thậm chí có chút choáng váng, nguyên lai like, nàng bên người mỗi người đều không đơn giản. Nhìn như non nớt Trần Vân phản ứng mau, hơn nữa thực mau đem cao lớn mẹ nói không dám lại nói. Cao lớn mẹ cũng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn như trung hậu thành thật, kỳ thật cũng là thủ đoạn nhiều thực. Xem cao lớn mẹ cùng Trần Đại Phân đi rồi, Trần Vân mới đem trong tay hoa thai phóng hảo, nàng tưởng này cao lớn mẹ đây là vì cái gì đâu? Trân ngồi các nàng phu thê cảm tình, nhất lợi cho cái gì? Cao lớn mẹ rời đi Trần Vân ra, liền về nhà, Chu Hiểu Phương hôm nay cũng nghỉ ngơi, xem nàng bà bà trở về, còn có chút kinh ngạc, mẹ, ngài không phải nói thượng Trần Vân các nàng ra xem TV sao? Như thế nào lại về rồi? Xem xong rồi, liền đã trở lại. Nàng không dám đem kế hoạch của chính mình lộ ra, nàng tưởng nàng không nói cách vách cũng sẽ không chủ động tên Liên Dương, rốt cuộc đến lúc đó cho dù sự thật không phải như vậy, nhưng đem Lưu Tiểu cùng Tần Song Song liền ở bên nhau, đối Lưu Tiểu tới nói cũng không phải chuyện tốt. Nàng nếu là nói, đến lúc đó Trần Vân gắt gao cắn nàng, nàng chính là vô lại cũng không thành A. Cho nên nàng không cùng Chu Hiểu Phương nói cái này. Buổi tối, Lưu Kiều trở về, Trần Vân cố ý đem này hoa thai sự tình nói với hắn, ta nói kêu cao lớn mẹ ở đảng kia làm bộ làm tịch làm cái gì, còn cố ý tắc hoa thai, nàng đây là tưởng bôi nhỏ ngươi, ta cảnh cáo nàng. Nếu là không sợ ảnh hưởng ngươi, ta khiến cho tất cả mọi người biết, nhưng ta tưởng loại chuyện này tốt nhất vẫn là không cần nháo đại náo lớn chúng ta không có việc gì cũng nháo một thân canh. Lưu Kiều Phi thường kinh ngạc, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình lao bà như vậy cấp lực, nếu là thật là kia chờ dung phụ nói không chừng thật sự liền cùng nàng nháo đi lên, một náo đại, hắn như thế nào giải thích cũng vô dụ. Hắn mạnh mẽ khích lệ trần vân, vân vân, ngươi thật là ta hảo lao bà. Nhưng dễ dàng như vậy buông tha cái này lao bà tử, cũng cảm thấy quá nhẹ, bất quá nàng một cái lao bà tử đánh cũng đánh không được mắng cũng mắng không được, Lưu Kiều biểu môi. Trần Vân kéo hắn ở sofa ngồi xuống, người nói nàng như vậy châm ngòi chúng ta phu thê cảm tình, còn không tiếc đem đoàn trưởng chất nữ cũng kéo xuống nước, đây là vì cái gì đâu. Người làm việc luôn có một cái mục đích đi, lưu kiểu nghĩ nghĩ, nàng chẳng lẽ muốn cho ta đã chịu mặt trên phê bình, nhưng ta đã chịu phê bình. Từ từ, nếu thật sự có nghiêm trọng tác phong vấn đề, ta cái này doanh trưởng khả năng đương không được, ta đương không được nghĩ vậy nhi hắn cười, này lao đông tây nên sẽ không cho rằng hắn đi xuống, lao thăng chức có thể đi lên đi. Khi thật hắn thật sự đương không thượng cái này doanh trưởng, Cao Quốc Bân cũng không nhất định có thể lên làm. Một doanh phó doanh trưởng như hổ rình mồi đâu, hơn nữa cùng phó đoàn trưởng là đồng hương, không phải nói phó đoàn trưởng bất công đồng hương, mà là ở ngang nhau tố chất điều kiện hạ, nhân ra khẳng định chọn thuận mắt điểm nhi. Hắn ôm trầm Trần vân, đối nàng nói, Cao lớn mẹ cho rằng lợi dụng vấn đề này đã kích ta, làm cho nàng nhi tử làm doanh trưởng đâu. Lao già này, ta làm nàng ăn không hết gói đem đi. Lưu kiểu cũng sẽ không cái gì giải quyết riêng Hơn nữa vấn đề tính chất rất nghiêm trọng, hắn trực tiếp tìm được đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng văn phòng, chủ động báo cáo chuyện này lúc sau, đoàn trước bên trong đoàn trưởng thực tức giận, bởi vì này cũng quan hệ đến nàng chất nữ danh dự. Đương nhiên, sấn đoàn trưởng phát giận thời điểm, Lưu Kiều lại nói này chủ yếu là cao lớn mẹ ái tử xuất ruột, hắn chủ động tha thứ nàng, hơn nữa đem chuyện này cùng lao cao lén nói là được, hy vọng đoàn bộ không cần lại truy cứu, nếu không hỏng rồi cán bộ chi gian tình nghĩa. Đoàn trưởng đồng ý Phó đoàn trưởng càng là đối Lưu Tiểu một phen miệng khen thưởng, bởi vì không có thực chất thương tổn, hơn nữa Lưu Tiểu chủ động nguyện ý giải hòa, cũng làm đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đối hắn ấn tượng lại hảo một tầng. Ngâm Lưu Tiểu đem Cao Quốc Bân lôi ra tới nói chuyện này, hắn còn dặn dò hắn, "Bác gái làm việc này ta bên này liền tính, ngươi cũng quyền đường không biết, làm bác gái đem này đối hoa thai còn liền thành, ngàn vạn đừng nào lớn." Bang không đoàn trưởng bên kia khẳng định có ý kiến. Cao Quốc Bân đương nhiên hiểu biết chính mình lão nương, hơn nữa càng hiểu biết Lưu Kiều, hắn cũng không phải là cái có thể có hại người. Hiện tại Lưu Kiều chủ động nhắc tới đoàn trưởng cũng nguyện ý lén chấm dứt, nay chứng minh mặt trên đã xác minh, hắn cũng chỉ hảo một bức cảm kích bộ dáng, trở về liền đem cao lớn mẹ tiễn đi. Việc này theo cao lớn mẹ về nhà, cuối cùng hạ màn, chuyện này cảm kích người cũng không ít. Tần Quế Chi là đầu một cái biết đến, nàng không nghĩ tới thuần phát cao lớn mẹ thế nhưng như vậy, mà Trần Vân cái này nữ hài nhi cũng là cái ngạch cha. Nàng nhanh chóng đem chất nữ đưa trở về, để tránh đem chuyện này liên lụy đến nàng. Lại nói Chu hiểu phương trời xui đất khiến đem bà bà tiến đi, cao hứng cực kỳ, đồng thời đối bà bà này đó thủ đoạn cũng thực khinh thường. Đều quê nhà hàng sống ở, làm những việc này, làm người như thế nào ở chung. Nàng tuy rằng cảm thấy lưu kiều bởi vì ra thế làm thượng doanh trưởng, nhưng ra thế cũng có thể thuyết minh nhân ra sẽ đầu thai, đầu thai cũng là một môn kỹ thuật sống nha. Trần Đại Phân cũng đối Trần Vân có chút kính sợ chi tình, cũng không có giống phía trước như vậy, đương nàng là cái người trẻ tuổi. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đồng thời, làm việc cũng so với phía trước có băn quan nhiều. Loại này thay đổi xem ở Trần Vân trong mắt, đương nhiên là càng tốt, đại gia cho nhau tôn kính, không dậy nổi cái gì ý xấu, quê nhà quan hệ hảo, cũng không như vậy nhiều phiền não rồi. chương 42 chỉ thấy người mới cười. Mỗi tuần một có kéo cờ nghi thức cùng quốc kỳ hạ nói chuyện, như vậy trường hợp yêu cầu toàn thể các lão sư cần thiết tham gia, Trần Vân cùng Tiểu Mang lão sư cùng nhau qua đi. Tiểu Mang lão sư không khỏi hoán giận lại muốn lãng phí một tiết khóa thời gian ở đảng kia đứng. Hư, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm để cho người khác nghe thấy. Trần Vân dặn dò nàng. Tiểu Mang lão sư rụt rụt cổ, Trần Vân cũng có chút hiểu biết vị này tiểu Mang lão sư, trời đất bao la không bằng nàng xem đại, đúng vậy, vị này tiểu Mang lão sư cùng Trần Vân cũng có tương đồng yêu thích, bất quá Trần Vân ái xem tổng tài văn, tiểu Mang lão sư ái xem võ hiệp, xem nàng bề ngoài lịch sự văn nhã tú tú khí khí, nhưng nàng thích này đó gai ân cửu đổ vận. Đương nhiên Trần Vân chính mình cũng tổng kết một ít quy luật, ái xem một loại hình người thường thường trong đời sống hiện thực đều là tương phản người. Giống nàng ái xem tổng tài văn, cũng từng nào tưởng có cái nào tổng tài sẽ yêu nàng, nhưng chân chính suy xét kết hôn đối tượng thời điểm, lại hoàn toàn từ thực tế tình huống xuất phát. Cùng lý vị này tiểu mang lão sư ngày thường ái xem võ hiệp, xem thời điểm nhiệt huyết sôi trào, nhưng là ở trong trường học lại là có tiếng nhắc gan, thường thường bị lao lao sư hô tới đổi đi không dám nói lời nào, ngược lại Trần Vân còn so nàng cường điểm. Bọn học sinh tối hôm qua thể dục buổi sáng, liền có quốc kỳ tay thăng quốc kỳ sướng quốc ca, lại từ một vị mẫu mực sinh làm diễn thuyết, lúc sau chính là hiệu trưởng nói chuyện, nghe Trần Vân làm mơ màng sắp ngủ. Còn Hảo lúc sau liền tan, có khóa lao sư đều đi đi học, không có khóa lao sư liền ở văn phòng soạn bài. Giống nhau thứ hai đều là chủ nhiệm lớp khóa, bởi vì bọn họ muốn đem thứ bảy ngày bọn nhỏ chơi tan tâm thu hồi tới. Trần Vân đều là lợi dụng thứ hai đem một vòng khóa bị Hảo, sau đó có khóa thời điểm lại đây không khóa thời điểm liền đến ra. Nàng cũng không cần tìm học sinh học bù, cũng không phải chủ khoa giáo sư, cho nên kỳ thật là phi thường thoải mái. Bị xong khóa, Trần Vân nhìn một chút thời gian mau 11 giờ, nàng liền chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Bởi vì trường học là 11 giờ dưới tan học, đến lúc đó cổng trường lại tễ chật như nêm cối, đi ra ngoài cũng khó đi ra ngoài. Ra cổng trường gặp được một vị mở ra xe con nữ nhân gào thét mà qua, Trần Vân nhìn thoáng qua, có điểm hâm mộ. Các nàng ra nàng ba bà có một chiếc xe con, kia chính là nàng ba ba bà bối, nàng lớn như vậy còn chỉ biết kỵ xe đạp. Về đến nhà, Trần Đại Phân bên kia đặc biệt náo nhiệt, nàng nhìn đến Trần Vân còn một hai phải kéo nàng qua đi ăn cơm. Hôm nay liền đến ta nơi này ăn cơm, chúng ta quê quán thân thích lại đây, hôm nay ta mua một cái đại lương ngư, chúng ta láo hổ giữa trưa lại không trở lại, đồ ăn nhiều lắm đâu. Nhà này thuộc lâu cùng Trần Đại Phân quan hệ không tồi cũng liền Trần Vân, Chu Hiểu Phương cùng từ lệ khiết mấy người này. Lại có Tần Quế Chi tuy rằng người không tồi, nhưng nhân gia dù sao cũng là đoàn trưởng phu nhân, nơi nào không biết xấu hổ làm nhân gia tiếp khách. Còn có cùng cấp chu hiểu phương cùng từ lệ khiết giữa chưa cũng không trở lại, cũng chỉ có Trần Vân hơi chút thanh nhàn điểm nhi. Lại nói Trần Vân người này cũng rất có thể nói, người cũng thực thể diện, cho nên tìm nàng tới chuẩn không sai. Lần này tới chính là Trần Đại Phân Đại Cô Tử cùng Em Rể, Đại Cô Tử Hồ Vĩnh Nga vừa thấy chính là cái cần mẫn người, giúp đỡ phết đất làm việc một chút đều không hàm hồ. Trần Vân nhưng thật ra vì Trần Đại Phân cao hứng, trộm lôi kéo nàng nói, cái này hảo, nhìn là cái không tiết lực, ngươi cũng yên tâm. Trần Đại Phân nhưng không cao hứng, nàng cùng Trần Vân nhỏ giọng nói, đúng vậy, còn cầm tiền lại đây chiếm hai thành, không muốn chiếm chúng ta tiền nghi. Nhưng Trần Vân cảm thấy không thích hợp, thân thích chi gian kiêng kỵ nhất chính là kết phường làm buôn bán, Trần Vân trong nhà chính là làm buôn bán, không có tiền thà rằng cùng người mượn, cũng đừng kết phường, đến lúc đó căn bản xả không rõ. Nàng nhắc nhở Trần Đại Phân. Kết phường tiểu tâm đến lúc đó nháo mâu thuẫn. Lại thấy Trần Đại Phân xua tay, các nàng trước kia cũng giúp quá ta, ta tới bên này lộ phí đều là các nàng cho ta mượn, ta cũng tưởng giúp giúp các nàng. Nếu nàng đều nói như vậy, Trần Vân cũng không nói thêm nữa. Trần Đại Phân cũng không phải cái keo kiệt người, cá lư hấp, mua thức ăn chín, thịt đồ ăn đều không ít. Xem ra tới các nàng chị dâu em chồng quan hệ không tồi, Hồ Vĩnh Nga còn giúp uy cơm cấp Trần Đại Phân nhi tử Hồ Cường An. Tới, Trần Vân, đừng khách khí ta đem viên múc người trong chén a. Trần Vân cơm nước xong về nhà ngủ trong chốc lát ngủ trưa, buổi chiều lại đi trường học thượng một tiết khóa, năm ba học sinh đúng là bướng bỉnh thời điểm, Trần Vân trên cơ bản nửa tiết khóa đều ở cường điệu kỷ luật, đây cũng là môn phụ lão sư đoàn bản, không giống này đó hài tử nhìn đến chủ nhiệm lớp liền dọa chạy nhanh ngồi thẳng, nhìn đến môn phụ lão sư liền hi hi ha ha. Nàng thượng xong một đường khóa ra tới, nhìn đến mang tổ trưởng một bức không tán đồng biểu tình, "Trần lão sư, ngươi đi học cái này kỷ luật quá kém, này không thể được." con Hảo hôm nay là ta ở kiểm tra kỷ luật, nếu là là khác tuổi, khẳng định lại muốn cấu phân. Trần Vân bồi cười, là, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực. Mang lão sư xem nàng thái độ Hảo liền không nói cái gì nữa, hồng kỳ trường học lão sư thật sự là quá nhiều, giống Trần Vân như vậy đơn vị liên quan cũng không ít, nhưng này Trần Vân tuy rằng không phải cái loại này thực biết xử sự, sự, thái độ còn tính không tồi. Lên lớp xong, nàng còn ở văn phòng đái trong chốc lát, xem có lão sư đi rồi, nàng mới đi. Không có biện pháp tiểu học nữ lao sư nhiều, nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều, Trần Vân chính mình tràn đầy thể hội, cho nên nàng là không lo chim đầu đàn, mỗi lần đều là có người đi rồi nàng mới đi. Tiểu mang liền không giống nhau, vừa mới đi ra ngoài chính là hiệu trưởng lao bà, nàng muốn đi ra ngoài, một năm toán học khóa khiến cho Tiểu mang lên. Tiểu mang biểu môi cũng đến thế nàng thượng, Trần Vân thế mới biết lưu tiểu thật sự là quá có dự kiến trước, nàng cùng nơi này người đều không có cạnh tranh quan hệ, hơn nữa khóa thiếu, nhân ra cũng nhằm vào không được nàng. Không nghĩ tới ra tới thế nhưng đụng tới Lưu Kiều, nàng cao hứng chạy tới, ngươi tới đón ta nha. Lưu Kiều xem nàng vội vã chạy tới, vội vàng dùng tay đi tiếp nàng, đúng vậy, ta tới đón ngươi. Ta ngày hôm qua không về nhà, ngươi có phải hay không không ngủ hảo, ta xem vành mắt đều có điểm đen. Không có, giữa trưa ngủ chưa không ngủ hảo. Đúng rồi, ta giữa trưa ở đại phân tỉ các nàng nơi đó ăn, cho nên không mua đồ ăn. Hiện tại đi trước mua đồ ăn đi. Lưu Kiều lắc đầu, không cần. Hôm nay phó đoàn trưởng Lão Bà tới, muốn mời chúng ta ở bộ đội tiệm cơm ăn cơm, cho nên không cần mua đồ ăn. Đoàn trưởng Lão Bà Tần Quế chi nàng nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến, nhưng phó đoàn trưởng Lão Bà nàng không được rõ lắm, nàng nói, phó đoàn trưởng Lão Bà không đi theo tùy quân sao. Không đâu, nàng tại địa phương thượng cũng là cán bộ, sau lại xuống biển, ở phương Nam khai công ty lớn. Trở về Trần Vân liền nhìn đến nàng, lưu loát nhu thuận tóc ngắn, đẹp màu trắng áo khoác, trên người còn có dễ ngửi mùi hương. Căn bản là không giống như là hơn 40 tuổi người, trước mắt nhiều nhất hơn 30 tuổi, bảo trì thực tuổi trẻ. Trần Vân đã sớm gặp qua lưu tiểu cùng người giao hảo bản lĩnh, hôm nay cũng là như thế, vài cái doanh trưởng phó doanh trưởng ở chỗ này, liền lưu tiểu nhất tăng khai. Tẩu tử, ta ở tạp chí kinh tế tài chính thượng nhìn đến ngài thăm hỏi, nói đặc biệt hảo, đặc biệt là, phải không? Tiểu lưu, ta cùng người nói. Trần Đại Phân cười cùng Trần Vân trêu ghẹo, nhà các ngươi lưu tiểu ở nơi nào đều được hoang nên. Hiện tại ở chung thời gian dài một chút, Trần Vân cũng biết Trần Đại Phân người này nghĩ sao nói vậy, ngươi thật sự làm nàng đi làm cái gì nàng cũng làm không ra, cái gì đều bại ở trên mặt, Trần Vân nghe nàng như vậy vừa nói cũng chỉ hảo mỉm cười tiếp thu. Phó đoàn trưởng lão bà Trương Hàm cùng các nam nhân đĩnh đạc mà nói, cùng các nữ nhân cũng là thực liêu tới, cùng quân tẩu nhóm một người tặng một lọ nước hoa. Từ lệ khiết lúc trước lấy ra tới nghe thấy một chút, ai nha đây là nước ngoài dây bảy ta đã sớm từng mua, vẫn luôn không mua được đâu. Từ lệ khiết đối này đó hàng hiệu rõ như lòng bàn tay, nàng vừa nói, Trần Vân cũng nhìn một chút đóng gói, bất quá nàng không hiểu này đó hàng hiệu, chính là cảm thấy này mùi hương là khá tốt nghe. Chu hiểu phương là cuối cùng tiến vào, nàng tiến vào lúc sau, tìm từ lệ khiết từ mặt bên hiểu biết một chút tình huống lúc sau, liền đi lên cùng Trương Hàm nói chuyện. tẩu tử hảo, ta bình sinh nhất hâm mộ loại này chính mình gây dựng sự nghiệp, chính là ta hiện tại không có tiền vốn, ngài là làm cái gì hạng mụ. Chu hiểu phương lớn lên thật xinh đẹp nhắc tới gây dựng sự nghiệp cả khuôn mặt đều thả ra khắc thường quan mang. Đương giáo viên mầm non thật sự là quá chịu tội, từ sớm đến tối đều phải bồi hài tử ăn uống tiêu tiểu. Nếu là nói nàng đặc biệt thích hài tử còn hảo, nhưng nàng đời trước cùng đời này đều không có hài tử, cũng không có gì kiên nhẫn. Hơn nữa nàng vẫn là chủ ban lão sư, sự tình gì đều phải tìm nàng, tiền lương cũng thấp. Như vậy dựa tiền lương không biết khi nào mới có thể tồn đến tiền, tưởng mua cái máy giặt ít nhất đều phải tồn một năm tiền, huống chi là những thứ khác. Nhìn xem nhân gia Trần Vân trong nhà cái gì đồ điện đồ vật đều có, nàng nếu là không làm buôn bán, như vậy tồn đi xuống nàng là kiếm không đến tiền. Trương Hàm tùy ý nói một chút nàng xí nghiệp, cũng không tính toán nói chuyện, lại xem Chu hiểu phương vẫn luôn hỏi, cho nên lôi kéo bên cạnh Trần Vân nói chuyện, người này song giày ở đâu mua, thực không tồi nha. Trần Vân tùy ý nói, ta ba ba cùng ta từ Quảng Châu mang về tới. Trần Đại Phân cùng từ lệ khiết đều mang theo nhi tử lại đây, Trương Hàm không thiếu được lại muốn ôm hài tử, nàng cùng từ lệ khiết nói. Ta lần này tới cũng tưởng hoài cái hài tử, trước kia mỗi ngày bận về việc sự nghiệp, cùng các ngươi phó đoàn trưởng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại tuổi lớn, cũng muốn cái hài tử. Tư lệ khiết cười nói, này còn không dễ dàng, chỉ cần hảo hảo đem thân thể điều dưỡng hảo, 2-3 tháng liền có tin. chân Đại Phân cũng gật đầu phụ họa không sai, hơn nữa tẩu tử thoạt nhìn thân thể so với chúng ta khá hơn nhiều, khẳng định thực mau liền có. Vừa rồi còn thần thái sáng láng trương hàm nhắc tới vấn đề này liền có chút tạm đạm. Hy vọng như thế đi. Chu cầm ở phía sau lôi kéo Trần Vân nói, ngươi nhìn đến không có, ai đều có không dễ dàng thời điểm. Đừng nhìn trương hàm vẹ vang, nhưng cùng phó đoàn trưởng trường kỳ phân cách hai nơi, lại không có hài tử, nhật tử cũng chưa chắc có các nàng trong tưởng tượng như vậy hảo. Cũng sẽ không, ta xem tẩu tử ngươi liền quá rất thoải mái. Trần Vân khen nàng. Chu cầm vội vàng nói, ta a, chính là nhìn hảo, kỳ thật còn không bằng các ngươi đâu. Lời này nói, sợ nhân da đỏ mắt nàng giống nhau. Trần Vân còn muốn phụng một phụng nàng, xem ngài nói, ta liền cảm thấy ta nếu có thể cùng ngài giống nhau, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nữ nhi cũng tiền đồ, công tác lại xuất sắc, hiện tại cũng chưa cái gì tâm thao. Chu cầm nghe xong trong lòng đắc ý, trên mặt còn muốn lại khiêm tốn một phen. Khiêm tốn xong sau, nàng còn lộ ra cái tin tức cấp Trần Vân, chúng ta đoàn trưởng này đều 55 năm qua, nói không chừng liền phải về hưu, phó đoàn trưởng này mắt thấy muốn thăng lên đi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đoàn lại muốn tuyển phó đoàn trưởng. Ta xem các người già lưu tiểu là nhân tài mới xuất hiện à. Chu cầm nam nhân tuổi trẻ lớn, tuy rằng ổn ngồi mở doanh, nhưng là này vài lần tỷ thí đều phân biệt bị nhị ban cùng 5 ban cầm đi vinh dự, nhìn dáng vẻ là khó được thăng lên đi, ngược lại người trẻ tuổi càng có hy vọng một ít. Cũng đừng nói, Tần Quế Chi thật đúng là đang âm thầm ủy khuất đầu, ngày thường một đám nhìn thấy nàng đều hận không thể cung phụ nàng, hiện tại cho rằng đoàn trưởng muốn về hưu liền lập tức đi nịnh bợ người khác. Chương 43 bồi ta đi bệnh viện. Chương Hàng lấy như vậy cao điệu phương thức vào ở gia đình quân nhân đại viện, thực mau Trần Đại Phân cửa hàng liền phải khai trương, Trần Đại Phân em rể đối cái này cửa hàng phi thường dụng tâm, phàm trang hoàng kệ để hàng đều là hắn thu phụ, Trần Đại Phân cảm thấy nàng chính mình dù sao cũng là trọng sinh quá người, lá gan tỷ trọng sinh thời lớn rất nhiều, liên hệ cung ứng thương đều là nàng đi làm. Phần 21. Bởi vì tiền vốn không nhiều lắm, cho nên chỉ có tiến một ít nhu yếu phẩm cùng đồ ăn vặt, Trần Đại Phân nguyên bản tưởng kéo một chiếc điện thoại Có chiến sĩ ở chỗ này gọi điện thoại thời điểm cũng phương tiện, nhưng hiện tại kéo điện thoại cũng thật sự là quá quý. Hơn nữa Trần Đại Phân vốn đang tưởng thỉnh đại gia ăn cơm, nhưng vội vàng vội quên mất, ngược lại là từ lệ khiết kêu làm đại gia đi ăn cơm. Bất quá từ lệ khiết cũng liền miệng nói nói, mọi người đều biết, so với từ lệ khiết, tương phản Trần Đại Phân còn tương đối được đến đại gia tín nhiệm. Trần Vân đang ở trên sofa cùng Lưu Kiều nói lên chu Cẩm cùng nàng nói sự tình, nói là đoàn trưởng muốn về hưu, phó đoàn trưởng này mắt thấy liền phải thăng. Nàng làm chúng ta chú ý điểm, nhưng ta tưởng ngươi hiện tại như vậy tuổi trẻ đã là doanh trưởng, nếu là thật sự thăng cũng chọc người ta mắt. Nàng nói như vậy, Lưu Kiều cũng thực tán đồng, không cần xem thường này ghen ghét chi tâm, ngươi xem cách vách phía trước vị kêu cao lớn mẹ làm ra chuyện như vậy, nếu không ai ở nàng bên thai nói cái gì doanh trưởng sự tình, nàng một cái ở nông thôn phụ nữ như thế nào biết này đó. Hắn lại cùng Trần Vân nói, phó đoàn trưởng cũng không nhất định sẽ thăng, ta xem vị này tiêu phó đoàn trưởng tính cách quá su với bảo thủ. Mặt trên hiện tại cải cách quân đội đều là muốn tuổi trẻ hóa, hắn cũng 40 hơn mau 50 tuổi người, hắn cũng không nhất định sẽ thăng. Trần Vân nghe được cách vách Chu Hiểu Phương ở cửa kêu nàng, nàng cho một cái chấn an ánh mắt cấp lưu tiểu, đi ra ngoài cùng Chu Hiểu Phương nói chuyện. Chu Hiểu Phương nắm chính mình bao, nhỏ giọng cùng nàng nói, ta có khả năng mang thai, muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút, người ngày mai có thể hay không bồi ta đi. Kỳ thật Chu Hiểu Phương vẫn là thật cao hứng. Bởi vì sinh hải tử lúc sau nàng đối cao ra trách nhiệm xem như hoàn thành, mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm liền cùng nàng xem quân tẩu văn giống nhau, cảm thấy quân tẩu tiếp đón chiến hưu hoặc là cùng quân tẩu nhóm lui tới thực mới là thực hào chơi. Nhưng hiện tại sinh hoạt su với bình đạm lúc sau, nàng thật sự là thích đứng không được. Ở cao lớn mẹ đi rồi, cao quốc bân thường thường không ở nhà, mặc dù trở về cũng là tìm nàng làm chuyện đó tình, nàng muốn làm sinh ý hoặc là thế nào, cao quốc bân đều không phải thực duy trì. Giống như muốn nhìn nàng đi tay không bộ Bạch Lang, lại không muốn lấy tiền ra tới cho nàng. Nàng tiền lương lại rất thấp, hiện tại còn không có bắt được tiền lương, mỗi ngày mua đồ ăn còn muốn rối tay cùng Cao Quốc Bân thảo tiền, quan trọng nhất chính là hai người tư tưởng thật sự là quá không giống nhau. Cao Quốc Bân thực cố chấp, chưa bao giờ nghe người khác nói, còn rất đại nam tử chủ nghĩa. Từ nội tâm tới nói, nàng cũng xác thật là cầm cao gia xa xỉ lễ hỏi, cho nên cao gia người đối nàng có chút vênh mặt hất hàm sai khiến này cũng thực bình thường. Nhưng nàng bà bà căn bản là không phải bình thường cái gì thuần phát nông phụ, người ngoài trước mặt hàm hậu không được, ở nhà liền cùng nữ vương dường như, này hết thể hết thể đều làm nàng cảm thấy không biết theo ai. Xuyên qua trước trong nhà nàng tuy rằng cũng không phải đại phú đại quý, nhưng cha mẹ yêu thương, nàng chính mình cũng thuận lợi không được, tới rồi nơi này là nhà mẹ để bán nàng, nhà chồng đối nàng cũng phong bị, nàng đi làm cũng không thuận lợi. Hiện tại có hài tử, nàng tưởng nếu nàng có thể sinh cái hài tử, cũng coi như là cấp cao ra một công đạo. Trần Vân vừa nghe nói Chu hiểu phương có khả năng mang thai, trong lòng thực hâm mộ, nhưng lại có điểm khó xử, ngượng ngung à, ta này ngày mai còn có khóa, khả năng không có thời gian. Vốn dĩ nàng cái này môn phụ lao sư liền rất bị người mắt, không thiếu bị mang chủ nhiệm nói, hiện tại còn xin nghỉ cũng không tốt lắm. Xin nghỉ là được bái Chu hiểu phương thầm nghĩ, ai không biết ngươi cái này lao sư thường thường về sớm, lại không có gì sự tình, hiện tại nhưng thật ra trang yêu nghề kinh nghiệp. Trần Vân vẫn là lắc đầu. Ngươi làm ngươi ái nhân xin nghỉ bồi ngươi đi xem đi, ta rất khó xin nghỉ. Chu Hiểu Phương thấy thế cũng chỉ hảo đi tìm Trần Đại Phân, đáng tiếc Trần Đại Phân ở vội cửa hàng sự tình muốn đi Long Thành cũng không có thời gian, nàng đành phải tìm trượng phu của nàng. Trần Vân đóng cửa lúc sau, có chút kỳ quái nói, Chu Hiểu Phương mang thai không cho nàng lao công bồi nàng, ngược lại muốn ta đi bồi, thật là quái thực. Nghe được mang thai hai chữ, Lưu Kiều ánh mắt sáng lên, vân vân, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Chu Hiểu Phương thật đúng là có thai trong người, xem Trương Hàm hâm mộ không thôi, hiện tại tại đây một đám quân tẩu cũng liền Trương Hàm cùng Trần Vân không có hài tử. Trần Vân muốn dĩ kết hôn thời gian liên đoạn, Trương Hàm là tuổi quá lớn, lại không hài tử đến lúc đó tuyệt kinh, cả đời này đã có thể thật sự không hài tử. Bởi vì Chu Hiểu Phương có thai, Cao Quốc Bân lần này vẫn là làm hắn lao nương lại đây chiếu cố nàng, rốt cuộc lao cao gia cũng chỉ có hắn này một viên độc đinh mầm, hài tử quan trọng nhất. Cao Quốc vân cũng đem tiền lương đều cấp Chu Hiểu Phương làm nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì, Chu Hiểu Phương cũng không nghĩ tới một mang thai liền có như vậy đãi ngộ. Mà Trần Vân cũng bắt được Lưu Kiều tiền lương, Trần Vân từ bên trong rút ra 50 nguyên cho hắn, cái này ngươi cầm đi, nam nhân trong tay không thể không có tiền. Lưu Kiều đem tiền phóng chính mình trong túi, hai người cảm thấy cùng nhau ngồi xe đi long thành đi tiệm ăn, vẫn là điểm một đạo Trần Vân thích ăn cá quế trên sù, Trần Vân đang chuẩn bị khai ăn thời điểm, lại đột nhiên có chút buồn ôn. Này đem Lưu Kiều khiếp sợ, vân vân, có phải hay không dạ dày không thoải mái a Có thể là hôm nay ngồi xe mùi xăng quá nặng. Nói xong nàng lại kéo một chút Lưu Kiều tay háo, chúng ta đi Long Thành bệnh viện cũng kiểm tra một chút đi, ta kinh nguyệt giống như không có tới. Bởi vì Trần Vân kinh nguyệt luôn luôn không chuẩn, nàng không có để ý, hơn nữa kết hôn cũng mới hơn 2 tháng, nàng không cảm thấy có nhanh như vậy, nhưng hiện tại hình như là nói thanh én, nàng tuy rằng không thích kiểm tra, nhưng vì thân thể nàng vẫn là muốn đi cha cha. Lưu Kiều so nàng còn khẩn trương, vân vân, muốn hay không ta ôm người đi. Không không không, ta đi qua đi là được, ta như vậy trọng, không cần người ôm. Trần Vân cũng không nghĩ tới Lưu Kiều hôm nay như vậy thất thố, nàng cùng hắn chạm rất gần, thậm chí có thể nghe được hắn tim đập thanh âm. Hắn hoàn toàn không có dĩ vãng cái loại này bình tĩnh cùng tự giữ, hắn chính là ở thượng cấp trước mặt đều hoàn toàn không sợ, lại khó làm người hắn đều có thể chuyện trò vui vẻ, hiện tại lại khẩn trương cái chán đều ra mồ hôi. Ta đây kêu cái xe tới chúng ta ngồi xe qua đi lưu kiểu ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, xe ba bánh cùng bốn luân xe đều thực sốc nảy, không được, vẫn là ta ôm ngươi đi đi. Trần Vân Tốt Xấu cũng từng là khoa phụ sản hộ sĩ, nàng kiềm chế hắn, đi qua đi là được, hơn nữa ta chỉ là suy đoán, lại không nhất định là thật sự, ngươi như vậy khẩn trương, kia vạn nhất ta không có hoài hài tử làm sao bây giờ. Lại nhìn đến lưu Kiều lần đầu tiên trách cứ nàng, đừng nói bậy, ngươi như vậy sẽ đem hài tử dọa chạy. Lưu Kiều ca ca, ngươi không cần quá khẩn trương, ta hiện tại đi qua đi là được. Nàng ôn nhu chân an. Lưu Kiều ôm nàng, ta không phải khẩn trương, chính là cảm thấy nếu có hài tử nói, thật sự quá không thể tưởng tượng, hắn là chúng ta hai người kết tinh. Chương 44 mới tinh bắt đầu. Long thành thị bệnh viện nhân dân 1. Trần Vân làm kiểm tra lúc sau, ở bên ngoài chờ kết quả, nàng ngồi ở bên ngoài điều ghế, tứ chi lệnh cả người thấp thỏm bất an chờ kết quả. Lưu Kiều nắm lấy tay nàng an ủi nàng nói không có việc gì, chúng ta còn trẻ, vân vân thân thể của ngươi không có việc gì, thân thể của ta cũng hảo, chúng ta khẳng định có hài tử. Hắn lại như vậy khuyên Trần Vân, nhưng trong lòng lại phi thường chờ đợi có cái hài tử, hắn đã 30, như thế nào sẽ không chờ mong hài tử. Trước kia tuổi trẻ thời điểm không nghĩ tới gia đình hài tử gì đó, hiện tại hắn lắng động lại xuống dưới, hắn cùng Trần Vân cảm tình cũng thức hảo, có hài tử lúc sau, hai người mới xem như chân chính thành ra. Trần Vân, Nữ bác sĩ cầm đơn tử kêu nàng, Trần Vân hít sâu một hơi, đứng lên qua đi, kia nữ bác sĩ biểu tình đạm mạc, trong miệng nói ra nói lại làm Trần Vân vui vô cùng. "Ngươi mang thai đã có 7 chu, 12 chu trong vòng đều phải bảo đảm thu lấy đủ lượng axit lại, vitamin C cùng vitamin A, vitamin C cùng vitamin A còn có thể xúc tiến canxi, thiết, lân trở nguyên tố vi lượng hấp thu. Muốn thường ngăn dầu có axit phổ lại đồ ăn, giống thâm lá xanh rau dừa, động vật gan, các loại đồ ăn, đậu loại" quả hạch loại thực phẩm cùng với mới mẻ trái cây, lấy bảo đảm thai bảo bảo khỏe mạnh phát rủ. Trần Vân cầm đưa tử, lại lôi kéo bác sĩ hỏi một ít lời nói, bác sĩ thoạt nhìn tuy rằng đã mạc, nhưng là người cũng không tệ lắm, có một nói một. Bác sĩ nói xong, hai người lại cảm tạ bác sĩ sau mới ra bệnh viện. Đi ra ngoài sau, Trần Vân cảm thấy thiên là lam, không khí cũng tươi mát nhiều, lưu kiều ở một bên nhưng thật ra cảm thấy có chút ảo não, đến lúc đó chúng ta lại làm xe tuyến trở về sao? Ngươi có thể hay không nghe không quen kia mùi xăng nha. Nếu là ở quê quán hai gia đều có xe kia còn chưa tính, cố tình ở bộ đội, Trần Vân nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nhiều kiểu quý. Ai nha, không có việc gì, đi trước mua điểm đồ vật đi. Tào Tiết cùng Rong Biển muốn mua, còn mua điểm sữa bột ta chính mình uống. Gan heo cùng lưu gan cũng mua điểm, đi thôi. Không đổi, trước cho ta ba quải cái điện thoại. Ta ba hôm nay hẳn là ở đi làm. Lưu Kiều ở phụ cận quầy bán quả vật bắt thông Lưu Chí Quốc đơn vị điện thoại. Đô đô đô điện thoại có người tiếp lên, lưu trí quốc trợ lý đem điện thoại chuyển cho hắn, lưu Kiều đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh tình huống, ba, ân, là ta, lưu tiểu Vân vân mang thai một tháng rưỡi, đối, làm mẹ lại đây đi, ân, hảo. Nếu mẹ mua phiếu, khiến cho nàng cho ta văn phòng gọi điện thoại A, ai, hảo lạc. Treo điện thoại, lưu Kiều cười nói, ta ba nhưng cao hứng, làm ta mẹ lại đây đâu. Thật sự A, kia muốn lại mua điểm đồ vật, ta sợ mẹ tới trụ không quen đâu. Nàng nói xong, lại chụp một chút đầu mình, ta cũng cùng ta ba gọi điện thoại, nói với hắn nói. Trần Vân lại tiếp theo bắt thông chính mình ba ba điện thoại, Trần Tứ bằng nghe được nữ nhi thanh âm đặc biệt cao hứng, Trần Vân cũng đem mang thai sự tình nói với hắn. Ba ba, ta có hơn một tháng. Trần Tứ bằng ở điện thoại kia đầu tha thiết giản do, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đừng bị đói chính mình. Đúng rồi, Lưu Kiều gần nhất thế nào. Trần Vân lại đem điện thoại đưa cho Lưu Kiều, Lưu Kiều nhận lấy, vang rội đi theo hôm một tiếng ba. Lưu Kiều A, vân vân mang thai, ngươi nhiều chiếu cố chút. Nàng nếu là tâm tình không hảo phát giận gì đó, ngươi cũng đảm đương điểm. Lưu Kiều cười nói, vân vân nhưng hảo, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố vân vân. Ta mẹ quá mấy ngày phòng trường cũng tới, đối, chuyên môn chiếu cố vân vân, ngài yên tâm, ngài yên tâm. Hai người hướng trong nhà nói qua lúc sau, liền đi thương trường cùng thị trường mua rất nhiều đồ vật. Lưu Kiều làm một chút đều không cho Trần vấn đề, hai người chuẩn bị làm việc đúng giờ xe thời điểm. Nghe được có xe ấn loa, Trần Vân vừa thấy là phó đoàn trưởng lão bà Trương Hàm. Trương Hàm quay cửa kính xe xuống, đối bọn họ cười nói, đi lên đi, ta cũng chuẩn bị hồi đoàn bộ. Thật là buồn ngủ tới co gối đầu, Lưu Kiều làm Trần Vân trước thượng, hắn trở lên tới. Trương Hàm xem các nàng bao lớn bao nhỏ dẫn theo đồ vật, tùy ý hỏi, đây là chuyên môn ra tới mua đồ vật ta. Lưu Kiều cười nói, đúng vậy, cũng là mang Trần Vân đến bệnh viện tới kiểm tra một chút, hiện tại nàng mang thai thời gian đoạn. Nhân ra bác sĩ nói ăn uống đều phải chú ý, này nhưng không, chúng ta liền đến cửa hàng bách hóa tới mua điểm đồ vợ. Trương Hàm vừa nghe Trần Vân cũng mang thai, nội tâm mất mát không thôi, còn muốn ra vẻ bình thường, phải không? Chuyện tốt ta, các người kết hôn không bao lâu đi. Trần Vân gật đầu, hơn 2 tháng. Vậy ngươi cùng tiểu trụ nhưng đều là hảo phúc khí nha. Trần Vân cùng Lưu tiểu cũng sợ nói sai lời nói, hai người rốt cuộc lần đầu phải làm ba ba mụ mụ, hưng phấn tâm tình che giấu không được, cho nên có chút quên hết tất cả. Đặc biệt là ở Trương Hàm như vậy lâu chưa sinh dục người trước mặt Tới rồi đoàn bộ Trương Hàm đi trước rừng xe Lưu Kiều làm Trần Vân ở phía trước đi Hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ ở phía sau đổi kịp Lên lầu khi còn gặp được bao lớn bao nhỏ dẫn theo hành lý cao lớn mẹ Này cao lớn mẹ ra mặt là rất dày Giống như phía trước kia chuyện hoàn toàn không phải nàng làm giống nhau Nhìn đến Trần Vân cùng Lưu Kiều còn chủ động trao hỏi Nha, này không phải Lưu Kiều cùng Trần Vân sao Các ngươi đây là đi ra ngoài Lưu Kiều có lệ gật đầu một cái Cao lớn mẹ xem bọn họ ở phía trước đi rồi Ở phía sau mắt trợn trắng Đến mức này sao Nàng bởi vì chuyện này còn bị nàng nhi tử chạy trở về lão nhân cũng mắng nàng một đốn Đây là nàng nhiều năm như vậy Lần đầu tiên uy nghiêm bị hao tổn Hiện tại nông thôn cũng bắt đầu giàu có đi lên lão nhân là không chuẩn bị dịch hoa Còn ở bên ngoài có mấy cái thân mật Đã xem như nửa công khai trạng thái Căn bản không sợ nàng phát hiện Nhưng nàng cũng không có biện pháp Nàng tuổi lớn Nơi nào so được bên ngoài những cái đó lạng nữ nhân Cũng không thể mất mặt như vậy được Lại nói trong nhà lại hảo Cũng không bộ đội điều kiện hảo A Cho nên nàng lần này tới chính là chuẩn bị trưởng kỳ trụ hạ Lại nói cái kia con dâu Cũng không phải cái tốt Thiếu chút nữa cùng nhân ra chạy Như vậy con dâu không xem nghiêm điểm Về sau thật sự sẽ gây họa. Về đến nhà, Lưu Kiều ôm lấy Trần Vân mặt Mánh hôn vài khẩu Trần Vân trực tiếp bị hắn thân ốc Cười đẩy ra hắn Ngươi như thế nào như vậy nhiệt tình ta như thế nào như vậy nhiệt tình, ngươi nói đi. Tới, ta ôm ngươi. Lưu Kiều trực tiếp công chúa ôm đem Trần Vân bế lên tới. Trần Vân dùng lòng bàn tay vớt ve hắn mặt, ngươi như vậy ôm ta, không nặng a? Một chút đều không nặng, cùng đông giống nhau nhẹ. Lưu Kiều ôm nàng, ở trong phòng đi tới đi lui, hắn lúc này trong lòng quá phong phú. Rất nhiều người đều nói ngươi cùng Lâm tĩnh nói chuyện như vậy nhiều năm, khẳng định quên không được nàng, thậm chí liền biết hắn chiến hữu đều nói như vậy. Hắn tựa hồ bị đính thượng loại này người bởi vì mối tình đầu nói chuyện lâu lắm, nhất định phải thâm tình chờ phía trước người, không có khả năng quên phía trước người. Nhưng hắn cảm thấy kết thúc liền kết thúc, nếu lựa chọn một lần nữa bắt đầu, như vậy hắn hiện tại ôm vào trong ngực nữ nhân chính là hắn duy nhất. Chương 45 cách xa nàng điểm nhi. Hai người lãng mạn trong chốc lát mới phát hiện đã đói bụng, quả nhiên người tóm lại vẫn là muốn đối mặt thực tế vấn đề. Trần Vân Từ lưu kiểu trên người xuống dưới, muốn đi phòng bếp nấu cơm, lưu kiểu nơi nào chịu làm nàng làm Trần Vân thở dài, ngươi thật sự không cần quá khẩn trương, ta chính là tưởng nấu cái rong biển xương sườn canh, phong tới trong nước nấu là được. Lưu Kiều nháo một hai phải trợ thủ, Trần Vân cảm thấy chính là bởi vì có hắn hỗ trợ cho nên làm cho càng chậm, vì thế đem hắn đẩy ra đi, được rồi, được rồi, ta chính mình làm liền thành, ngươi đi ra ngoài xem TV đi. Mỗi người đều phải có chính mình sở trường, này Lưu Kiều ngày thường công tác cùng đạo lý đối nhân xử thế đó là không ai có thể so sánh. Nhưng là nấu cơm thật đúng là không có thiên phú, cho nên Trần Vân cảm thấy hắn hỗ trợ chính là quấy rối, trực tiếp đẩy hắn đi ra ngoài, chính mình chậm rãi ở trong phòng bếp nấu ăn. Dòng biển trước phao, lại đem xương sườn chắc thủy, sau đó cùng nhau phóng tới nổi cơm điện hầm. Nàng lại đem mang tây cắt thành ti, cùng thịt ti cùng nhau xào ra tới, ở trong nổi xào một nổi to cơm trên trứng, đi ra ngoài kêu lưu tiểu ăn cơm thời điểm, không nghĩ tới hắn còn không ở trong phòng khách. Trần Vân cũng không nghĩ tới liền như vậy biết công phu. Chỉnh đống trên lầu trên dưới hạ nhân đều biết nàng mang thai, tất cả đều là bởi vì Lưu Kiều đi ra ngoài khoe ra một chuyến. Nàng ngồi xuống lúc sau, quan hệ cũng không tệ lắm quân tẩu nhóm đều lại đây nói chuyện, Trần Đại Phân cùng Chu Hiểu Phương còn có Chu Cầm đều lại đây. Sinh ý khá tốt đi. Chu Cầm ở cửa hỏi Trần Đại Phân. Trần Đại Phân không có nói thực tế con số, nàng cùng Chu Cầm phía trước quan hệ vẫn luôn thực biến yếu, hiện tại nàng chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không nghĩ nhiều làm phản ứng, chỉ nói, còn hành đi. Hôm nay nước chảy không tồi. Các ngươi tới, mau ngồi xuống. Trần Vân vội vàng đứng dậy châm trà. Mội tử, ngươi đây là mang thai A. Là tới nơi này hoài thượng đi. Trần Đại Phân hỏi. Trần Vân gật đầu, không sai biệt lắm một tháng rơi đi. Chu Hiểu Phương nói tiếp, chúng ta đây hai không sai biệt lắm. Đúng rồi, nhà ngươi người lại đây sao? Nàng bà bà hôm nay bao lớn bao nhỏ đồ vật dẫn theo lại đây. Đối nàng thái độ cũng biến hóa không ít. Muốn tới, ta ái nhân hắn mụ mụ lại đây. Vừa lúc nàng về hưu, lại đây chiếu cố ta một đoạn thời gian. Trần Vân nói, Trần Đại Phân cùng Chu Cầm hai cái đều là sinh quá hài tử người, rất nhiều kinh nghiệm muốn dặn dò Trần Vân, Trần Vân cũng nghe thực nghiêm túc. Mấy người còn chưa nói xong lời nói, liền nhìn đến có tiểu chiến sĩ khẩn cấp gõ cửa cùng Chu Cầm nói, Chu tỷ, âm âm vừa rồi ở tầng cao nhất thượng nhảy lầu bị lưu doanh trưởng cùng cao phó doanh trường cứu, một doanh trưởng làm ngài chạy nhanh trở về đâu. Âm âm chính là Chu Cầm quê nữ. Trước hai ngày vừa mới từ âm nhạc học viện về đến nhà, Trần Vân còn gặp qua một mặt, là cái thực cổ linh tinh quái tiểu cô nương. Một doanh doanh trưởng phu thế cũng chỉ có cái này bảo bối nữ nhi, nàng trở về lúc sau Chu Cẩm dẫn nơi nơi chuyện, chính là tưởng khoe ra nữ nhi, như vậy hài tử sinh hoạt hạnh phúc mị mãn như thế nào sẽ nháo tự sát. Chu Cẩm vừa nghe lời này vội vàng chạy về đi, Trần Đại phân cũng đi theo đi xem, đến nỗi Chu Hiểu Phương kéo một chút Trần Vân tay, chúng ta liền không cần đi xem náo nhiệt. Trần Vân cũng gật đầu hẳn là Các nàng hai đều là thai phụ, vạn nhất bị người tế đụng phải, này tổn thất vẫn là chính mình. Chu Hiểu Phương thấy Trần Vân đồng ý nàng cái nhìn, nhưng thật ra thực vui sướng, nàng đối Trần Vân vầy vây tay, ta nghe nói một doanh trưởng nữ nhi dương âm thanh phá hư nhân ra gia đình, bị người ta lão bà vội vàng mắng trở về, ở nơi đóng quân bên ngoài thật nhiều người nhìn đến liền Chu Tỷ không biết, ngươi cho các người già lưu tiểu tiểu tâm điểm, cô nương này cũng không phải là cái thiện tra. Chu Hiểu Phương cảm thấy nhà nàng lão cao là con người rắn giỏi bộ dáng, Tiểu cô nương giống nhau đều là thích lưu kiểu như vậy xoáy khí văn nhã, nhưng thật ra Trần Vân cũng dặn dò nàng một câu, ngươi cũng đừng thiếu cảnh giác. Hai người kiên định liếc nhau. Có đôi khi người cùng người chi gian bởi vì nào đó quan hệ đi rất gần, lúc sau lại sẽ bởi vì nào đó quan hệ nháo phiên, cho nên thiệt tình bằng hữu rất ít, phần lớn đều chỉ có thể xem như bằng hữu. Trần Vân tưởng nàng cùng Chu Hiểu Phương hẳn là cũng là cái dạng này người, ngày thường có đôi khi cùng nhau đi làm tan tẩm, Nhưng hai người trước sau không có biện pháp thổ lộ tình cảm, đại khái chính là bởi vì đều không có đem đối phương trở thành là bạn tốt. ở chỗ này ở ích lợi quan hệ quá lớn, như vậy cũng hảo. Lưu Kiều trở về thời điểm, trong nồi rong biển xương sườn canh đều hầm hảo, nàng quan tâm hỏi Dương Âm thanh sự tình như thế nào, nghe nói Chu tỷ nữ nhi bị ngươi cứu tới, rốt cuộc sao lại thế này? Lưu Kiều hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhíu môi, ta xem nha đầu này tâm tư đại, nàng không giống như là muốn chết bộ dáng. Càng như là làm cho người ta xem Ta theo như ngươi nói Ngươi đừng đi bên ngoài nói Trên người nàng xuyên y lý phục không phải nàng chính mình có thể mua khởi Đều là nhiều năm láo các chiến hữu Lưu kiều cũng không muốn ở sau lưng bố trí người khác Đây là ở hàm xúc nói kia cô nương khả năng xuyên đồ vật không phù hợp nàng kinh tế điều kiện Giống nhau phỏng đoán hẳn là chính là nam nhân đưa Cho nên hắn muốn trước đánh cái dự phòng châm Nhất định phải ngăn cách chính mình đơn thuần tức phụ Phần 22 Trần Vân đem Chu Hiểu Phương nói cũng nói Nói là bị người ta chính phòng ở bên ngoài mắng, ngươi nói này hảo hảo cô nương ra làm gì vậy nha. Một doanh trưởng phu thê chỉ có cái này nữ nhi, gia đình điều kiện cũng hảo, cha mẹ đối nàng cũng hảo, hà tất đi lan lột. Núi cao còn có núi cao hơn, nàng đọc kia âm nhạc học viện chính là phi phú tức quý. Ngươi không biết đua đòi thành cái dạng gì, Lão Dương thường thường cùng chúng ta cầu nhậu nói một phát tiền lương này tiền liền đều phải giao cho nữ nhi trong tay, còn chưa đủ thời điểm chu tỷ còn trợ cấp. Lưu Kiều chính mình kỳ thật cũng là giống nhau, phía trước đã phát tiền liền toàn bộ dùng hết, hiện tại có Trần Vân xem như khá hơn nhiều, bởi vì Trần Vân không chỉ có đem sinh hoạt an bài thực hảo, còn không keo kiệt, còn có thể tổn tiền, hắn cũng vui đem tiền cấp Trần Vân quảng. Trần Vân lắc đầu, "Ai, người khác sự chúng ta cũng quản không được, ngươi không đói bụng à, chúng ta ăn cơm trước đi." Lưu Kiều nơi nào không đói bụng, hắn uống lên hai chén canh, lại ăn một chén cơm, chủ động đi phòng bếp đi rửa chén đi. Chu cầm cầm giấy vệ sinh cấp nữ nhi tay còn không ngừng run, một doanh trưởng cũng vẻ mặt đau lòng. Nữ nhi liền như vậy nằm ở trên giường, nàng một cái 18-9 tuổi tiểu hải tử, nào biết đâu rằng cái gì, còn không đều là cái kia giáo thụ dụ dỗ, ấm thanh, mẹ đi giúp ngươi làm tạm nghỉ học đi, quá 2 năm lại đi đi học, hảo không? Duy nhất biện pháp chỉ có tránh đi này đoạn, đến lúc đó đi trường học liền không ai nhớ rõ vị này nữ học sinh cùng giáo thụ hảo tin tức. Một doanh trưởng cũng đồng ý, đúng vậy, liền tạm nghỉ học đi, ở nhà hảo hảo ở làm mẹ ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi. Nếu kia giáo thụ chính là cái nghèo giáo thụ còn chưa tính, nhưng đó là tỉnh trưởng công tử, nước ngoài lưu học trở về, muốn đi mắng chửi người ra cũng không thành a, đành phải nén giận. "Hảo, mẹ, ta thật sự làm sai, hắn nói hắn thích ta, cũng không đã nói với ta hắn kết hôn, nếu là biết hắn kết hôn, ta là tuyệt đối sẽ không phá hư nhân gia gia đình." Dương Âm thanh ngữ khí kiên định nói. Một doanh trưởng vô vô nữ nhi tay, "Ba bà, bà tin tưởng ngươi." Hắn bé nhiều ngon a. Khi còn nhỏ hắn về nhà, bé đều sẽ giúp hắn lấy dép lê, bưng trà rót nước, tốt như vậy khuê nữ là tuyệt đối sẽ không cố ý đi làm như vậy sự tình. Chương 46 Chu cầm mời khách. Đến tận đây dương âm thanh cũng về đến nhà thuộc viện ở xuống dưới, nhưng là du du trong nhà lên, Chu cầm trước kia thường thường ở Long Thành đi làm không thế nào trở về, hiện tại bởi vì khuê nữ về nhà, cũng mỗi ngày về nhà nấu ăn. Trần Vân tan tầm về nhà vừa lúc gặp được Chu cầm dẫn theo đồ ăn trở về, nàng mua đồ ăn rất nhiều. Bao nylon lật tay nàng đều trắng, nhìn đến Trần Vân còn cùng nàng nói một tiếng. Buổi tối cùng Lưu kiểu cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Ta mua hảo chút đồ ăn đâu, nhất định phải tới a. Chu tỷ, ngươi xem ta này đồ ăn đều mua đâu. Trần Vân giơ giơ lên trong tay đại xương cốt. Chu Cầm Dôi nói, ai nha, kia đại xương cốt phóng cũng sẽ không hư không phải. Tới nếm thử ngươi Chu tỷ tay nghề. Các ngươi tới nơi này nhà ta còn không có thỉnh ăn cơm đâu. Hôm nay làm ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta a. Trước kia Chu cầm không lớn thích này đó quân tẩu, cảm thấy đại bộ phận đều là ở nông thôn lại đây, không có gì kiến thức. Nay từ thường chú ở nhà thuộc trong lâu phát hiện mọi người đều vẫn là không tồi, từ lệ khiết làm người nhiệt tình, Trần Đại Phân hào phóng, có cái gì nhất định sẽ hỗ trợ, Chu hiểu phương lớn lên xinh đẹp nấu ăn cũng ăn ngon, đến nỗi Trần Vân quá đặc biệt tinh xảo thoải mái tính tình cũng thực hảo. Đương nhiên, cũng không thể nói thật đương thân nhân giống nhau, nhưng vẫn là có thể hảo hảo ở chung, lại nói nữ nhi âm âm luôn là muốn ra cửa Nàng cũng hy vọng đại gia có thể xem ở các nàng mặt mũi thượng có thể đối xử tử tế nữ nhi Hảo, kêu hành chân Vân đối chu cầm không có gì ác ý Tuy rằng nàng ngày thường không thế nào ở nhà thuộc lâu Cũng không có đắc tội quá lớn ra Nàng về trước đến chính mình ra Cao lớn mẹ đang ở bên ngoài thiêu khoai tây thịt khô gà Nàng còn bỏ thêm điểm cọng hoa tỏi non Hương là hương Nhưng thai phụ muốn ăn ít đồ sấy nhà Nàng nghĩ đến thời điểm lén cùng chu hiểu phương đề vài câu Bằng không đối trong bụng bảo bảo không tốt Bởi vì muốn đi chu cầm trong nhà ăn cơm, Trần Vân không kịp mua đồ vật, liền đem trong nhà chính mình làm phỏng phim hoạt hình chuột mặt kỳ thú đông dùng giải lụa rực rỡ bao thượng, vốn đang tưởng phóng điện coi trên tủ làm trang trí, hiện tại cũng chỉ hảo cầm đi tặng người. Hơn nữa đưa tiễn dinh dưỡng phẩm chu cầm các nàng không nhất định để ở trong lòng, nhưng đối nữ nhi duy nhất một doanh trưởng phu thê kia thật đúng là dùng hết toàn tâm. Lưu Kiều so Trần Vân còn muốn sớm đến, hắn cùng một doanh trưởng hai người ở ban công hút thuốc, chu cầm chính ra bên ngoài bưng thức ăn. Trương Hàm cùng chu Hiểu Phương tại đàm luận Phương Nam sinh ý thế nào. Trần Đại Phân mang theo Hồ Cường đang xem TV, vừa thấy Trần Vân lại đây, vội vàng tiếp đón nàng đi ngồi. Trần Vân trước đem trong tay chuột mật kỳ đưa cho Dương âm thanh, âm thanh, tặng cho ngươi chơi. Chú cầm nhìn liền cười, ngươi còn đương nàng Tiểu hải Nhi đâu. Đọc sách đều là Tiểu hải Nhi, có phải hay không âm thanh? Trần Vân đem chuột mật kỳ phóng nàng trong tay. Dương âm thanh nhưng thật ra thực thích cái này thú đông, nàng ngửa đầu hỏi Trần vân tẩu tử Ngươi ở đâu mua nhà? Còn chỗ nào mua, ta chính mình làm. Trần Vân không có bản lĩnh khác, liền bởi vì trong nhà làm quần áo, cho nên ngày thường nghỉ đông và nghỉ hè đến Giang Thành chơi thời điểm trương mai hương hống nàng liền nói cho nàng làm, nàng liền ái làm này đó. Dương âm thanh yêu thích không buông tay, xem Trần Vân ánh mắt đều không giống nhau, ai nha tẩu tử, ngươi thật đúng là chính là tâm linh thủ xảo a. Kỳ thật Trần Vân cảm thấy Dương âm thanh cũng không giống như là Lưu Tiểu nói như vậy, xem ánh mắt của nàng vẫn là rất đơn thuần cùng tiểu hài nhi dường như, hơn nữa dương âm thanh sắc thật cũng lớn lên rất xinh đẹp, Trần Vân cùng nàng nói, "Ngươi đừng nói ta, ta nhìn dáng vẻ của ngươi rất thích hợp đi làm diễn viên, ta mấy ngày hôm trước ở báo chí còn nhìn đến có đoàn phim ở nhận người, ngươi như thế nào không đi thử thử?" Nàng như vậy vừa nói, đảo thật là cào đến dương âm thanh nữa chỗ, nàng đi theo trong trường học giáo thủ cũng là tưởng có cái danh ngạch đi liên xô lưu học, toàn giáo chỉ có một danh ngạch nha, nàng không cần chút biện pháp, như thế nào đi nha?" Tẩu tử Ngươi cảm thấy ta giống ai? Dương âm thanh cười hỏi. Trần Vân nghĩ nghĩ, có điểm giống bên trong cái kia nữ tướng quân, tổng cảm giác ngươi giữa mày có anh khí. Dương âm thanh nằm mơ đều muốn làm diễn viên, đáng tiếc muốn hôn ra tới thật sự là quá khó khăn, nàng vóc dáng không cao, làn da còn không tính thực bạch, tướng mạo không tồi, nhưng ở nghệ thuật học viện thật sự là quá phổ biến. Vì thế nàng khổ luyện kiến thức cơ bản, không chỉ có tinh thông nhạc cụ, còn học khiêu vũ phái kịch nói, chính là người được đề cử thật sự quá nhiều. Nàng chỉ có thể tìm lối tắt, cứ như vậy đi lối tắt còn vài cá nhân cùng nàng đoạn. Hiện tại là cái gì đều không cần suy nghĩ, thanh danh xú, liền học đều lên không được. Chu cầm ở bên cạnh nói, ta nói Trần Vân ngươi cũng đừng xem trọng nàng, chờ nàng an an tâm tâm đọc sách, đọc xong thư lại vào đoàn kịch thì tốt rồi. Ta nghe nói Thượng Hải kia phương đông ca vũ đoàn tiền lương nhưng cao đâu, bên trong còn có người ra đĩa nhạc. Thật vất vả nữ nhi bị chính mình nói động ở nhà, nếu là đi cái gì đoàn phim. Đến lúc đó sợ là giỏ che múc nước công dã chẳng a. Trần Vân thấy Chu cầm nói như vậy, cũng không nói nữa, liền ở Trần Đại Phân bên cạnh ngồi. Nàng vài thiên cũng chưa nhìn đến Trần Đại Phân, lại hỏi nàng gần nhất tình huống, Trần Đại Phân nơi nào nghẹn đến mức trụ, lập tức liền cùng nàng nói, trong tiệm sinh ý lo liệu không hết quá nhiều việc, này không, ta quê quán những người đó nghe phong liền phải lại đây. A, vậy ngươi nhưng nhất định phải đem hảo con A, đừng làm cho các nàng đều tới. Trần Vân nghe xong cũng cảm thấy mệt hoảng. Trần Đại phân cái này cửa hàng lại vội ba người cũng đủ rồi, lại nhiều tới người kia không phải quá số sao? Trần Đại phân tổng cảm thấy ngày này vẫn là muốn tới, kiếp trước nàng so này còn muốn thảm, ít nhất nàng bây giờ còn có một cái cửa hàng ở chính mình trong tay, kiếp trước nàng chính là cái gì đều không có, mỗi ngày ở nông thôn bị nhà chồng người ức hiếp. Nàng cảm thấy giống như trọng sinh cũng rất khó thay đổi trợ phu, trợ phu kiếp trước chính là đại hiếu tử, chính mình hảo ước gì dịu dắt cho nên thân nhân, kiếp này cũng như cũ như thế. Vô luận nàng nói như thế nào vì tiểu gia, cố chính mình tiểu gia, trưởng phu vẫn là vẫn như cũ, hơn nữa hiện tại bởi vì nàng cửa hàng bắt đầu kiếm tiền lúc sau, đỉnh đầu dư giả, trưởng phu cũng không hề giao tiền cho nàng. Hắn cho rằng nàng không biết hắn đem tiền đều gửi đi trở về, hắn đệ đệ ở nhà nghề nông, mội tử muốn tự trả tiền đọc trung chuyên, sinh hoạt phí học phí đều là hắn gửi trở về. Nàng đời này như vậy nỗ lực kiếm tiền không phải vì cấp trong nhà những cái đó trùng hút máu, nàng cùng Trần Vân nói, cái này ngươi yên tâm. Các nàng tới mấy ngày ta liền đem các nàng đưa trở về. Ân, vậy là tốt rồi. Đại gia đừng nói chuyện, mau tới ăn cơm đi. Chu Cầm ở một bên hô. Trần Vân ngồi trên bàn vừa thấy, thức ăn trên bàn thực phong phú, hơn nữa không phải cái loại này trọng du trọng muối, còn khá tốt. Trần Đại phân đề ra một câu, như thế nào không thấy được tần gì a? Chu Cầm nhíu môi, ê, "Nói có việc tới không được đâu." Nàng Chu Cầm thật vất vả thỉnh một lần, Tần Quế Chi còn như vậy, Trước kia nhân ra nhiều như vậy doanh trưởng nàng liền làm đặc thù làm bất công, chỉ đối lưu kiều hảo, nhìn xem nhân ra chương hàm, nhân ra vẫn là doanh nhân đâu, nhân gia liền như vậy hiền hòa, như vậy bình dị gần gũi. Từ lệ khiết hiện tại là hoàn toàn đầu hướng chương hàm bên này, hơn nữa phó đoàn trưởng rất lớn khả năng muốn thăng lên đi, phó đoàn trưởng thăng thành đoàn trưởng, kia phó đoàn trưởng còn thiếu một vị trí đâu, cùng tương lai đoàn trưởng phu nhân đánh hảo quan hệ, kia tuyệt đối không có chỗ hỏng. Chương 47 làm như vậy là được rồi. Rượu đủ cơm no lúc sau, Lưu Kiều mang theo Trần Vân về nhà, Chu Hiểu Phương cùng từ lệ khiết đã sớm ở phía trước nói ước hảo đi mua quần áo, Trần Đại Phân cũng ôm hải tử về nhà. Lưu Kiều một hồi về đến nhà liền thanh tỉnh, không có vừa rồi kia phúc say rượu bộ dáng ngồi trên sofa liền khen Trần Vân, hôm nay như vậy không sai, cũng miễn cho Chu Tỉ muốn cho nàng tới tìm người chơi. Dùng như vậy không đắc tội người Phương thức chủ động cách trở lui tới đây là tốt nhất bất quá bằng không gia đình quân nhân lâu tuổi trẻ quân tẩu liền như vậy mấy cái Chu cầm để cho người khác đổi nàng nữ nhi, sớm hay muộn tìm được hắn lao bà trên người. Dù sao một doanh trưởng bay lên không gian cũng không lớn, trên mặt duy trì quan hệ là được, lại không cần nịnh bợ lấy lòng các nàng ra. chân Vân cười nói, ta cũng như vậy tưởng. Nay tiểu nhân đi, phân vài loại, giống cao lớn mẹ người như vậy, thủ đoạn quá vụ về, một chút liền xem đã hiểu, lại còn có có điều cố kỵ. Nay dương âm thanh đi, đọc quá thư biết đến cũng nhiều, người bình thường hống không được, mặt mũi nộp lên hảo liền thành. Bằng không ai không biết chu cầm về điểm này tâm tư, một doanh doanh trưởng lão bà, lại là lao quân đẩu trước kia các nàng vừa tới thời điểm cũng chưa thỉnh các nàng ăn cơm xong, hiện tại thỉnh còn không phải là làm đại gia giúp nàng nhiều chăm sóc một chút nữ nhi sao. Mà Trần Vân trong nhà có tivi điều kiện so người bình thường muốn hảo, nàng hiện tại lại mang thai, làm dương âm thanh mỗi ngày ở nhà hoảng, bảo không chuẩn xẻ ra chuyện gì. Quá có địch ý cũng không được, nhân ra dù sao cũng là doanh trưởng nữ nhi, lớn lên cũng là xinh đẹp đáng yêu. Còn không có bắt đầu tựa như chu hiểu phương như vậy giống người ra là ôn dịch giống nhau, như vậy không phải trực tiếp cùng nhân ra đối nghịch sao. Thật đúng là bị lưu tiểu cùng Trần Vân nói chúng rồi, chu cầm quay đầu liền cùng dương âm thanh nói, về sau thiếu cùng năm doanh Trần Vân lui tới, nàng đó là khuyến khích ngươi đâu. Ngươi hiện tại phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, chờ sang năm ta ở Long Thành mua phòng ở, ngươi liền đi nơi đó luyện cầm. Nếu là thật sự buồn, khiến cho ta mang theo ngươi đi ra ngoài. Mẹ! ta xem những cái đó tẩu tử bên trong cũng liền trần vân cũng không tệ lắm này nàng người xem ta cùng cái gì dường như hận không thể ly ta tám trượng xa dương âm thanh lại không phải ngốc tử liền nói chu hiểu phương lời nói đều không cùng nàng nói từ lệ khiết nhìn như chính trực kỳ thật một lòng toàn bám lấy lãnh đạo trần đại phân nhưng thật ra không có gì tâm cơ nhưng văn hóa trình độ quá thấp cùng nàng nói chuyện không dễ chịu chỉ có trần vân người mỹ tâm cũng hảo chính là nàng lão công tâm nhãn cũng quá nhiều nhắc tới cái này chu cầm cũng bất đắc dĩ Nàng cũng quyết định không được các nàng thái độ, mặt ngoài xem cảm thấy đều khá tốt, đối với nàng nói một ít lo lắng dương âm thanh nói, trên thực tế chân chính nhìn đến dương âm thanh thời điểm đều sợ dính lên nàng. kia cũng đừng cùng Trần Vân nói chuyện, nàng kia nơi nào là vì ngươi hảo nha, toàn bộ e sợ cho thiên hạ không loạn. Như vậy đi, ta xem chu hiểu phương nhưng thật ra không tồi, hơn nữa nàng bà bà cũng tới, cao lớn mẹ phía trước còn giúp ta đã làm vệ sinh, ta có rảnh mang ngươi đi nàng chỗ đó chơi. Chu Cẩm cũng biết lần trước cao lớn mẹ bị chạy trở về sự tình, nàng cùng Trần Đại phân ý tưởng lại hoàn toàn không giống nhau, cao lớn mẹ nói không chừng vẫn là bị vu hãm cũng nói không chừng, rốt cuộc lưu Tiểu người này tâm nhãn quá nhiều, bằng không duy độc hắn mới 30 tuổi liền thang doanh trưởng, còn cùng sư trưởng leo lên quan hệ, các nàng ra lão dương tưởng cùng lưu Tiểu thổ lộ tình cảm, đến lúc đó đẩy lưu Tiểu một phen, lưu kiểu cũng hoàn toàn không động tâm, này không phải tâm quá lớn. Là cái gì? Ngay kế Trần Vân song hưu. Nàng Hoa sáng sớm thượng đem cách vách phòng thu thập ra tới, lại làm Lưu Tiểu đi Long Thành mua tủ lạnh trở về, thời tiết đến lúc đó nhiệt, rất nhiều đồ vật đều chứa đựng không được, toàn bộ lãng phí. Tủ lạnh không cho đảo ngược quân vác, Lưu Tiểu thỉnh vài người thật cẩn thận nâng đi lên, Chu Hiểu Phương hâm mộ ở cửa nói, nhà các ngươi hiện tại làm cái gì đều có đồ điện hỗ trợ, tỉnh nhiều ít được nha. Liên nói hiện tại đầu xuân, đồ ăn không có ngày mùa đông như vậy dễ dàng chứa đựng, cao lớn mẹ lại là cái tiết kiệm, giữa trưa ăn mới mẻ đồ ăn buổi chiều ăn thừa đồ ăn, sợ lãng phí còn làm nàng toàn ăn. Không mua tủ lạnh không được à, ngươi xem ta mua thịt, nhiều phóng hai ba thiên liền xú thành cái dạng gì. Ta hiện tại có thai lại muốn ăn nhiều nội tạng, hai tuần có thể hay không đi một lần long Thanh A, cho nên còn không bằng mua điểm phóng tủ lạnh tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn. Hơn nữa nàng cũng tưởng bà bà lại đây có thể thoải mái một chút, nếu không phải an hóa lỏng khí quá phiền thoái, nàng đều tưởng mua hóa lỏng khí. Chu Hiểu Phương cũng chỉ hào châm mặt. Nàng cảm giác những lời này hình như là Trần Vân cố ý cùng nàng nói, bất quá nhìn nhìn Trần Vân dáng người cùng tướng mạo nàng lại tìm về một chút tự tin. Ai, vân vân, như thế nào không thấy được ngươi mua quần áo a? Ta mấy ngày hôm trước cùng lệ khiết cùng đi Long Thành đi dạo một chút, phát hiện một cái bán quần áo phố, thật sự, lại tiện nghi lại đẹp. Ngươi xem ta trên người xuyên này một kiện bao nhiêu tiền? Chu Hiểu Phương run run trên người xuyên cao bồi nhung áo khoác. Sắc thật, nay quần áo mặc ở Chu Hiểu Phương trên người thật xinh đẹp. Thực thời thượng, Trần Vân cô y đem giới hướng chỗ cao nói, ít nhất muốn 50 nhiều đi. Chu Hiểu Phương cười vươn hai ngón tay, 20 đồng tiền liền mua được, còn đặc biệt tấm áp, ngươi sờ sờ. Trần Vân sờ soạng lúc sau lại khích lệ nàng một phen. Chu Hiểu Phương cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, đột nhiên lại đem nàng gọi lại, ai, Trần Vân, ngươi ngày hôm qua nói cái gì đoàn phim ở nhận người, kêu báo chí có thể hay không cho ta xem. Ở nàng xuyên qua trước cái kia nhân đại, nàng nghe nói qua mỗi đoàn phim cả nước chiêu diễn viên Vô luận ngươi là cái gì chức nghiệp bối cảnh đều mặc kệ, chỉ cần ngươi phù hợp nhân vật nhu cầu là được." Nàng này nguyên thân lớn lên thật đúng là không có vài người có thể so sánh đến quá, nếu nàng có thể thật sự vận đỏ nói, nói không chừng dựa vào nhân vật này có thể ăn cả đời cơm. Trần Vân trở về tìm tìm đem báo chí cho nàng, Chu Hiểu Phương nhìn có chút mừng thầm, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu nhận người, ngày mai nàng sinh hài tử xuống dưới lại đi nhận lời mời cũng không muộn a. Nay chỉ là nàng trong lòng một cái ý tưởng cũng không có đối người ngoài nói, còn sợ Trần Vân biết nàng có quyết định này, cố ý che giấu nói, ta chính là muốn biết này, bộ kịch diễn viên chính sẽ là ai. Ta cùng ngươi nói ta thích chứ xem này bộ danh tác. Trần Vân không thèm để ý nói, đều là tuyển tân nhân đi, hành, này báo chí cho ngươi đi, ta cũng lười đến lấy về đi. Chu Hiểu Phương trong lòng mừng thầm, mặt mũi thượng còn chối từ một phen, cuối cùng vẫn là cầm. Hiện tại phải làm sinh ý thật sự là quá khó khăn, chứ phi giống Trần Đại Phân như vậy lộng cái bộ đội cửa hàng. Nhưng kia cũng không phải người bình thường có thể bắt được, nếu nói đi bài quán, người trong nhà cũng tuyệt đối không cho, chính là Cao Quốc Bân cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó bà bà lại có chuyện nói, còn không bằng tìm lối tắt. nàng cũng không phải tưởng chân chính đi làm diễn viên, giới nghệ sĩ nhiều loạn nhà, nhưng là có thể chân chính rửa vào danh khí làm buôn bán, nói không, chừng là có thể làm đi lên. Nhìn xem trương hàm một cái nữ xí nghiệp ra đi nơi nào không phải trước phát sau ủng, một cái bản thổ nữ đều có thể làm được sự tình. Chúng chi nàng một cái xuyên qua lại đây, kiến thức cái gì đều so các nàng nhiều, còn không tin làm không hảo. Chương 48 bà bà tới. Long thành thị ga tàu hỏa. Trần Vân bắt tay phóng chính mình túi áo, Lưu Kiều bưng một chén nhiệt mì sợi lại đây, hai người ở chỗ này chờ phùng du đã đến. Ngôi xe lửa người, nhất muốn ăn chính là nóng hầm hợp đồ vật, Trần Vân đoán chắc thời gian, làm Lưu Kiều đi mua một tô bự mặt lại đây, còn ở nơi đó để ép 5 đồng tiền chén tiền. Vân vân, ta nói làm ngươi về đến nhà chờ. Ngươi còn muốn tới, như vậy Lênh Phong, này không phải chịu tội sao Lưu Kiều một bên nhìn xung quanh đám người một bên cùng Trần Vân nói chuyện Cái này Trần Vân là lướt qua càng cảm thấy hảo Kết hôn phía trước hắn còn tưởng rằng nàng liền một tiểu cô nương Nhưng hôn sau phát hiện nhân ra tuy rằng đơn thuần Nhưng chỉ là cảm tình thượng thực đơn thuần Làm người xử thế vẫn là thứ tốt Hai người nói chuyện, Trần Vân mắt sắc nhìn đến dẫn theo bao lớn bao nhỏ phùng du, Nàng lập tức cùng Lưu Kiều nói Lưu Kiều ca ca, ta nhìn đến phùng bám mẫu. Lưu Kiều lập tức nói, Trần Vân, ta đây liền muốn phê bình ngươi, muốn tiêu mụ mụ. Trần Vân xin lỗi cười, hai người vội vàng tiến lên đi tiếp Phùng Du, Trần Vân muốn tiếp Phùng Du đồ vật, Phùng Du lánh qua đi, vân vân, ngươi đều đã hoài thai người, nơi nào muốn cùng ta đoạn. Vậy được rồi, mẹ, chúng ta qua bên kia, ngươi trước đem Lưu Kiều ca ca trong tay mà tan luôn, ăn xong chúng ta lại đi. Phùng Du thật đúng là đói bụng, ngồi quá dài thời gian xe lửa, cảm giác người đều siêu, có nóng hầm hập chua cay mỉ sợi. Bên trên còn có hơi mỏng thịt bỏ phiến, nàng cơ hồ toàn bộ ăn xong rồi, Trần Vân ở một bên cùng nàng nói chuyện. Còn hào hôm nay vạn dặm không mây, cũng không có quá lớn phong, tránh đi đầu gió mặt khác địa phương cũng khỏe. Lưu Kiều giúp đỡ cầm hành lý, hán ước lượng, mẹ, ngươi đều mang theo cái gì lại đây, như thế nào như vậy cho a? Phùng Du cười nói, ngươi yên tâm, không phần của ngươi, tất cả đều là cùng Vân Vân mang đồ bổ. Mẹ, ngươi này còn không có bắt đầu ngươi liền bất công Lưu Kiều cố ý ghen. Trần Vân cười ha ha. Chờ Phùng Du ăn xong, Lưu Kiều đem hành lý toàn bộ kháng ở trên người mình. Trần Vân kéo bà bà tay cùng nhau trở về. Ở trên đường Trần Vân đem mấy ngày này gia đình quân nhân lâu tình huống đều cùng bà bà nói không sai biệt lắm. Phùng Du cảm thán nói, thật sự, vân vân, may mắn ngươi cơ linh. Ta cùng ngươi nói, nếu là thay đổi bất luận cái gì một người, tia cao lớn mẹ nó gian kế liền khẳng định thực hiện được. Cũng không phải, ta chính là tin tưởng Lưu Kiều ca ca. Trần Vân một bức rất có tin tưởng nói. Phần 23. Phùng Du lại nói, kia cũng không thể quá tin tưởng hắn, nam nhân đều có ngò ngoe dục dịch tâm. Lưu Kiều ở phía trước nghe ngò ngoe dục dịch, mẹ ơi, ngươi thật là ta thân mụ a. Về đến nhà, cao lớn mẹ lại bưng ghế rửa ở cửa hái rau, Trần Vân thuận miệng chào hỏi, cao lớn mẹ thấy Trần Vân phu thê ôm lấy một vị trung niên nữ nhân lại đây. Nữ nhân làn da bạch, vóc dáng còn rất cao, ăn mặc một thân màu xanh đen mau đâu, trên chân còn dẫm lên cao cùng dày da, giữa mày cùng Lưu Kiều có vài phần tương tự. Nàng nguyên bản tưởng tiến lên đi chào hỏi, không nghĩ tới nhân ra đẩy cửa liền đi vào. Nàng nhìn xung quanh một chút, lại bĩu môi, thích, có gì đặc biệt hơn người nha? Vào nhà lúc sau, Phùng Du xem này nhỏ nhỏ hai phòng một sảnh thu thập thật sạch sẽ, thật là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Con dâu còn muốn ngồi xổm xuống cùng nàng đổi giày, chủ yếu chính là nàng thích cái kia kính nhi, chính là nhi tử cùng con dâu là thiệt tình hoang nên nàng đã đến. Thay đổi dép lê Phùng Du ngồi trên sofa đem dương hành lý đồ vật lấy ra tới. Ngươi xem đây là hải đảo, mỗi ngày ăn mấy viên, đến lúc đó hải tử sinh hạ tới chuẩn thông minh. Còn có sữa bột, đây là nhờ người từ Thượng Hải mua trở về, uống lên ăn thần hơn nữa có dinh dưỡng. Còn có chút tổ hiến, là ngươi tỉ cấp, ta đến lúc đó hầm cho ngươi uống. Chứ bỏ ăn, còn có tiểu hải nhi quần áo, thật nhiều đều là an an khi còn nhỏ xuyên qua, có không thượng vài lần thân, ta ở nhà rửa sạch sẽ lấy tới. Còn có mẹ ngươi mua không ít hảo quần áo. Dù sao phùng du chính mình đồ vật không nhiều ít cơ bản toàn bộ là cho Trần Vân mang. Lưu Kiều cùng Trần Vân một người một bên ngồi nàng bên cạnh, Trần Vân nói, có mẹ tới, ta định Hải Thần Trâm liền đến. "Mẹ, hai chúng ta ở nhà đều bị mù chắp vá, ngài đến lúc này ta cảm giác ta tương lai khẳng định quá đặc biệt thoải mái, đặc biệt hạnh phúc." Lưu Kiều đi theo cười. Phùng Du nhìn thoáng qua Lưu Kiều, lại cùng Trần Vân nói, "Ngươi xem ta này gở nhi tử liền biết cười, vẫn là Vân Vân nói chuyện ta thích nghe." Chính nói xong, Phùng Du liền đem chính mình mang trong bao mức đem ra. Lần này không mang cái gì thứ tốt lại đây, chính là điểm nhí mức, vừa lúc mua mười mấy bao, các người cấp trong lâu người phân phân, cũng coi như là cái tâm ý. Trần Vân cười nói, ta đây đi đưa đi. Hành, ta giúp mẹ nấu chút nước đi. Lưu Kiểu xem cũng liền mười tối mức, thoạt nhìn còn hảo, không nặng, cũng khiến cho nàng đi. Này đó mức chính là chút thanh mai, mơ chùa, nho khô này đó, Trần Vân biết nếu không phải vì nàng khẳng định mang rất nhiều tinh xảo hồi qua. Chính là bởi vì rất nhiều đều là cùng nàng mang đồ vật, cho nên mới chỉ dẫn theo điểm mức lại đây. Nàng đi trước cách vách trần đại phân ra, vừa lúc Chu hiểu phương cùng từ lệ khiết đều ở chỗ này, Chu cầm cũng mang theo dương âm thanh cũng ở chỗ này nói chuyện, nàng rơ rơ lên trong tay túi, ta bảo bà, bà lại đây mang theo điểm nhi đặc sản, cũng không nhiều lắm, liền một người phân một túi mức đi. Từ lệ khiết rõ ràng có chút thất vọng, nàng còn nghe nói qua lưu tiểu mụ mụ là cục trưởng phu nhân, liền mang điểm mức tặng người, này cũng quá keo kiệt đi. Này nàng người rõ ràng cũng là giống nhau, Chu cầm nhìn thoáng qua mặt sau sinh sản mà, cười không được, ta thiên a, này mức là ở chúng ta nơi đó sản, chính là chúng ta bạc thành sản cùng gia công, các ngươi xem. Trần Vân cũng cảm thấy xảo, ta bà bà ở Giang Thành mua lại đây, dẫn theo thực trọng đâu. Chu Hiểu Phương nhìn thoáng qua cũng cười, vẫn là thật là bạc thành sản, ngươi xem này sinh sản mà chính là bạc thành. Các nàng cũng liền nhiều nhất nói như vậy một câu, Trần Đại Phân tương đối trực tiếp, Trần Vân a. Về sau đừng làm cho ngươi bà bà mua mấy thứ này, còn lớn như vậy thật xa để qua tới. Mặc dù biết Trần Đại Phân thường xuyên bị người đương thương xử, chính là như vậy tính tình, cũng không phải cái gì ý xấu, nàng nghe được vẫn như cũ có chút không thoải mái, lời nói không phải nói như vậy, lễ khinh tình ý trọng sao. Chu Hiểu Phương cũng túi đầu không nói chuyện, Trần Đại Phân càng không cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, này Trần Vân gia thoạt nhìn có tiền thực, nhưng đưa thứ này cũng xác thật quá keo kiệt một ít. Nàng lại đi Tần Quế Chi cùng Trương Hàm nơi đó, Hai vị này đều là sống thành tinh người, đương nhiên một phen cảm tạng, sẽ không nói thêm nữa khác. Trương Hàm còn đặc biệt cùng Trần Vân nói, ngươi bà bà tới, ngươi những cái đó việc nhà liền có thể thiếu làm điểm, an tâm dưỡng thai liền thành. Hảo, Trương Tỷ, ta đây liền không quấy rầy ngươi, có thời gian lại đến tìm ngươi chơi. Đóng lại phó đoàn trưởng gia môn Trần Vân mới về nhà, trong nồi thủy còn không có thiêu nhiệt, Phùng Du ngồi ở trên sofa áp, ngáp, xem Trần Vân trở về, liền hỏi nàng, đều đưa ra đi đi. Chương 49 thật tích kỷ. Đưa ra đi, một đám giống như còn cảm thấy đưa thiếu. Trần Vân thở dài. phùng Du chỉ chỉ chính mình tay, đừng nói nữa, liền này mười mấy bao mức đều để ta mệt. Nếu mua hộ quà, ta nơi nào để như vậy nhiều đồ vật lưu Kiều khinh thường nói, quán các nàng, kén cá chọn canh, ta cũng không thấy bọn họ cho chúng ta đưa cái gì à. Hiện tại là sẽ không đưa cái gì, hôm nay qua đi các nàng khẳng định sẽ đưa tốt, liền muốn làm cái đối lập. Bất quá. Chúng ta cũng không cần quản này đó, hiện tại đều độc môn độc hộ quản hảo tự mình thì tốt rồi. Trần Vân nhún vai. Phùng Du gật đầu, người nhiều địa phương thị phi nhiều, chính chúng ta quản hảo tự mình là được. Phùng Du làm nhiều năm cục trưởng phu nhân, biết do nữ nhân thị phi nhiều, quá hảo cũng quá dễ dàng náo cương, quan hệ giống nhau ngược lại càng tốt ở chung. Ân, là, mẹ, Thủy Hảo, ngài đi trước tắm rửa đi. Phùng Du đi vào, Lưu Kiều liền nhân cơ hội trộn cái hương, hắn cùng Trần Vân nói. Ngươi cũng đừng để ý các nàng những người đó, này quan hệ cũng không phải thật sự dựa đưa điểm này đồ vật là có thể thượng, trừ phi nhân ra thật sự nguyện ý để bằng ngươi, bằng không một doanh trưởng phu thê trước kia cùng Tần Quế Chi thật tốt, hiện tại như thế nào nháo phiên. Ngươi là nói trước kia một doanh trưởng phu thê cũng định bỡ quá đoàn trưởng. Lưu Kiều cười khẩy nói, đâu chỉ à, trước kia Tần Quế Chi nhi tử muốn đi nơi khác đọc sách đều là chu cầm đưa hắn quá khứ, ngươi nói này quan hệ có bao nhiêu hảo khi còn nhỏ mỗi ngày làm dương âm thanh bám lấy nhân ra chơi. Sau lại ngươi cũng biết phó đoàn trưởng có khác một thần, một doanh trưởng tuổi này phỏng chừng làm được doanh trưởng đến lúc đó liền sẽ không lại thăng, cho nên không phải nháo phiên sao. Khó trách Trần Vân xem chu cầm cùng tần quế chi quan hệ quái quái, nơi này thủy nhưng đủ thâm, nói tóm lại vẫn là đến rửa vào chính mình bản lĩnh, tà môn ma đạo trước sau thành không được đại sự. Chờ phùng du tắm rửa xong ra tới, liền la hét muốn mua đồ ăn, Trần Vân đem tủ lạnh mở ra, bên trong tràn đầy, rau dưa trái cây, thịt đồ ăn đều có. Phung Du cười nói, có cái này liền bất lo, bất quá vẫn là phải biết rằng bán đồ ăn địa phương, đợi lát nữa lưu tiểu bồi ta đi thôi, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi. Suy xét đến chính mình hôm nay cũng xác thật mệt nhọc, rốt cuộc trong bụng còn có bà bảo, bảo, Trần Vân liền không lại kiên trì. Bên kia về đến nhà Chu Hiểu Phương cảm thấy chính mình so Trần Vân nhân duyên khá hơn nhiều, nàng cùng Tư Lệ Khiết có thể đàm luận quần áo, còn thường xuyên cùng nhau đi dạo phố. Cùng Chu Cẩm cũng có thể lá mặt lá trái. Cùng Trần Đại Phân còn có thể cùng nhau đàm luận mẹ chồng nàng dâu, này đó đều là nàng ở nhà thuộc lâu kinh nghiệm a Vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy này đó lông gà vỏ tỏi sự tình rất nhàm chán, hiện tại nàng càng cảm thấy đến muốn dung nhập nơi này mới có thể càng tốt mà sinh hoạt, ít nhất ở nàng chân chính phát đạt phía trước, nàng nhưng nhất định phải ở nơi này, nàng phải làm một cái mặt ngoài cùng mọi người đều giống nhau, kỳ thật nội tâm có chính mình to lớn mục tiêu người. Không giống Trần Vân như vậy, nàng vừa tới thời điểm đối Trần Vân thật tốt ta nhưng người ta là nơi trốn phòng bị. Thoạt nhìn nhưng thật ra tiêu tiền không nương tay, nhưng cho tới bây giờ sẽ không hào phóng dùng tiền, có đôi khi kêu nàng đi ra ngoài đi dạo phố đều không đi. Nàng tưởng kỳ thật Trần Vân hẳn là cũng không có gì tiền, chính là của cải tử con hành, nhưng thời đại này phổ biến trọng nam khinh nữ nàng hẳn là liền lấy điểm lễ hỏi tiền, dùng xong rồi cũng liền không có, lại nói nàng cao gả cho cục trưởng công tử, còn không biết chịu nhiều ít tội. Sinh hoạt đơn giản vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Buổi chiều Lưu Kiều mang theo Phùng Du đi ra ngoài chuyển, Trần Vân liền đi vào trong phòng ngủ, không biết ngủ bao lâu rời giường thời điểm ánh nắng chiều đều từ ngoài cửa sổ chiếu vào được. Nàng ăn mặc dép lê đi ra ngoài, Lưu Kiều ở trên sofa xem TV, Trần Vân ngửi được mùi hương liền đi vào phòng bếp, quả nhiên Phùng Du ở nấu cơm. Nàng hệ tập dề thành thạo xào rau, nhìn đến Trần Vân liền cười nói, ta đánh giá ngươi liền phải lên, hiện tại thịt bò không thể ăn, ta xào điểm heo tâm, cái này bạo xào ăn ngon, cùng ăn với cơm. Cảm ơn mẹ! Trần Vân đứng ở bên cạnh xem phùng du xào rau, lại bị phùng du đẩy ra tới. Lúc này bên ngoài sôi nổi hỗn loạn, Trần Vân nhữ nhữ mày, chỉ sợ này lại là người nhà lâu ai thân thích tới, mênh mông cuốn cuộn, chấn mà đều văng lên, còn thường thường gọi đến nàng môn, phản phất còn có thể nghe được tiểu hài tử thanh âm. Trần Vân chuẩn bị đi mở cửa, Lưu Kiều lại nói, cách vách nhị doanh trưởng quê quán thân thích lại đây, vừa rồi ta mở cửa nói qua, hiệu quả không lớn. Lại đi nói. Lại giống như chúng ta có lý không tha người. Kia cũng chỉ có tính, nàng tưởng hẳn là Trần Đại Phân trong nhà thân thích lại đây, thường thường còn có tiểu hài tử khóc náo thành Trần Vân đoán giận một chút liền giúp đỡ làm ra sự, nhưng lưu tiểu lại nhẫn không kiến nhẫn. Trần Vân, Trần Vân. Bên ngoài hình như là Trần Đại Phân ở kêu nàng, Trần Vân đi mở cửa, nàng cười nói, là cái dạng này, nhà của chúng ta hôm nay tới không ít khách nhân, có thể hay không lại nhà các ngươi trụ một người. Trần Đại Phân tưởng chuyện như vậy là thực bình thường. Rốt cuộc nhà ai không cái thân thích nhà, chủ nhà khách đi người cũng quá nhiều, nếu là một hai người còn có thể gánh nặng, người nhiều như vậy nàng cũng không nghĩ đương coi tiền như rác ca lại nói lần này tới chính là mấy cái bổn ra thân thích, nhân ra cũng nói kiên quyết không được nhà khách, liền ngủ dưới đất tiết kiệm tiền. Nhưng các nàng gia sản sơ chính là sợ nàng bà bà lại đây, cho nên đem một khắc gian phòng chất đầy tạp vật, ngủ dưới đất kia cũng không đủ à vừa lúc Trần Vân ra còn có TV xem, làm đường tẩu mang theo hải tử lại đây ngủ nhà chính là được. Trần Vân còn chưa nói lời nói, Lưu Kiều liền cự tuyệt, tẩu tử, Vân Vân hiện tại buổi tối luôn ngủ không tốt, chỉ sợ là không được a. ngươi nếu không đi nhà khách đi thôi. Đều là đồng hương, trong nhà lại không phải không địa phương ngủ, hà tất đi nhà khách. Trần Đại Phân nhỏ giọng nói, này mấy cái chỉ là đồng hương cùng buồn ra thân thích, còn không phải ruột thị thân thích, này không phải cùng các nàng lãng phí tiền sao. Lưu Kiều cười nói, nhưng nhà của chúng ta cũng không địa phương a, ta mẹ hiện tại tới, trong nhà đều trụ đầy. Lại nói làm nhân gia ở nhà của chúng ta ngủ dưới đất cũng không được tốt, ngài vẫn là đi hỏi một chút người khác đi." Trần Đại Phân nhíu môi, vẫn là đi tìm Từ Lệ Khiết, Từ Lệ Khiết đồng ý sau, Trần Đại Phân lại đem Lưu Tiểu nói một hồi, "Ta cũng biết tìm nhân gia hỗ trợ không tốt, nhưng ta không phải không có biện pháp sao?" Từ Lệ Khiết lắc đầu, "Như vậy điểm việc nhỏ đều không đáp ứng, chúng ta hiệp thương hảo là được, chúng ta cách vách còn có một gian phòng đâu, làm ngươi đồng hương lại đây là được." Trần Đại Phân vui vẻ nói, "Lệ Khiết vẫn là ngươi hảo." Nhìn xem nhân gia từ lệ khiết, nhân gia cũng là như vậy tốt gia đình xuất thân, nhưng làm người xử thế thượng chính là đại khí. Nhìn nhìn lại Lưu Kiều cùng Trần Vân phu thê, ích kỷ thực, đều là chiến hưu giúp một chút lại làm sao vậy. Nàng Trần Vân về sau không có thân thích muốn tới nhà, đến lúc đó nhìn xem ai sẽ giúp ngươi Mà đóng cửa Trần Vân cùng Lưu Kiều nói, ta thật đúng là không thói quen làm người ngoài đến nhà của chúng ta trụ, hiện tại bởi vậy cũng hảo. Lưu Kiều cũng lắc đầu, ai nói không phải. Ngươi nói nhà chúng ta sạch sẽ lại như vậy hương, tùy tiện làm người ngủ dưới đất cũng không được. Muốn ngủ dường vậy cùng ta mẹ tễ, ta mẹ hôm nay mới vừa hạ xe lửa, nơi nào có thể a? à. năm 50 mẹ chồng nàng dâu tàn bộ. Ngày hôm sau buổi sáng lên, ngoài cửa đã có người xoát xoát xoát bắt đầu quét rác, cao lớn mẹ huy cái chổi, đem lầu ba sừng cách kéo đều quét một lần. Lưu Kiều muốn đi khắc đoàn đi học tập, vừa đi ba ngày, hắn phải đi thời điểm trời còn chưa sáng, Trần Vân còn đắm chìm ở mộng đẹp Phùng Du đã đi lên, xem Nhi tử phải đi, vội kéo xuống hắn, ta đi cho ngươi nhặt cơm, ăn no lại đi ngồi xe. Mẹ, không cần, ta đi nhà ăn ăn chút Nhi liền đi. Phùng Du không vui, nhà ăn có thể có ta làm ăn ngon, yên tâm, thực mau thì tốt rồi. Lưu Kiều đành phải chờ mẹ nó nấu cơm, hai mẹ con người nhưng thật ra thật lâu không có đơn độc nói chuyện qua. Lưu Kiều vừa ăn vừa nói, mẹ, ta đây liền đi mấy ngày, ngươi cùng vân vân hai người nếu là có cái gì muốn dọn trọng đồ vật trước đừng dọn. Chờ ta trở lại lại lộ. Còn có, vân vân người tuổi nhẹ, nếu là nói gì đó ngài không thích nghe nói, ngài đừng để ở trong lòng, cùng ta nói, về sau ta tới nói nàng. Hắn là trước cùng Phùng Du đánh cái dự phong châm, rốt cuộc Trần Vân lại hảo, kia cũng là con dâu, không giống hắn là nhi tử mặc kệ nói cái gì, ở Phùng Du trong lòng không có gì vết rách. Phùng Du giờ khóc giờ cười, được rồi, ta đã biết. Chờ Trần Vân tái khởi giường thời điểm đã 7 giờ rưỡi, nàng buổi sáng 10 giờ còn có một tiết khóa, cho nên muốn sớm một chút rời giường. Có người chiếu cố cảm giác chính là hảo. Buổi sáng Phùng Du liền hầm hạch đảo cháo cấp Trần Vân, xứng với xào nộn cải ngồng cùng một viên lộ trứng. An Vi thường thoải mái. Mẹ, trước kia buổi sáng ta sợ không kịp đều là trực tiếp hạ điểm mì sợi ăn. Hôm nay ăn đặc biệt thoải mái, có người ở thật sự thật tốt quá. Ta đi đem chén rửa sạch, liền đi làm. Phùng Du không lây chuyển được nàng, chỉ có thể làm nàng đi tẩy. Trần Vân tẩy xong chén đi làm, vừa lúc gặp được muốn ra cửa Chu Hiểu Phương. Chu Hiểu Phương bởi vì mang thai cho nên an bài phó ban lão sư đón đưa hài tử, nàng có thể vãn một chút qua đi. Nếu đụng tới Trần Vân cũng muốn qua đi, cho nên hai người cùng nhau ra cửa, Chu Hiểu Phương xuyên rất sáng lệ, lót vai tây trang áo khoác phía dưới an mặc dày da, nghiệm nhiên từ họa thượng đi xuống tới người mẫu. Nàng hiện tại trang điểm càng ngày càng xinh đẹp, đi ở trên đường còn có rất nhiều người thổi huyết sáo, Trần Vân vẫn là kia phúc tiểu gia bích ngọc bộ dáng, màu trắng thu eo áo khoác. Tóc đơn giản trải cái bím tóc dùng thủy tinh, cái kẹp kẹp lên tới, đi ở Chu Hiểu Phương bên người còn tính rất bình tĩnh. Đi ở ven đường nhìn đến bán hoa sinh, Trần Vân mua điểm xào đậu phộng, nàng muốn bắt một fan cấp Chu Hiểu Phương, Chu Hiểu Phương lại xua tay, "Không cần, không cần, ăn cái này dễ dàng ngập lên, chính ngươi vẫn là chú ý điểm nhi." Trần Vân cười nói, "Không có việc gì, cái này có thể bổ uretin." Bị nàng nhắc tới, Trần Vân còn quên nàng, "Ta lần trước nhìn đến ngươi bà bà ở làm đồ sấy, cái kia muốn ăn ít." Đối thân thể không tốt. Vốn dĩ phía trước tính toán cùng nàng nói, nhưng là vẫn luôn quên, nàng cũng là nhìn đến hai người cùng nhau mới nhắc nhở nàng. Chu Hiểu Phương tiếp trước cũng không hoài quá hài tử, liền biết không có thể ăn rau cần, thịt bò gì đó, nhưng không nghe nói không thể ăn đồ sấy, nàng tưởng Trần Vân là cố ý cùng nàng tranh cãi. Miệng nàng nghênh nói, liền làm kêu một lần, mấy ngày nay đều cùng ta mua mới mẻ thịt, mấy ngày hôm trước còn mua bổ câu thịt thiêu cho ta ăn. Ân, này liền hảo a. Trần Vân cười nói, Tới rồi cổng trường, hai người từng người tiến ban, bất quá Trần Vân thượng xong một tiết khóa liền có thể về nhà, về nhà lúc sau, nhìn đến cao lớn mẹ đang đứng ở cửa cùng Phùng Du nói chuyện, Phùng Du tính tình thực tốt nghe, nhìn đến Trần Vân trở về, mới xin lỗi đối cao lớn mẹ cười cười, xoay người về nhà. Trần Vân hiếu kỳ nói, mẹ, này bác gái cùng ngài nói cái gì đâu. Phùng Du cười nói, oán trách nàng con dâu đâu, vốn dĩ nàng còn muốn cho ta cũng nói nói người, ta không mắc mưu, ngược lại hỏi nàng cùng nàng tức phụ ở chung hảo gia hỏa, các loại oán trách. Nàng oán trách cái gì? Chu Hiểu Phương không phải mang thai sao? Trần Vân còn cảm thấy Chu Hiểu Phương như vậy xinh đẹp, tìm cao quốc bân cũng không lố đâu. Phung Du cảm thấy con dâu quá đơn thuần, nào có đơn giản như vậy, các nàng ra không giống nhà chúng ta, làm hôn lễ đều là hai bên cướp ra tiền, đều sợ đối phương có hại. Chu ra muốn quá nhiều lễ hỏi, nói ra ngươi không tin, muốn 8.000 nhiều đồng tiền. Hiện tại 800 lễ hỏi ở nông thôn đều là cao. 8.000 đồng tiền ở nông thôn có thể là mấy đống phòng ở, nói không chừng còn có thể mua vài mẫu điện, nhưng chu ra liền của hồi môn mấy giường chăn tử lại đây. Nay còn chưa tính, kia tiểu chu đã phát tiền lương cũng chính mình tồn, còn thường thường cùng nàng nhi tử lấy tiền mua quần áo, cùng nàng chính là một kiện quần áo cũng chưa mua. Ta nói ta này khối đồng hồ là các ngươi cùng ta mua, nàng không phải càng không cân bằng sao. Phùng Du đắc ý dơ lên nàng trên cổ tay biểu. Đây là Trần Vân tới nơi này lúc sau tháng thứ nhất cầm tiền lương lại đem lưu tiểu tiền lương cũng ghé vào cùng nhau, cùng Phùng Du, cùng Trương Mai Hương một người mua một khối trung đẳng giới vị đồng hồ gửi trở về. Trần Vân cười nói, cao lớn mẹ người này một bức trung hậu thành thật giống, kỳ thật trong lòng rất nhiều tính toán, mỗi ngày dậy sớm giúp đại gia quét rác, được nhiều ít khích lệ. giữa trưa cơm nước xong, Trần Vân liền cùng Phùng Du cùng nhau đi ra ngoài toàn bộ, vừa lúc chuyển tới Trần Đại Phân cửa hàng, nơi đó lượng người xác thật rất lớn, nàng nhìn đến Trần Đại Phân không khép miệng được ở lấy tiền, liền cùng Phùng Du giới thiệu. Đây là trụ chúng ta bên trái cách vách nhị doanh trưởng lao bà. Phùng du những mày, ta nhận thức nàng, nói chuyện thanh âm đặc biệt đại, buổi sáng ta đi mua đồ ăn gặp được nàng, vội vã, thực lô mãng bộ dáng. Kỳ thật Trần Đại Phân xuống thang lầu thời điểm, còn bị nàng đụng phải một chút. Nàng cũng không có gì ý xấu, người đi cũng rất nhiệt tình, chính là cùng chúng ta sinh hoạt thói quen không lớn giống nhau. Trần Vân cũng quên không được nàng vừa tới nơi này, thời điểm Trần Đại Phân giúp nàng đề qua như vậy trọng đồ vật. Có thể nhìn đến người khác sở trường cũng là thứ tốt, Phùng Du cũng biết con dâu tuổi còn trẻ liền đi theo lại đây tùy quân, cùng bất đồng người ở chung, khẳng định đầy bụng bất tức, tại đây trời xa đất lạ địa phương một người đều không quen biết, nói không chừng sẽ thưởng xuyên tâm tình không tốt. Nhưng hiện tại nhìn đến nàng, tuy rằng có chút câu ván hận, nhưng vẫn như cũ có thể khách quan đối đãi mỗi người, loại tâm tính này là thứ tốt. Phần 24. Trần Đại phân thu xong tiền hướng nơi xa nhìn một chút, hình như là Trần Vân mẹ chồng nàng dâu, nàng thiết một chút miệng. Kiếp trước nàng bởi vì tự thi, nhìn đến người thành phố thật giống như lùn một đầu, trong lòng đầy mình bất mãn, ngoài miệng lại không rên một tiếng, hiện tại nàng cảm thấy chính mình đột phá chính mình, cái gì đều không sợ, cái gì đều dám nói, như vậy tồn tại mới sảng khoái. Vĩnh binh tẩu tử, bọn em này đa tạ các ngươi khoản đãi, ai nha, các ngươi này cửa hàng sinh ý thật tốt ta. Nói chuyện chính là Trần Đại phân đường chị em dâu, vị này chính là đội trưởng con dâu, lần này lại đây bên này chuẩn bị làm điểm tiểu sinh ý bởi vì còn không có tìm được thích hợp vị trí, cho nên tới nơi này đặt chân. Nàng còn rất có thể nói, trước kia ở trong thôn cũng không đắc tội quá nàng, Trần Đại Phân mấy ngày nay hai ba tháng sắp thật kiếm lời không ít tiền, nàng tưởng lại tránh một tháng là có thể mua một đài TV, đến lúc đó Hồ Cường liền không cần luôn đi cách vách Trần Vân ra, hoặc là từ lệ khiết trong nhà đi xem TV. Trần Đại Phân cố ý khiêm tố nói, cũng liền no cái bụng, lại nói nơi này làm không giải, ta cũng liền làm mấy năm liền sống bằng tiền dành dụng. Ngài này vốn ban đầu nhưng đủ hậu. Đúng rồi, chúng ta ra tới thời điểm, ngươi chú em cũng muốn lại đây, chính là hắn cái kia tức phụ á uống lên nông dược vào bệnh viện, liền không có tới thành, ta xem trọng khẳng định cũng tới. Nhân gia cũng là hảo tâm nhắc nhở, cũng coi như là thừa nàng tình, Trần Đại phân cười khổ, tới liền tới đi. Chương 51 trộm đồ vật. Trở lại gia đình quân nhân lâu, Liền nhìn đến từ lệ khiết nơi nơi ở tìm đồ vật, lầu trên lầu dưới không biết đang làm gì. Nàng nhìn đến Trần Vân còn hỏi một câu. Trần Vân, ngươi lại không có nhìn đến ta kia khối biểu. Ta nơi nơi tìm cũng chưa tìm được a. Trần Vân lắc đầu, ta không biết, ngươi đi nơi khác tìm đi. Từ lệ khiết cấp muốn chết, ai, ta kia khối đồng hồ chính là nhập khẩu nha, Không phải đâu. Vậy ngươi mau đi tìm xem đi. Trần Vân cũng cảm thấy rất không đáng, lại cảm thấy cũng không có khả năng là gia đình quân nhân lâu người trộm, rốt cuộc đều ở một đống trong lâu ở, đại gia điều kiện cũng không tính kém, hà tất làm ra trộm đạo hoạt động, hỏng rồi chính mình thanh danh. Phải biết rằng đại gia nhưng đều là quang vinh gia đình quân nhân, nàng tưởng hẳn là từ lệ khiết chính mình làm ném đi, hoặc là rất ở nơi nào. Nàng cùng bà bà cùng nhau vào cửa lúc sau, ăn cơm chiều, từng người nghỉ ngơi, ngày hôm sau sáng sớm nàng rời giường đi làm, nhìn đến Trần Đại Phân muốn đưa thân thích nóng đi, có chút kinh ngạc, nhanh như vậy muốn đi sao. Nơi nào có liền tới hai ba thiên liền đi, Trần Đại Phân lại nói, bọn họ vận khí tốt, tìm được hảo vị trí, này không phải đi ra ngoài. Ta chạy nhanh đem các nàng đưa ra đi ngồi sớm xe tuyến, ngươi biết này bỏ lỡ sớm xe tuyến lại phải chờ tới hơn 10 giờ mới ngồi. Trần Đại phân vị này, đường chị em dâu hàm hậu chiều nàng cười cười, Trần Vân cũng hồi cười một chút. Hôm nay buổi sáng thượng 2 tiết khóa, Trần Vân xem như quản hài tử có điểm kinh nghiệm, còn hảo một ngày thượng 2 tiết khóa thì tốt rồi. Nàng lên lớp xong, lại đi văn phòng soạn bài, hôm nay tiểu mang lão sư còn ở, nàng gần nhất chính thân cận. Nhìn đến Trần Vân liền nhịn không được nói nàng thân cận cứu sự. Ngươi còn đừng nói, cùng ta thân cận vị kia đối tượng tóc đều trọng, quả thực là thông minh tuyệt đỉnh. Ta cũng không phải nói nhất định phải đối tượng bề ngoài thật tốt, nhưng hắn hói đầu liền tính, còn ỉ vào chính mình là điện lực cục, trên cao nhìn xuống, ngươi nói một chút. Còn không có bắt đầu liền phải thấy cha mẹ ta. Trần Vân vô vô nàng bả vai, đều là người từng trải nhà, ta mẹ trước kia cũng là một tuần làm ta tương một cái, ta mỗi ngày cùng ta mẹ đấu trí đấu dũng. Có đôi khi đi, cảm thấy chính mình ở nhà hô hấp đều là sai. Nàng này vừa nói, văn phòng vài cái lao sư đều nhịn không được mở miệng nói hắng giận, đặc biệt là cái nam lao sư, các ngươi nữ đồng chí còn hảo, đương lão sư vẫn là cái hảo chức nghiệp, lần trước ta đi thân cận một cô đường, nhân ra vừa nghe nói ta là nam lao sư, liền cùng ta nói một buổi trưa lão sư nói bậy, cuối cùng còn đem ta quăng. Đại gia nói hăng say, nhìn đến mang tổ trưởng lại đây mới không nói chuyện. Chờ đến giữa trưa Trần Vân mới trở về, trở về lúc sau, phát hiện Trần Đại Phân ở cửa sinh khí. Cao lớn mẹ đang xem náo nhiệt, Trần Vân không rõ nguyên do mở cửa đi vào. Mẹ, hôm nay buổi sáng có cái gì đại tin tức nha? Phùng Du lắc đầu, từ lệ khiết buổi sáng lại đây tìm Trần Đại Phân cãi nhau, nói nàng thân thích trộm nàng biểu, Trần Đại Phân nói không có, từ lệ khiết liền nhận định là nàng thân thích trộm. Kia cũng không thể nói như vậy a, nói không chừng là nàng chính mình rớt. Trần Vân cảm thấy tuy rằng nhân ra là từ nông thôn đến, nhưng cũng không thể liền nói chính mình đồ vật không thấy chính là nhân ra trộm a. Phùng Du biểu môi. Việc này à, nói không rõ, còn hảo ngươi cùng Lưu Kiều không làm nàng cái kia thân thích lại đây, bằng không không biết lại gặp phải sự tình gì đâu. Bất quá loại chuyện này vẫn là thật sự nói không rõ. Ba ngày sau, Lưu Kiều đến bộ đội báo danh sau, liền đã trở lại, hắn một hồi đến đây đi, tần Quế Chi bên kia còn tặng sủi cảo lại đây. Trước kia cũng là như thế này, tần Quế Chi phạm là làm điểm sủi cảo, bánh nhân đậu gì đó, đều sẽ đưa lại đây. Phùng Du cũng làm sủi cảo. Nhìn đến Tần Quế Chi bưng sủi cảo lại đây còn có điểm kinh ngạc, "Ngài là đoàn trưởng phu nhân đi, ta là Lưu Tiểu Mụ Mụ, đã sớm nghe Lưu Tiểu cùng Trần Vân nói ngài nhất chiếu cố các nàng, hôm nay cuối cùng cùng ngài gặp mặt." Lời này nghe vào Tần Quế Chi lỗ thai có điểm quái quái, nàng cười nói, "Ta cũng là quan tâm quan tâm Lưu Tiểu, hắn chính là chúng ta đoàn bộ tuổi trẻ nhất doanh cấp cán bộ, người cũng hảo, chúng ta lão trương nhưng hiếm lạ này tiểu tử, đa tạ lãnh đạo quan tâm." Phùng Du đạm cười. Tần Quế Chi không thèm để ý nói này cũng không có gì. Nàng nhìn đến Lưu Kiều ra tới, lại vội vàng nói, Lưu Kiều, ta làm ngươi yêu nhất ăn dưa chua sủi cảo, ngươi nhưng đến nếm thử a. Lưu Kiều cười cảm tạ, Tần Quế Chi lại cố gắng hắn vài câu, chờ nàng đi rồi, Phùng Du mới cùng Trần Vân nói, như vậy vị này đoàn trưởng phu nhân đối chúng ta Lưu Kiều như vậy quan tâm. Trần Vân cười lắc đầu, ngài cũng đừng nói, phía trước ta vừa tới thời điểm, nàng lao nhân ra còn bưng cái giá đánh giá ta, đối ta còn có điểm như vậy làm dáng uy tứ. Ta tưởng ta chính mình bà bà đều đối ta như vậy hảo, nàng tuy rằng là đoàn trưởng phu nhân, cũng không thể như vậy bắt bẻ ta nha. Nay cũng không phải là Trần Vân Cô Y Giá Cây Non, mà là này Tần Quế Chi làm như vậy nói thật cũng sắc thật cấp lưu tiểu mang đến nhất định bối rối, rõ ràng lưu tiểu dựa vào là thực lực của chính mình đi lên trên, rất nhiều người đều tưởng vị này đoàn trưởng phu nhân bất công lưu tiểu, cho nên nói động đoàn trưởng làm lưu tiểu thăng. Kỳ thật, cũng không phải như vậy à không biết người còn tưởng rằng Lưu Kiều đi cái gì cạp váy quan hệ đâu Phùng Du cười lạnh ta còn không biết ta nhi tử khi nào còn nhiều cái mẹ Lưu Kiều vội vàng nói ta chỉ là căn cứ vào nàng là đoàn trưởng phu nhân ta mới cho mặt mũi cũng không phải nhận người ra là mẹ Hảo hảo Ha tất vì nàng nhà của chúng ta người đối chất mẹ làm này thì theo bắp sủi cảo ăn ngon thật Lưu Kiều có phải hay không so với kia dưa chua sủi cảo ăn ngon Lưu Kiều mánh gật đầu Phùng Du mặt lúc này mới đẹp một chút Vừa rồi Tần Quế Chi vừa tiền đến, nhìn đến nàng bộ dáng giống như còn cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này dường như, kỳ kỳ quái quái. Sủi cảo ăn xong sau, Lưu Kiều cùng Trần Vân nói hắn phía dưới một vị liền lớn lên lao bà muốn lại đây, hắn tính toán ở nhà thỉnh cấp dưới ăn cơm, làm phùng du cùng Trần Vân ngày mai nhiều mua mấy cái thức ăn chín lại đây. Trần Vân hỏi, là cái kia ngươi nói lần trước cái kia tay súng thiện xạ sao? Lưu Kiều kiêu ngạo nói, chính là hắn. Hảo, không có việc gì, yên tâm trợ giúp trưởng phu chiếu cố hảo cấp dưới kia cũng là là, so với cách vách hổ vĩnh binh lâu lâu kêu người lại đây uống rượu, Lưu Kiều xem như tốt, cơ bản đại bộ phận đều là ở bộ đội nhà ăn giải quyết, Lưu Kiều cho người ta lớn nhất ấn tượng chính là thần dân, đừng nhìn hắn là thành thị binh, người lại đặc biệt sẽ làm tư tưởng công tác, cũng thực gần sát đại gia. Lúc này lại nghe đến bên ngoài xào lên, nàng nghe được từ lệ khiết ở đảng kia kêu. ta hiện tại càng nghĩ càng không đúng, Trần Đại Phân ta không nghi ngờ người. Nhưng ta hảo tâm thu lưu ngươi thân thích, nàng trộm đồng hồ của ta, ngươi nói này không đúng đi. Ta cũng không nói cái khác, ngươi đem nàng địa chỉ nói cho ta, ta đi tìm nàng đi. Kỳ thật ngày thường từ lệ khiết xem như thực có thể nhẫn, nhưng kia khối đồng hồ cũng xác thật không tiện nghi. Trần Đại Phân Ngập ngừng nói, ta cũng không biết các nàng hiện tại ở nơi nào a, Các nàng đi thời điểm liền nói đi trong thành, nói khai trương lại nói cho nàng, nhưng mấy ngày nay cũng không có tới nói cho nàng nha. chương 52 các nữ nhân tiểu tâm tư. Không biết, ngươi không phải nói là ngươi thân thích sao? Là ngươi thân thích ngươi như thế nào sẽ không biết? Nói nữa, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không thu lưu ngươi thân thích a. Từ lệ khiết ồn nào nháo nháo. Cũng may bốn doanh doanh trưởng đem lão bà lôi đi, mới không làm càng nhiều người xem náo nhiệt. Nhưng người ngoài mặc kệ là chuyện thật giả, ít nhất từ lệ khiết nháo ra tới, đại bộ phận người đều tin là thật. Trần Đại Phân đứng ở cửa một trận mất mát, nàng bị mắng cũng có chút tin tưởng từ lệ khiết nói. Nói không chừng thật là nàng vị kêu buồn ra thân thích trộm, bằng không các nàng vì cái gì như vậy sáng sớm tinh mơ liền nháo phải đi. Từ lệ khiết mua khối biểu ở bên ngoài cũng muốn bán ngàn đem đồng tiền, có này khối biểu bọn họ tùy tiện đi nơi nào tìm một chỗ làm buôn bán, thuê nhà hoàn toàn dư giả. Nhưng loại chuyện này, từ lệ khiết không có bằng chứng, lại không trảo hiện hình, liền cùng chính mình áo, cũng không phải chính mình trộm, này không phải hủy hoại chính mình danh dự sao. Lúc trước cũng là nàng một câu đều không nói khiến cho các nàng trụ hạ. Nàng không cho các nàng trụ hạ, nàng cũng sẽ làm các nàng đi nhà khách, không phải không như vậy nhiều chuyện sao Hiện tại làm các nàng ra láo hổ cũng rất bất mãn, cảm thấy từ lệ khiết hoàn toàn hủy hoại nhà bọn họ thân thích danh dự Nàng hiện tại cũng mới nhìn thấu từ lệ khiết, trước kia nàng còn cảm thấy từ lệ khiết thật tốt đâu Kỳ thật tàn nhẫn nhất chính là nàng Nàng thường nói không chừng chính là từ lệ khiết chính mình đồng hồ đã sâm rớt, vu hoan ở chính mình thân thích thượng, vu hám nhị danh người, nếu là như thế này kia nàng chẳng phải là mắc mưu của người ta. chân Đại Phân là trái lo phải nghĩ, thở dài, vẫn là vào cửa. Bốn doanh doanh trưởng bốn dĩ chính là tân điều lại đây, ở tân đoàn bộ căn cơ không xong, lão bà cùng nhị doanh người như vậy một ngáo, hắn càng cảm thấy đến không đăng giá, bởi vì nhị doanh doanh trưởng mang chính là mũi nhọn binh, đến lúc đó cho hắn cái giày nhỏ xuyên, vậy không hảo. Các nam nhân có các nam nhân suy tính, các nữ nhân cũng có các nữ nhân tiểu tâm tư. Chu hiểu phương này vài thiên cũng chưa như thế nào cùng Trần Đại Phân nói chuyện, ngược lại lại đây tìm Trần Vân chơi, Trần Vân mỗi ngày công tác nhẹ nhàng, thứ bảy ngày càng là thoải mái. Nàng ăn mặc miên áo ngủ rời giường ngồi bên cạnh bàn ăn bữa sáng, Phùng Du giúp nàng trải đầu, Phùng Du cười nói, ngươi tỷ khi còn nhỏ đều lưu tóc ngắn, hiện tại cũng là như vậy, ta nói như thế nào đều không nghe, ta tựa như có cái khuê nữ giúp nàng trói bím tóc. Trần Vân vừa ăn biên cười, Kiêm hóa ra hảo, ngài giúp ta cổ tóc, ta còn tỉnh xong việc. Phùng Du chính chói tóc, nghe được cửa phòng mở, mở cửa vừa thấy thế nhưng là Chu Hiểu Phương, nàng là lại đây nói chuyện, Phùng Du thỉnh nàng đến trên sofa ngồi. Phùng Du tiếp theo giúp Trần Vân trải đầu, Trần Vân xem nàng lại đây, cười hỏi, hôm nay không đi ra ngoài à? Chu Hiểu Phương lung tung nói, nơi nào có thể mỗi ngày đi ra ngoài? Nàng lại không phải ngốc tử, từ lệ khiết cùng Trần Đại Phân giận rối, nàng cùng từ lệ khiết đi thân cận quá cũng không tốt, rốt cuộc các nàng ra cao quốc bân vẫn là nhị doanh phó doanh trưởng. Cùng Trần Đại Phân đến gần, cũng sợ nhân ra nói nàng vì nịnh bợ cấp trên lao bà liền điểm mấu chốt đều từ bỏ, nghĩ tới nghĩ lui nàng quyết định vẫn là cùng Trần Vân đi gần một chút. Ta gần nhất cũng không nghĩ ra cửa, long thành người quá nhiều. Trần Vân cũng không nhất định nói cùng Chu Hiểu Phương thật tốt, dù sao nhân ra cùng nàng nói tốt, nàng cũng liền có lệ một chút. Hai người kỳ thật hứng thú yêu thích không lớn giống nhau, hơn nữa làm người xử thế cũng không giống nhau, trừ ra cùng là quân tẩu, ở cùng gia đơn vị, mặt khác đều không giống nhau. Chu Hiểu Phương nói lên ghi danh Đại học chuyên khoa sự tình, Trần Vân lúc này mới nói, cái kia giống như buổi tối còn muốn đi đi học, phải đợi tháng sau mới nhập học, ta chuẩn bị báo. Đây là trường học thống nhất giúp các nàng báo sư phạm trường học, phải thường xuyên đi đi học, còn muốn đi khảo thí mới được. Trần Vân đương nhiên tưởng sớm một chút báo, sớm một chút bắt được chứng, về sau không ở bên này đi làm, tìm mặt khác công tác có văn bằng luôn là tốt. Kia đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng đi. Chu Hiểu Phương cười nói, Các nàng nói xong lời nói, Trần Vân đầu tóc cũng sơ hảo, Phùng Du xem nàng ăn một chén còn muốn giúp nàng đi thêm, Trần Vân liền nói, mẹ, ta đã ăn no, không cần thêm nữa, ngài mau đi trên sofa ngồi đi, ta đi rửa chén. Phùng Du liền tùy nàng đi, lại nói tiếp Chu Hiểu Phương vẫn là thực hâm mộ, nàng tưởng chính là hiện đại cũng không mấy cái bà bà cùng Phùng Du giống nhau, thực chú ý dinh dưỡng phối hợp, hơn nữa đối Trần Vân thật đúng là khá tốt, bất quá này thật tốt vẫn là làm mặt mũi, nàng cũng không biết. Chu hiểu phương lại đây cũng còn có mặt khác sự tình, là cái dạng này, ta bà bà thuyết minh thiên là chúng ta lão cao sinh nhật, lão cao người này không cho cấp dưới biết, sợ người khác cùng hắn ăn sinh nhật, tiêu pha tiền. Nhưng ta bà bà tới, tưởng thỉnh đại gia qua đi ăn cái cơm xoàng. Nha, này như thế nào không biết xấu hổ, hành lặng, ngày mai qua đi. Xem Trần Vân đáp ứng rồi, chu hiểu phương lại ngồi trong chốc lát mới qua đi. Nàng trở về liền cùng cao lớn mẹ nói, mẹ, ta đi cách vách thì người, đều nói muốn tới. Cao lớn mẹ lần trước liền như vậy bị đưa trở về, hiện tại ở con dâu trước mặt đều không dám ngẩng đầu, nàng thu này sớm hay muộn muốn báo trở về, hiện tại chỉ là kiểm chế bất động thôi, trước vì chính mình đem thanh danh đánh hảo, đem đối phương thanh danh làm xú, đến lúc đó đối phương nói cái gì người khác cũng sẽ không lại tin. Đều tới liền hảo, hiểu phương, cùng ta cùng đi mua đồ ăn đi. Cao lớn mẹ một lòng tưởng từ con dâu nơi đó mọi tiền ra tới. Chu hiểu phương đành phải tăng mặt, cùng nàng cùng đi. Trần Vân không có việc gì liền ở nhà câu dày nhỏ, vàng nhà sắc len sợi lông xù xù, lại thực đáng yêu. Một lát liền ở trên tay phát hỏa ra khuôn mẫu, Phùng Du sẽ dễ táo lông, nhưng còn sẽ không câu quần áo, cho nên nhìn đến Trần Vân như vậy, cũng muốn đi theo học, mẹ chồng nàng dâu hai người rửa gần đầu cùng nhau câu quần áo. Lưu Kiều bưng chén trà ở phòng khách xem TV, hắn cười trêu gẹo hai người, nhìn xem các ngươi này toàn bộ một tay công tác phường. Trần Vân đú miệng, Hảo a, ngươi còn cười nhạo chúng ta, ta câu dép lên ngươi đường xuyên. Lưu Kiều cười nói, ta cũng không dám nữa, còn không được sao. Kỳ thật làm dép lê rất đơn giản, lấy lòng bọt biển đế, đem câu tốt đa dạng phùng đi lên là được. Nhưng Trần Vân cảm thấy như vậy thực ứng, nàng còn ở hoa văn phía dưới phong một tầng vải nung, mặc vào đi đặc biệt mềm. Nàng liền trực tiếp đem mặt sau cùng cũng phùng đi lên, Lưu Kiều chỉ cần trở về liền thay dép lê. Trần Vân sợ hắn luôn xuyên một đôi dễ dàng chân xú, một hơi làm tam song. Bởi vì phùng du vừa tới, cho nên xuyên dép lê vẫn là Lưu Kiều. Lưu Kiều trong lén lút muốn Trần Vân lại giúp hắn làm một đôi, hiện tại đắc tội Trần Vân chính là không có lời. Trần Vân ha hả cười, lại nói với hắn nói, đúng rồi, nói cách vách cao phó doanh trưởng muốn ăn sinh nhật, cao lớn mẹ muốn mời chúng ta cùng nhau qua đi ăn cơm, ta đáp ứng, rồi. Lưu Kiều không sao cả, đi liền đi bái. Hắn cùng cao quốc bân cũng là lao chiến hữu, cũng cùng nhau cộng sự quá, hiện tại ở tại cách vách, đi đi cũng có thể. Tuy rằng cao lớn mẹ phía trước làm hạ sự tình ghê tẩm đến hắn. Nhưng kia cũng không phải cao quốc bân nguyện ý, người trưởng thành kết giao phương thức chính là như thế, có thể không xé rách mặt liền không xé rách mặt, có cái gì lén giải quyết. chương 53 Thuyết Giáo Buổi tối lưu kiều cùng Trần Vân cùng nhau ngủ hạ thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên ai tới rồi Trần Vân mềm mại thân thể, nháy mắt cảm thấy trong cơ thể nào đó đồ vật bị đánh thức, nhìn đến Trần Vân đỏ bừng khuôn mặt, còn có trên người nàng mùi thơm của cơ thể, nhìn nhìn lại nàng bụng cũng chỉ hảo hành quân lặng lẽ. Ngày hôm sau buổi sáng lên Trần Vân liền không thấy được lưu Tiểu người, còn cùng Phùng Du kỳ quái, không phải nói hôm nay không cần luyện tập, như thế nào sớm như vậy liền không còn nữa. Phùng Du lắc đầu, nói là muốn đi chạy bộ. Nói xong lại cảm thấy buồn cười, người nói này lưu Tiểu A, không tham gia quân ngũ trước lười thành cái dạng gì, có thể ngồi liền tuyệt đối sẽ không đứng người, đương binh còn như vậy cần mẫn chạy bộ. Phần 25 Không phải Phùng Du phun tảo chính mình như tử, này lưu Tiểu A từ nhỏ chính là tiểu thông minh một đống. Vào bộ đội mới chân chính hiểu được cái gì gọi là trách nhiệm Hiện tại lưu tiểu càng đổi càng tốt Cùng Trần Vân cũng là người khiêm ta làm Đây mới là chân chính sinh hoạt bộ dáng Nếu là tìm cái bệnh đa nghi trọng hoặc là không đàng hoàng kia cao lớn mẹ nó kế sách trăm phần trăm hiệu quả Trần Vân nhìn như không có gì lực công kích Nhưng kỳ thật là cái người thông minh Mẹ, ngài về sau buổi sáng cũng đừng như vậy dậy sớm dường Ngài không gây à, tưởng nghỉ ngơi nhiều một lát liền nghỉ ngơi Trần Vân mỗi ngày đều xem Phùng Du cùng nàng làm bữa sáng, cảm thấy như vậy quá mệt mỏi. Phùng Du lại nói, ngươi không biết chúng ta thượng tuổi người đều là cái dạng này, rất sớm liền tỉnh. ngươi ba ở nhà thời điểm tỉnh sớm hơn, bốn điểm nhiều chung liên tỉnh. Kia ngài lao ở nhà đều nói chuyện sao? Trần Vân tò mò. Phùng Du cười nói, như thế nào không nói? Mẹ chồng nàng dâu hai người ở nhà nhưng thật ra sự hảo, chủ yếu là Trần Vân rất sẽ nói chuyện thiếm, hơn nữa chuyện nhà cùng Phùng Du nói đều hang say. Hơn nữa nàng luôn là sợ bà bà một người tịch mịch, cho nên nghỉ cũng không lớn đi địa phương khác, liền ở nhà bồi nàng nhìn xem tivi, làm điểm ăn vặt, hoặc là dệt len sợi. Chờ lưu kiều buổi tối trở về, các nàng mới cùng đi cách vách Cao Quốc Bân ra, Chu Hiểu Phương chính vội vàng cùng Cao lớn mẹ làm tốt cơm. Chu Hiểu Phương chính nghẹn một bụng hỏa, Cao lớn mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn, một phân tiền đều không ra, toàn bộ làm nàng lấy tiền ra tới, mua đồ ăn liền hoa mấy chủ, này đó nhưng đều là nàng tiền lương A. Trần Đại Phân ôm nhi tử hoa ở một góc, chu cầm cùng nữ nhi dương âm thanh đang cùng từ lệ khiết ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, Tần Quế Chi nhìn đến Lưu Tiểu lại đây lại lập tức đứng lên đem hắn hô qua đi, không biết có phải hay không nhìn đến Phùng Du ở bên cạnh, liền không nhiều lời. Trương Hàm biểu hiện nhưng thật ra thực bình thường, đối ai đều không nghiêng không lệch. Trần Vân cảm thấy nàng mới là làm đại sự người. Lần trước cùng Trương Hàm cùng nhau ăn cơm, nhân ra vẫn là doanh nhân đâu, cũng không có loạn khai hoàng khang giảng chuyện cười. Liền rất bình thường thực tự hạn chế cũng có chức nghiệp nữ tính bộ dáng. Trần Vân cùng phùng a Di lại đây, mau tới nơi này ngồi. Trương hàm vô vô chính mình bên người vị trí. Hiểu phương A, ngươi cũng đi nơi đó nói chuyện đi, ta một người tới là đủ rồi. Cao lớn mẹ cười ngây ngô nói. Chu hiểu phương vốn dĩ liền một bụng hỏa, hiện tại cao lớn mẹ như vậy vừa nói, nàng liền trực tiếp mượn lửa hạ sân núi. Không ngờ người khác đối nàng ý kiến lại có điểm đại, rốt cuộc cao lớn mẹ thoạt nhìn tuổi trẻ không nhỏ. Hiện tại câu eo ở bận việc, chu Hiểu Phương trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ở bên ngoài bồi đại gia nói chuyện, luôn có một chút không dễ chịu. Tần Quế Chi vẫn luôn lấy đoàn bộ đại gia trưởng tự xưng là, hiện tại xem chu Hiểu Phương ra tới, liền cười tủm tỉm cùng nàng nói, chúng ta không cần bồi, làm Hiểu Phương đi giúp ngài đi, ngài một người như thế nào làm tới. Trước kia Trần Vân cùng chu Cầm còn sẽ đi giúp đỡ, nhưng hiện tại Trần Vân cũng mang thai hơn nữa cùng Cao Gia có hiểm khích, chu Cầm muốn mang nữ nhi nói chuyện, cho nên cũng chưa tiến phòng bếp. Cao lớn mẹ vẫn là vẻ mặt thật thà chất phác nói, không cần, không cần, đồ ăn lập tức liền có thể thượng bản, làm hiểu phương bồi các ngươi ăn cơm liền thành. Này cao lớn mẹ mặc kệ thế nào đều là khiêm tốn kiên định bộ dáng, hơn nữa mỗi ngày buổi sáng lên quét rác, nhà ai có cái đau đầu não nhiệt nàng đều sẽ hỗ trợ, nếu không phải phát sinh Trần Vân kia chuyện, người khác căn bản là sẽ không cho rằng nàng là người như vậy, dù vậy, hiện tại liền tần Quế Chi đều cảm thấy có quỷ, có thể hay không là Trần Vân tự đạo tự diễn. Không chỉ là tần quế chi như vậy cho rằng, tư lệ khiết cùng chu cầm cũng cảm thấy cao lớn mẹ người này còn khá tốt. Chu cầm còn cười cùng cao lớn mẹ nói, bác gái, ngài đừng khách khí, tùy tiện lộng mấy thứ liền thành. Không khách khí, không khách khí. Cao lớn mẹ lấy mu bàn tay lau mồ hôi. Chu hiểu phương ở một bên túi đầu, cũng không để ý tới, nàng biết này bà bà am hiểu làm bộ làm tịch, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, nhưng này khổ sở cũng vô pháp nói. Còn nữa hiện tại nàng mang thai. Giặt quần áo nấu cơm tất cả đều là cao lớn mẹ ở làm, trong nhà vệ sinh nàng cũng không có làm, nói cao lớn mẹ không tốt, nàng cũng vô pháp nói à. Đồ ăn sắc thật thực phong phú, cao lớn mẹ dù sao cũng là nhiều năm như vậy bà chủ, thịt kho tàu, xào lư ti, lưu ma bụng, tất cả đều là món ăn mặn ngạnh đồ ăn. Các nam nhân đều thích ăn món ăn mặn, chính là lưu kiểu ăn thiếu một chút, chủ yếu là cảm thấy cao lớn mẹ vệ sinh thói quen quá kém, trần vân tắc lấy thai ngén vì lấy cớ, chọn mấy cây rau xanh ăn. Từ lệ khiết khẩu vị trọng, ăn không ít, liền thịt kho tàu canh đều tràn canh ăn. Cơm nước xong, cao lớn mẹ một lần nữa phao trà cho đại gia uống, đoàn trưởng nói chuyện nói nước miếng bay tư tung, hiện tại chính là muốn bảo đảm các chiến sĩ đúng hạn nghỉ phép vấn đề, có người chính là nhớ thương bộ đội, không chịu nghỉ phép. Hoặc là trước tiên về đơn vị, các người các doanh doanh trưởng nhất định phải bảo đảm bọn họ đúng hạn nghỉ phép. Cao lớn mẹ hoàn toàn không chen vào nói, liền ở một bên bưng trà rót nước, ngay cả Phùng Du đều có điểm xem bất quá mắt Đảo không phải nói chuyển biến đối cao lớn mẹ nó cái nhìn, mà là các nàng vẫn ngồi như vậy, cao lớn mẹ chạy tới chạy lui, có điểm lòng chắc gần người đều cảm thấy không lớn thoải mái. Đại tỷ, tới nơi này ngồi một lát đi, không nội sống. Chu cầm cũng khuyên, đúng vậy, ngài lại đây ngồi đi. Cao lớn mẹ lúc này mới thật cẩn thận ngồi xuống, tần quế chi liền cùng chu hiểu phương nói, hiểu phương à, ngươi có như vậy cái bà bà cũng thật hảo, về sau nhưng đến nhiều hiếu thuận. Tần Quế Chi nghĩ Trần Vân bà bà Phùng Du tuy rằng thoạt nhìn mềm mại, nhưng tưởng tượng nhân ra là cục trưởng phu nhân. Nếu là nàng đối con dâu, cũng sẽ không giống cao lớn mẹ như vậy liền quần lót đều giúp đỡ tẩy. Huống chi Phùng Du không biết ở nhà đối Trần Vân nhiều nghiêm khắc, Lưu Kiều trong nhà như vậy ra thế, Trần Vân trước kia cũng chính là một cái tiểu hộ sĩ, không biết dùng cái gì phương pháp thông đồng Lưu Kiều, Nếu là Lưu Kiều cùng song song ở bên nhau thì tốt rồi. Nàng như vậy vừa nói, Chu Hiểu Phương cũng chỉ hảo không tình nguyện đáp lời, đã biết nàng thái độ này liền luôn luôn không kiên nhẫn nói này đó việc nhà trương hàm đều có chút bất mãn tiểu chu à không phải tẩu tử nói ngươi các ngươi người trẻ tuổi công tác vất vả vội chúng ta đều có thể lý giải nhưng là ngươi phải biết rằng cao lớn mẹ trời xa đất lạ ở chỗ này chuyên môn chiếu cố ngươi phải có cảm ơn chi tâm chúng ta đều là gia đình quân nhân đều rời nhà xa như vậy chúng ta người xa lạ đều có thể ở chung như vậy hòa hợp giúp ngươi một cái tiểu đội ngươi đều cảm ơn không rời khẩu nhưng ngươi xem cao lớn mẹ làm nhiều chuyện như vậy Ngươi cũng muốn nhiều thông cảm một ít. chương 54 xoay chuyển cục diện. Chu hiểu phương cảm giác chính mình đều thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng nhìn nhìn giúp vào phùng du bên người Trần Vân, xem nàng cuối đầu, không hề có giúp nàng nói chuyện dấu hiệu. Nàng lại nhìn nhìn Trần Đại Phân, ngày thường mỗi ngày phun tào bà bà. Nếu không phải nàng như vậy phun tào, tất cả mọi người đi theo nào, nàng mới cảm thấy đối bà bà giống nhau mới là chính xác. Hơn nữa này cao lớn mẹ mấy ngày nay đối nàng cũng chỉ là mặt mũi tốt nhất. Bằng không cũng sẽ không đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm cố ý không mang theo tiền đi, ở nhà, trượng phu đối chính mình không tồi, đáng tiếc hai người thường thường lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nàng ở nhà đợi cũng thật sự là khó chịu. Hai người cách sống quá không giống nhau, nàng tưởng tiêu tiền đi mua máy giặt, Cao Quốc Bân lại cho rằng là lãng phí tiền, Cao lớn mẹ tới lúc sau, càng là không để cập tới này cha. Cao Quốc Bân ái ở trong phòng hút thuốc, nàng nói vô số lần hắn đều không nghe. Nàng tưởng phía trước nói đi làm diễn viên cái này ý tưởng, xem ra hẳn là sớm một chút thực thi. Ai cũng không biết Chu Hiểu Phương nghĩ như thế nào, liền nhìn đến nàng tối đầu, còn Hảo Phùng Du nói một câu công đạo lời nói, này đã hoài thai nữ nhân là có như vậy điểm không thoải mái. Nhà của chúng ta vân vân ngày đó giữa trưa thanh ấn, ăn liền Phương ra, cũng là một câu đều không muốn nói, chính là trong lòng khó chịu. Trần Vân cười nói, mẹ, lại nói tiếp vẫn là chúng ta làm nữ nhân khổ, nam nhân như thế nào liền không đếm thử này đau khổ. Phùng du vô vô nàng, nam nhân nếu có thể sinh hài tử, kia còn có thể kêu nam nhân sao. Người đứa nhỏ ngốc này. Mẹ chồng nàng dâu hai nói lời này lại đem đề tài tách ra, Trương hàm cười nói, ta nếu là có cái vân vân như vậy con dâu, ta cũng cao hứng. Tuổi con trẻ, đặc biệt có khả năng, ngày đó ta xem nàng chính mình dễ táo tràng, ăn mặc còn khá xinh đẹp, còn tưởng rằng nàng là ở cửa hàng mua, không nghĩ tới là chính mình dệt Nhắc tới cái này Dương âm thanh cũng nói, đúng vậy. Trần Vân tỷ phía trước đưa ta cái kia chuột mặt kỳ đặc biệt đáng yêu, so nhập khẩu cửa hàng bán đều mới mẻ độc đáo. Tần Quế Chi mỉm cười không nói, từ lệ khiết cùng chu cầm cũng thấu đi lên nói chuyện. Trần Vân ngoài miệng khiêm tốn vài câu, thầm nghĩ, vẫn là ta bà bà biết như thế nào xoay chuyển cục diện, xem ra về sau vẫn là nhiều cùng bà bà học. Nàng trước kia nhưng không đã chịu nhiều như vậy khen ngợi a. Vốn dĩ cao lớn mẹ làm cái này sinh nhật là cố ý mượn sức đại gia, làm mọi người xem đến chính mình chất phát thành thật bộ dáng. Không nghĩ tới ngược lại bị Trần Vân đoạt nổi bật, nàng cũng không có biện pháp, tưởng nhiều lời lời nói, nhưng lại cảm thấy chính mình chuẩn bị đi thành thật chiêu số, đành phải không nói lời nào, cười tủm tỉm ở bên cạnh nghe. Ăn uống no đủ sau, Tần Quế Chi cùng Trương Hàm đi trước, Phùng Du theo sau kéo một chút Trần Vân, mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng Lưu Kiều cùng nhau về nhà. Lưu Kiều vừa rồi ở trên bàn tiệc uống rượu hút thuốc cũng là vui sướng đến không được, vào phòng, Trần Vân cười đẩy hắn một chút, ta cảm giác ngươi đều hơn ta, đi trước tắm rửa. Bằng không ngươi hôm nay ngủ sofa. Tiểu tức phụ còn muốn cho ta ngủ sofa, hành, ta đây liền đi tắm rửa. Lưu Kiều quát một chút nàng cái mũi Hắn tưởng Trần Vân trên người thường xuyên đều là cái loại này ngọt ngào mùi hương. Lần trước Trần Vân ở trong lòng ngực hắn, hắn liếm một chút nàng thuần túy là muốn nhìn một chút trên người nàng có phải hay không ngọt. Mà Trần Vân nghe được hắn cách nói dở khóc dở cười, cũng cô ý đi long thành cùng hắn mua một khối dễ ngửi bạc hà vị xà phòng thơm cho hắn. Nếu trên người nàng không mang theo bạc hà vị cô nương này liền nói hắn không tắm rửa, luôn ghét bỏ hắn. Chờ Lưu Kiều tắm rửa xong ra tới, thiên đã hắc tấu, Trần Vân tùy tiện giặt sạch một chút liền trở về phòng. Trần Vân trở về phòng cùng Lưu Kiều thương lượng, người thuyết minh năm chúng ta kéo cái điện thoại thế nào. Một bộ điện thoại ở chỗ này thật sự là cái giá cao tiền, vợ chồng hai người trừ bỏ hướng trong nhà gọi điện thoại, cơ bản liền không có cái gì tất yếu người muốn liên hệ. Cho nên Lưu Kiều ngạc nhiên nói, như thế nào muốn trang điện thoại? Ta cảm thấy trang một bộ điện thoại thực phương tiện, lại nói mẹ một người tới chúng ta bên này, tưởng cùng ba nói điểm nói cái gì cũng hảo, hoặc là cùng tỉ các nàng quan tâm vài câu trong lòng cũng thoải mái không phải. Ta trong tay còn có tiền, chờ sang năm chúng ta liền ăn đi. Lưu Kiều suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, là, hiện tại chúng ta đều là đồ điện hóa thời đại, viết thư quá chậm, nếu có thể ở nhà tùy thời là có thể gọi điện thoại nói, ta làm việc cũng phương tiện, được rồi, cứ như vậy đi. Ân. Sắp thật là có đồ điện cùng không đồ điện khác biệt lớn, cùng chúng ta cũng tỉnh không ít thời gian. Trước kia thiêu lò than tử nấu cơm nhưng phiền thoái, hiện tại nổi cơm điện tỉnh bao nhiêu thời gian a có đôi khi nhàm chán nhìn xem tivi cũng có thể tống cổ thời gian, kỳ thật thật sự khá tốt. Trần Vân cảm thấy trong tay có tiền chính là làm chính mình sống càng thoải mái, keo kiệt bùn xỉn mệt ngược lại là chính mình. Hai vợ chồng lại vui đùa vài câu, Trần Vân ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm đi làm liền không nói thêm nữa. Không nghĩ tới ngày hôm sau buổi sáng ra cửa liền gặp Chu Hiểu Phương, nàng cùng Trần Vân cùng nhau ra gia đình quân nhân lâu lúc sau, có điểm do dự bộ dáng, Trần Vân thấy nàng như vậy có điểm kỳ quái. Nàng lúc sau lại lấp bắp oán giận nàng bà bà, "Ngươi không biết ngày hôm qua mua đồ ăn ta bà bà đem tiền của ta toàn cầm đi mua đồ ăn. Ta cái này tiền vốn dĩ chuẩn bị mua danh tác, ngươi xem ngươi trong tay có hay không tiền mượn điểm ta. Ta tháng sau đã phát tiền lương liền trả lại ngươi." Trần Vân cũng không phải keo kiệt người, hơn nữa đều là cách vách ở. Xem Chu Hiểu Phương như vậy, nàng không nghi ngờ mà khác, cầm tiền bao ra tới hỏi nàng, "Ngươi muốn mượn nhiều ít ta?" "50." "50 đồng tiền a? Nhiều như vậy à? Nếu không như vậy đi, ta mượn ngươi 20 đi, ta tháng này trong tay cũng không nhiều như vậy tiền." "50 đồng tiền chính là nàng tiền lương 1/3." Tuy nói Trần Vân sổ tiết kiệm thượng tiền còn không ít, nhưng cũng không thể như vậy dùng a. "Thất, ai không biết ngươi Trần Vân nhất có tiền?" Nàng nghĩ nghĩ mua lại tiểu cũng là thì ta trên mặt ngàn ân vạn tạ cảm tạ. Chờ Trần Vân đi cổng trường thời điểm, Chu Hiểu Phương lại đi vòng vèo trở về đi Trần Đại phân cửa hàng, Trần Đại phân có thể so Trần Vân sảng khoái nhiều, trực tiếp mượn 50 đồng tiền cho nàng. Trần Vân buổi sáng thượng một tiết khóa, ngồi ở văn phòng ngồi, nếu thường xuyên trước tiên đi, mang chủ nhiệm khả năng lại muốn dạy bảo. Trần Vân ở văn phòng soạn bài rất nhiều cũng nhìn xem tạp chí báo chí, đại bộ phận lao sư đều đi đi học, có người xem Trần Vân như vậy nhàn nhã cũng sẽ thường thường thứ thượng vài câu. Nàng cũng sẽ cười trả lời, ngươi nhìn xem các ngươi tiền lương liền biết ta như vậy được không? đích xác đại bộ phận chủ khoa lão sư hơn nữa học bù tiền đều có 200 nhiều tiền lương, Trần Vân lại chỉ có 150 nhiều, hơn nữa gia trưởng tặng lễ gì đó cũng là đưa cho chủ nhiệm lớp hoặc là chủ khoa lão sư, sẽ không đưa cho nàng như vậy môn phụ lão sư, vị kia lão sư liền nói, ngươi lão công có thể kiếm tiền liền được rồi. Có thể tránh cái gì a? Liên như vậy, ở nhà liền một kiện hảo quần áo đều luyến tiếp mua. Thật hâm mộ các ngươi tiền lương cao, chính mình làm chủ tưởng mua cái gì mua cái gì, ta còn muốn sầu nhi tử sinh hạ tới lúc sau không biết phải dùng bao nhiêu tiền." Trần Vân nửa thật nửa giả nói, ở chỗ này làm lão sư chính là đồ một cái nhẹ nhàng, để cho người khác ghen ghét đã có thể không hảo. Vị kia lão sư cũng cười cười không lên tiếng. Buổi sáng tan học về đến nhà lúc sau, cao lớn mẹ đang ở cửa sốt ruột xem Trần Vân trở về, một phen kéo nàng qua đi, "Trần Vân à, ngươi nhìn đến hiểu phương không có?" Trần Vân nghĩ nghĩ, Buổi sáng nàng cùng ta cùng nhau đi ra cửa trường học, nhưng lúc sau liền không thấy được. Cao lớn mẹ vội la lên, ta buổi sáng thu thập cái bản thời điểm nhìn đến nàng lưu lại tờ giấy, ta không biết chữ, cho nên làm mụ mụ ngươi nhìn một chút, mặt trên nói hiểu phương đi bên ngoài học tập mấy ngày, nhưng ta đi trường học hỏi một chút, nhân ra chưa nói giáo viên mầm non muốn đi học tập, các nàng viên trường liền nói nàng thỉnh vài thiên giả, này thật đúng là. Nàng cũng không nghĩ tới con dâu thế nhưng chạy, đây chính là tốn số tiền lớn, trong bụng còn có nàng kim tôn A như thế nào liền chạy đâu. Khó trách Chu hiểu Phương buổi sáng còn cùng nàng vay tiền, nguyên lai like là chạy, nàng lại cảm thấy kỳ quái, trong bụng còn có hải từ đâu. Nàng đây là chạy đi nơi đâu. Bác gái, ngài đừng có gấp, có khả năng là nàng thật sự có việc, khối này thể tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, ngài hỏi một chút cao phó doanh trưởng, xem như thế nào liên hệ đến nàng. Với lúc Phùng Du mở cửa làm Trần Vân đi vào, mẹ chồng nàng dâu hai người liền không trở ra, cao lớn mẹ cũng tìm không thấy người tốt đi nói Chỉ có thể đi đoàn trưởng phu nhân cùng Trương Hàm nơi đó nói. Tần Quế chi những mảy, này nói như thế nào đi thì đi. Vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ? Trương Hàm nhưng thật ra thực phụ trách nhiệm nói đi giúp nàng đi liên hệ, làm ban ngày cao lớn mẹ mới về nhà, về đến nhà thật là thầm hận không thôi, đi lạng thế nhưng tới này vừa ra. Nên không phải là cùng kẻ có tiền chạy đi. Trần Vân về đến nhà, đem ở văn phòng sự tình nói một chút, các nàng nhìn ta thanh nhàn, liền vẫn luôn hỏi ta, còn hảo ta làm thấp đi một chút chính mình, tốt xấu làm những người đó không sinh khí. Phung Du cười nói, nay Hồng Kỳ trường học lớn như vậy, lão sư cũng nhiều, người nào đều có, ngươi tùy tiện có lệ một chút liền thành. Ngươi là không biết, ta năm ấy thăng cái chủ nhiệm, có bao nhiêu người đều nói ta là dựa vào ngươi ba mặt mũi, còn có người lén đi cử báo ta. Con hảo, ngươi này chỉ là cái lão sư, còn không có làm quan. Nếu là đương chủ khoa lão sư vội chết mệnh sống không nói, cũng ít không được các loại nhàn thoại. Như vậy liền rất hảo, về sau đã có thể chiếu cô gia đình, chính mình cũng thoải mái. Trước kia nàng cùng trí thủ đô ước gì lưu tiểu tìm sự nghiệp thượng có thể giúp được nàng, huy hiệu hàm như vậy, hiện tại vẫn là cảm thấy nhà mình con dâu như vậy khá tốt. Ở nhà đợi đến chủ, cũng không tùy tiện phát giận, ở bên ngoài cũng hiểu chuyện, đối nhi tử cũng biết lánh biết nhiệt, quản tiền cũng hào phóng, còn mỗi ngày cười tủm tìm theo người một tiếng mẹ, thực tôn kính cùng hiếu thuận trường bối, như vậy con dâu mới hảo. Lại nói, Có thể chiếu cô gia đình cùng công tác người đã thiếu càng thêm thiếu, nếu muốn ở sự nghiệp thượng làm ra một phen thành tựu, kia cần thiết trả giá rất nhiều, tương đối mà nói tại gia đình trung liền trả giá liền sẽ giảm bớt, cân bằng lại hảo cũng sẽ thất hành, cho nên vẫn là hiện thực một chút. ân ta cũng như vậy tưởng, ít nhất phải đợi hài tử sinh ra tới, lớn một chút, hắn học tiểu học lạp, ta lại suy xét đổi công tác sự tình, như bây giờ cũng khá tốt. Nàng trước kia làm hộ sĩ thời điểm thường xuyên muốn thức đêm, lại không an toàn. So với phía trước nàng đã thực thỏa mãn Lại nói nàng mang thai lúc sau Cảm thấy kiếm tiền cố nhiên quan trọng Nhưng nếu lấy hy sinh làm bạn hài tử Thời gian đổi lấy Nàng vẫn là cảm thấy không đáng Nàng khi còn nhỏ chính là ba mẹ không ở bên người Cái loại này tư vị nàng so với ai khác đều hiểu Nàng không hy vọng chính mình hài tử Cũng trở thành người như vậy Gia gian mãi mãi lại hảo Cũng không bằng ba ba mụ mụ Trước năm mươi năm quá yêu mặt mũi cao cấp bân Giữa trưa phùng du xảo tam hoàng gà Đặc biệt hương Trần Vân ăn uống mở rộng ra ăn hai chén cơm, thì Phùng Du quyết định về sau nhiều mua tam hoàng gà. Cơm nước xong, Phùng Du cầm mấy cái hồng hồng thủy củ cải cấp Trần Vân, cái này hơi nước nhiều, ngươi ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ, đúng rồi, ta cùng Lưu Tiểu ca ca nói, chờ sang năm chúng ta liền kéo cái điện thoại, đến lúc đó mẹ liền có thể nhiều cùng ba nói chuyện. Trần Vân cầm thủy củ cải chấm tương ăn, một bên cùng bà bà nói, Phùng Du không lớn tán đồng, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là chính là lãng phí tiền ta cùng người ba hai cái lao nhân còn muốn nói gì nữa lời nói nghe ta nói đường kéo kia cũng không được đầy đủ là vì ta ba còn có tỷ cùng an an ngài không nghĩ ngài cháu ngoại a trần vân dối nói phùng du lúc này mới không có phản đối đương nhiên nàng cũng cảm thấy hẳn là con dâu cùng nhi tử nói bằng không nhi tử không như vậy cẩn thận nàng tới nơi này lúc sau cũng xác thật có chút quá không thói quen nơi này không có người quen nhi tử hàng năm ở bộ đội còn hảo con dâu có thể bồi nàng nhưng mặc dù là con dâu có chút lời nói cũng không lớn Phương tiện nói. Ăn xong thủy củ cải, Trần Vân vào nhà ngủ trong chốc lát, tỉnh lại thời điểm nàng nằm trên giường xem tạp chí, lại nghe được cách vách rất lớn tiếng đóng cửa, không biết đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến ngày hôm sau mới biết được Cao Quốc Bân không đồng ý Cao lớn mẹ báo nguy, kiên quyết phải đợi Chu Hiểu Phương chính mình trở về, Trần Vân cũng không biết như thế nào đánh giá. Nhưng thật ra Lưu Kiều nói, đó là bởi vì Cao Quốc Bân người này hảo mặt mũi Ngươi xem đi Chu Hiểu Phương nếu là thành không được sự còn hảo, nếu thật sự ở bên ngoài có tình huống, nói không chừng liền sẽ yêu cầu ly hôn, Cao Quốc Bân cái gì đều có thể chịu được. Không phải đâu. Ngươi đừng nói bậy, cái gì có tình huống. Trần Vân cảm thấy Chu Hiểu Phương tuy rằng lớn lên xinh đẹp, khá vậy không phải loại người như vậy đi, lại nói Cao Quốc Bân cũng là quan quân, còn có thể tùy quân phân phối công tác, kỳ thật cũng coi như không tồi. Qua ba ngày Chu Hiểu Phương đánh điện báo lại đây nói nàng bị hiểu nguyệt đoàn phim tuyển chọn liền phải đi kinh thị huấn luyện 3 tháng, làm người trong nhà không cần lo lắng. Đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like nàng là đi làm diễn viên, chỉ tiếc điện báo thượng có thể đánh nội dung quá ít, cụ thể tình huống như thế nào đại gia còn không biết. Vẫn là Trần Đại Phân lại đây xuyến môn thời điểm lắm miệng nói một câu, nói Cao Quốc Bân còn sợ Chu hiểu phương tiền không đủ dùng, riêng đem tiền trợ cấp gửi đi qua, làm nàng mua điểm dinh dưỡng phẩm ăn. Phần 26 Cao Quốc Bân người thật đúng là không tồi a. Trần Vân cảm thắn nói, Nếu là nàng liền như vậy tùy tiện đi rồi, Lưu Kiều khẳng định sẽ không như vậy còn gửi tiền qua đi, trực tiếp sẽ đem nàng chảo trở về, nói không chừng còn tới cái cá chết lưới rách. Lấy nàng kết hôn này non nửa năm qua nói, Lưu Kiều người này có điểm cá chết lưới rách cái loại này, không quá sẽ thỏa hiệp. Trần Đại Phân cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ai nói không phải, nếu là nhà ta cái kia, khẳng định sẽ không còn ta. Bất quá, nàng hoài hài tử, cũng không có biện pháp. Hai người cảm thán bài câu, cũng liền không có nói thêm nữa. Lúc này Chu Hiểu Phương đang ngồi ở đi trước kinh thị xe lửa thượng, nàng hoài hài tử phản ứng cũng không lớn, còn chính là bởi vì hoài hài tử, vừa lúc diễn vị kêu mang thai thiếu nãi nãi, 3 tháng huấn luyện, đến lúc đó bụng lớn, vừa lúc bản sắc biểu diễn. Cùng nàng cùng đi đúng là tuyển diễn viên tổ lao sư, nàng cho rằng Chu Hiểu Phương lớn lên xinh đẹp liền không nói, hơn nữa đối cốt chuyện lý giải nắm chắc đều thực hảo, tuy rằng không có diễn viên trải qua, nhưng cũng thực giỏi về nghiên cứu cùng học tập, thậm chí còn có thể mang thai bản sắc biểu diễn Hiểu Phương, lần này đi kinh thị, chúng ta còn muốn lại bài mấy cái tiểu phẩm, ngươi trong bụng có hài tử, cần phải tiểu tâm một chút. Chu Hiểu Phương cười nói, cảm ơn ngài nhắc nhở. Trần Vân hơn 4 tháng thời điểm bụng bắt đầu hiện hoài, nàng đĩnh bụng từ bên ngoài trở về thời điểm nhìn đến Trương Hàm ôm một cái tiểu cô nương đã trở lại. Tẩu tử, này ôm ai khuê nữ nha? Cũng thật xinh đẹp. Trần Vân xem này bạch béo khuê nữ, trước mắt to, an mặc váy hoa tử, nhìn khiến cho người đau đến trong lòng. Trương Hàm cười nói. Này về sau a, chính là ta khuê nữ, lớn lên đẹp đi. Xem Trần Vân vẻ mặt không rõ, Trương Hàm liền nói, đây là liệt sĩ cô nhi, nàng ba hy sinh, nàng mẹ lại tái giá, gia gian mãi mãi được bệnh nặng, ta đã biết liền đem nàng ôm đã trở lại. Trần Vân cười nói, này khuê nữ về sau khẳng định có hạnh phúc cuối đời, nhìn xem, này lớn lên thật tốt. Trương Hàm đùa với Hải Tử lên lầu, Trần Vân mở cửa cùng Phùng Du nói, Trương tỷ nhận nuôi một cái tiểu cô nương, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Vẫn là chiến sĩ cô nhi. Ngài về sau gặp nhưng đừng hỏi lại. Bao lớn lạc? Phùng Du hỏi. Trần Vân nghĩ nghĩ, một hai tuổi đi, dù sao không lớn. Nói không chừng Trương Tỷ lần này tới cái hài tử còn có thể hoài thượng đâu. Nàng sinh ý cũng chưa làm, tới tùy quân chính là vì sinh hài tử. Ta tưởng chúng ta quá mấy ngày nhìn nhìn lại Trương Tỷ thái độ, nếu thật sự xác nhận, chúng ta liền đưa điểm đồ vật cấp kia tiểu cô nương, cũng là như vậy cái ý tứ. Nàng ngồi xuống, sờ sờ chính mình bụng, nàng cũng tưởng sinh cái bạch béo khuê nữ. Nhiều sinh đẹp A. Qua vài ngày sau Trương Hàm muốn thỉnh đại gia đi ăn cơm, chính là chính thức tuyên cáo nhận nuôi hải tử, tiêu phó đoàn trưởng cũng đặc biệt cao hứng, tự mình tới cửa thỉnh các doanh doanh trưởng cùng phó doanh trưởng qua đi. Trần Vân cùng Lưu Kiều cùng đi mua hai vại sữa mạch nha qua đi, này hai vại sữa mạch nha chính là cấp hải tử bổ sung điểm dinh dưỡng, là như vậy cái ý tứ, rốt cuộc Trương Hàm có tiền, các nàng mua đồ vật nàng đều chứng mắt. Đi tiêu phó đoàn trưởng nơi đó, mới biết được cái gì gọi là gặp sư phụ Từ lệ khiết vốn là trộm đưa nhập khẩu món đồ chơi, không ngờ bị tiến vào các nàng nhìn vừa vạn, cho nên lại thoải mái hào phóng lên. Kỳ thật bộ đội quan quân đều sẽ không nhận lấy mặt người đưa lễ, nhưng là ngang nhau hoặc là cấp bậc khác biệt không lớn, có nhân tình lui tới, cũng không xem như thu nhận hối lộ. Trương Hàm liền thật sự sẽ là người, cái gì đều không cần, đại gia khuyên nàng, nàng cũng cười nói, không phải ta không cần, là bộ đội có cái này quy định, các người đi lui đi, chúng ta làm quân đầu, cũng muốn thủ quy củ. Nàng như vậy vừa nói, Trần Vân liền chuẩn bị lấy về tới, rốt cuộc không tốt lắm, không nghĩ tới lưu tiểu lập tức nói, tẩu tử mau đừng hiểu lầm, đây là cấp đứa nhỏ này. Nàng ba ba là liệt sĩ, chúng ta tuy rằng không quen biết nàng ba ba, nhưng liệt sĩ cô nhi, vốn dĩ nên chiếu cố, huống hổ cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là hai vại sữa mạch nha, ngài không cho chúng ta tặng lễ là đúng, nhưng quan tâm liệt sĩ cô nhi cũng là chúng ta nên làm. Trương Hàm Thế mới biết Tần Quế Chi vì cái gì như vậy thích lưu tiểu. Tặng đồ cũng không tiễn quá quý trọng, cũng sẽ nói chuyện. Tiểu tử lớn lên vừa Anh Tuấn lập tức làm người sinh ra hảo cảm. Hành Lưu Kiều, ngươi lời này đều nói tới đây, ta nếu là không thu, đó chính là chỉ hoãn ngươi quan tâm liệt sĩ cô Nhi, ta liền nhận lấy. Bất quá Lệ khiết cái này món đồ chơi đã có thể không thu, cái này quá quý trọng, thật sự là không được. Trương Hàm mặc kệ từ Lệ khiết nghĩ như thế nào, nhập khẩu món đồ chơi vài trăm một bộ, nàng cũng không thể thu. Từ Lệ khiết lung tung nói, Trương tỷ. Ngươi xem, này, ta cũng là cấp hai tử. Trương Hàm cười nói, ta biết tâm ý của ngươi, ta lý giải. Ngươi đừng nội, về sau nhiều quan tâm chúng ta lan lan thì tốt rồi, hảo, ta làm người từ tiểu lầu đưa lại đây đồ ăn đều phải lạnh, đại gia nhanh ăn cơm đi. Từ lệ khiết âm thầm nhìn Lưu Kiều liếc mắt một cái, càng là không dễ chịu, này phó đoàn trưởng phu nhân thu Lưu tiểu đồ vật, lại không thu chính mình đồ vật. Rõ ràng ngày thường nàng cùng Trương Hàm quan hệ tốt nhất, Trần Vân nộn thực, không lớn sẽ lấy lòng cấp trên này lưu tiểu lại là cái tay già đời lần này đem chính mình đều tẽ đi xuống nàng trong lòng thầm hận trên mặt nhưng thật ra khó mà nói cái gì trần đại phân trong lòng cũng đổ mồ hôi còn hảo nàng chỉ là từ cửa hàng cầm điểm đồ ăn vặt không phải cái gì quý trọng đồ vật tần Quế chi cuối cùng tới nàng gần nhất đại gia liền lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi nàng so đại gia bối phận đều cao mặt mũi thượng đi nhìn là đức cao vọng trọng bộ dáng gần nhất liền đầu tiểu nữ hài nha có thể nói Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Cũng không phải là ta liền chưa thấy qua như vậy đẹp khuê nữ. Ta cùng ngươi nói Chương tỷ, thời tiết này bắt đầu nhiệt lên, tiểu hài tử nhất định phải sát cái kia phấn rôm mới được. Hơn nữa này tiểu khuê nữ ái chảy nước miếng, nhất định phải chú ý đổi yếm đeo cổ, nhiều cùng nàng làm một ít rau xanh canh mới được. Tư Lệ Khiết nói lên Hải Tử kinh tới là đạo lý rõ ràng. Nàng phát hiện nàng nói cái này thời điểm, Chương Hàm nghe thực nghiêm túc, nàng mừng thầm, cái này mới thích hợp. Nàng nói càng thêm hăng say. Trần đại phân cũng ở một bên nghe nàng hiện tại bởi vì có đại cô tử các nàng xem cửa hàng cho nên có nhiều hơn thời gian chiếu cố nhi tử nhưng nàng rốt cuộc này một đời cùng kiếp chức vẫn là đại ở trong thôn rốt cuộc nhiều hiện tại mãnh vừa nghe từ lệ khiết nói lên cũng nghe nghiêm túc hiện tại từ lệ khiết cùng nàng quan hệ không còn nữa di vãng Trần đại phân tưởng nàng vẫn là cùng từ lệ khiết chủ động kỳ hào đi rất nhiều chuyện cũng chỉ có từ lệ khiết mới có thể nói cho nàng lệ khiết ngươi xem ta nhi tử cường cường chính là gan dương muối Ngươi xem này làm sao bây giờ nha? Từ lệ khiết vốn dĩ không nghĩ lý, nhưng nhìn đến Trương Hàm cũng ở chỗ này, liền đạm cười nói, vậy ngươi muốn ở đồ ăn thiếu phóng điểm muối? Xem các nàng hay như vậy, Trương Hàm cũng cảm thấy chắn đấy, quay đầu xem Trần Vân chính ngoan ngoãn nghe, nàng cùng Trần Vân nói, ngươi bả bả như thế nào không có tới nha? Trần Vân cười nói, ta mẹ nàng vừa lúc muốn ra cửa, cho nên không có tới. Muốn ta nói các ngươi có lão nhân giúp đỡ mang hải tử đều hảo, thật sự, ngươi xem ta và các ngươi phó đoàn trưởng. Chúng ta liền hai người, hài tử còn phải ta đến mang. Trương Hàm chính mình không mang quá hài tử, cũng không có mang hài tử kinh nghiệm. trần Vân nói, này còn không dễ làm, nơi này từ tỷ cùng đại phân tỷ đều là sinh quá hài tử, kinh nghiệm phong phú thực, ngài hỏi các nàng không phải thành. Từ lệ khiết gián đoạn cùng trần Đại Phân nói chuyện, lập tức cùng Trương Hàm tỏ vẻ, Trương tỷ nhà ta hài tử đều là ta một tay mang đại, ngài nếu là có không hiểu cứ việc cùng ta nói. Lại nói, ta nhưng hiếm lạ này khuê nữ, lớn lên cũng thật đẹp. Nàng xem như phát hiện Trương Hàm đối đứa con gái này để bụng thực, nếu là ở phương diện này có thể làm thượng cấp lãnh đạo phu nhân thường thức, kia có thể so tặng đồ khá hơn nhiều. Tần Quế Chi hoàn toàn bị hư cấu dường như, nàng nguyên bản không nói một câu, xem Trương Hàm chịu người truy phủng, có chút không lớn thoải mái, ai, Trương Hàm, ta nghe nói hài tử có thể dẫn hài tử, nói không chừng ngươi không mấy tháng là có thể có, chính ngươi cũng muốn chú ý thân thể a Trương 56 thiệt tình đổi thiệt tình, vốn gì đi. Đại gia trong lòng đều biết là cái dạng này tình huống, nhưng Tần Quế Chi cố tình nói như vậy ra tới, liền có như vậy điểm và mặt ý tứ, còn Hảo Trương hàm phản ứng rất nhanh, cười nói, Lan Lan chính là ta nữ nhi không phải, vô luận ta có hay không hài tử, nàng đều là ta đứa bé đầu tiên. Tư Lệ Khiết không dám nhiều lời, đại vương đánh nhau, tiểu quỷ tao hương. Trần Đại phân càng không dám nhiều lời, thấy các nàng đều không nói, Trần Vân cũng không được tốt lên tiếng. So với Trương Hàm tới, Tần Quế Chi rốt cuộc hơi kém hơn một chút hai người đều là gia đình quân nhân trong lâu mặt cấp bậc tương đối cao người, sẽ không lại đối trọi gây gắt đi xuống. Cũng may muốn ăn cơm, đại gia liền không nhiều lời lời nói, từ lệ khiết còn ở trên bàn tiệc cùng Tần Quế Chi cùng nhau uống xoàng hai ly, bất quá Tần Quế Chi lần này cùng các nữ nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không có cái loại này đua rượu bầu không khí, kia Trần Vân liền không hiểu được, Tần Quế Chi đây là xem người đi đua rượu sao. Nàng chọn chính mình có thể ăn ăn một chút, Trương Hàm rất biết chiếu cố đại gia, Trên bàn không ngừng giúp đại gia gấp đồ ăn, đem mọi người đều làm cho rất cảm động. Chính là Trần Vân cũng cùng nàng nói, trương tỷ ngài chính mình ăn là được, chúng ta đều sẽ kẹp. Người hiện tại mang thai, có rất nhiều đồ vật đều không thể tùy tiện ăn, cái này thịt gà thực mềm suốt, người nếm thử. Thực chiếu cố Trần Vân bộ dáng Nàng hiện tại cũng cảm thấy vẫn là Trần Vân tương đối bất việc, sẽ không riêng lấy lòng nàng, nhìn qua chính là cái loại này thực thoải mái cảm giác, ăn mặc đều làm người cảm thấy thực đáng yêu bộ dáng Nhưng lại không phải cái loại này không đầu góc, ít nhất nhân ra cùng cha mẹ chồng Lão Công đều ở chung như vậy hòa hợp, này lưu tiểu vừa thấy chính là Linh Hoạt Anh Tuấn Thanh Niên quan quân, loại người này thẳng thắn nói là rất có bay lên không gian, giống hắn như vậy điều kiện, bình thường. Cái này bối cảnh hẳn là tìm tư lệnh nữ nhi mới có càng tốt phát triển. Nhưng này lưu tiểu như vậy yêu quý thanh danh, trực tiếp từ quê quán tìm một cái khuê nữ, nàng ở nơi này mấy ngày này, cũng đại khái biết Trần Vân bối cảnh. Trần Vân ra ở Giang Thành có xưởng cũng có cửa hàng, xem như nhà có tiền, ra thế trong sạch, người còn lớn lên không tồi, phía trước công tác cũng hảo, như vậy cô nương cưới về nhà trăm lợi mà không một hại. Cho nên nói lưu kiểu mới là cái người thông minh, Trần Vân chỉ là nhìn như đơn thuần, kỳ thật cũng phi thường thông minh, nàng càng nguyện ý cùng người như vậy lui tới. Xem trương hàm đối Trần Vân tốt như vậy, luôn luôn cùng Trần Vân quan hệ tương đối bình đạm từ lệ khiết cũng các loại giúp nàng đổ nước gấp đồ ăn, chính là Trần Đại Phân Động tác chấm điểm. Trần Đại Phân còn ở trong lòng ngảo não, nàng trọng sinh một đời, như thế nào còn so ra kém từ lệ khiết. Nàng trọng sinh này một đời đã đem tính cách sửa lại rất nhiều, kiếp trước nàng yếu đối, ngây ngốc ở quê quán chờ. trọng sinh này một đời, nàng dám tưởng dám nói, lúc đầu cũng được đến một ít chỗ tốt, tỷ như từ đoàn trưởng trên tay được đến cái kia cửa hàng, cũng cùng đại gia đem quan hệ chỗ thực hảo. Nhưng cùng từ lệ khiết cùng Trần Vân so sánh với kém quá xa, từ lệ khiết cùng nhân tinh giống nhau, tặng lễ nói chuyện mọi thứ so nàng cường. Trần Vân một cái tiểu cô nương cũng là như thế, thoạt nhìn Trần Vân giống như không có từ lệ khiết như vậy sẽ cùng nhân ra chấp đối, nhưng nàng lão công lại thực che chở nàng, làm đại gia còn muốn vùng nàng. Ít nhất này bữa cơm Trần Vân vẫn là ăn khá tốt, bởi vì mọi người đều quá chiếu cố nàng, Mai cho đến về nhà Trần Vân tâm tình đều không tồi. Lưu kiểu xem nàng ngồi xuống, liền phải sờ Trần Vân bụng, bác sĩ nói tháng sau bảo bảo mới có thể động đúng không. Kỳ thật tháng này cũng sẽ động, liền hô hấp nha đánh cách gì đó, chính là không rõ ràng. Người tháng sau sờ nữa, khẳng định sẽ động rõ ràng một chút. Trần Vân cười nói. Lưu Kiều đem đầu dựa vào Trần Vân trên vai, cùng nàng làm nũng, người gần nhất chỉ quan tâm bảo bảo, không phải nói muốn cùng ta dệt bao tay. Hiện tại chỉ cùng bảo bảo làm dây nhỏ cùng tiểu y thề phục. Trần Vân thiếu chút nữa muốn hụt máu, nàng bật cười, cho ngươi ngươi cũng không dùng được, cho nên không cùng ngươi làm. Ngươi lớn như vậy người còn cùng một cái mới vừa thành nhân hình tiểu hài tử ghen. Hai người lại dựa vào cùng nhau, tay cầm tay. Trần Vân dùng ngón tay cái vướt ve hàn tay, ngón tay bao gồm bàn tay thực thô giáp, rất nhiều vết chai. Nàng đột nhiên nói, nếu không ta giúp ngươi ma kén ra da đi, ngươi xem ngươi như vậy tay thực dễ dàng ra da bị nẻ. Không cần, nếu ma bình, đến lúc đó tay sẽ đau, hiện tại có vết chai có thể bảo hộ ta. Đây là chuyện quỷ quái gì, Trần Vân nói, kia ít nhất muốn bắt tay pha mềm, ta giúp ngươi đem một ít chết ra cắt rớt, ngươi vết chai ta cùng ngươi giữ lại. Nàng hiện tại là nhìn ra tới, lưu kiểu chính là lười. Phùng Du liền ở một bên nhìn con dâu bưng tới nước gấm giúp Nhi tử phao tay giúp hắn tu móng tay, nàng xem Nhi tử cùng đại gia giống nhau nằm liệt trên sofa, con dâu lôi kéo Nhi tử tay, chậm rãi dùng tiểu cái rúa giúp hắn ma móng tay. Trần Vân nhìn đến Phùng Du ra tới, quay đầu cùng Phùng Du nói chuyện, mẹ, hôm nay trương Tỷ các nàng ra làm đồ ăn không tồi, một chút đều không dầu mỡ, nhưng là đặc biệt ta ngon. Phải không? Như thế nào làm nha? Phùng Du cười hỏi. Trần Vân nghĩ nghĩ, giống như có một loại thịt gà mặt trên sối cái loại này nước nhì, chua chua ngọt ngọt, cũng đặc biệt ăn ngon. còn có cái loại này tại cá, không phải giống chúng ta giang thành là hầm canh hoặc là xào, nàng là trực tiếp quái, ta giống như còn trước nay không ăn qua cái loại này. bất quá ta hôm nay đặc biệt ngoan, một ngụm đồ uống cũng chưa uống. vừa thấy con dâu như vậy ngoan manh, Phùng Du vui sướng hài lòng đi phòng bếp làm đường yêm cả chua cho nàng, ăn chút cái này, so đồ uống hảo uống, lại khỏe mạnh lại hảo. ở một bên không chịu cô đơn lưu kiều vội vàng nói, mẹ ta cũng muốn ăn. Chính ngươi làm đi." Phùng Du không khách khí nói. Trần Vân cười ha ha, "Xem ngươi lười, cả nhà liền ngươi nhất lười, đến lúc đó nếu ba ba về hưu, nhà của chúng ta năm khẩu người, chúng ta hẳn là làm một cái cả nhà nhất lười người bình xét, ngươi khẳng định có thể đến đệ nhất danh." Xem Trần Vân thời thời khắc khắc đều nói người một nhà, Phùng Du liền phi thường yên tâm, không phải nói nhất định phải nhi tử tức phụ cỡ nào hiếu thuận chính mình. Nói khó nghe điểm, nhi tử cưới con dâu nhân gia chính là một cái tiểu gia Giống nàng cách vách trụ một hộ nhà, trước kia nhân ra vẫn là lưu trí quốc cấp trên, đem nhi tử trăm cây ngàn đắng đưa ra quốc, nhi tử định cư ở nước ngoài, cưới người tuy rằng cũng là Trung Quốc quá khứ, nhưng là nhân ra sinh hoạt thói quen cái gì đều không giống nhau, cuối cùng hai vợ chồng vẫn là ở nhà. Có thể động thời điểm con hảo, không thể động, ai chiếu cố các nàng. Đây là xa, gần giống cách vách trụ hiểu phương tùy tiện để lại cái tờ giấy liền trực tiếp đi rồi, cao lớn mẹ vô luận lại có tâm kế hoặc là thế nào. Hầu hạ con dâu cũng cực kỳ dụng tâm, nhưng nàng con dâu lại trước nay không có đem nàng trở thành người một nhà. Không giống nhà mình con dâu, chủ động đối lao nhân hảo, vẫn luôn đều đem người một nhà treo ở khẩu thượng, không có nói hài tử lớn liền đem lão nhân chạy trở về, cho nên nàng giúp con dâu làm ăn làm uống cũng cảm thấy thực đáng giá, không phải là ôm một loại có lệ hoặc là làm nhiệm vụ tâm tình đi làm, người cùng người đều là thiệt tình đổi thiệt tình. Người còn đừng nói, người ba kỳ thật rất sẽ làm việc nhà. Làm món chính làm so với ta còn ăn ngon, chính là vội, về sau hắn về hưu, các ngươi liền có lộc ăn. chương năm mươi bảy tiền toàn cầm đi. Chờ Trần Vân mang thai năm tháng thời điểm, Trương Hàm nhận nuôi nữ nhi Tiêu Lan đã sẽ tiêu người, miệng lại ngọt, tiểu cô nương lớn lên lại đẹp, chính là Lưu Kiều nhịn không được nhìn cũng rất thích. Trần Vân một bên ăn cơm một bên cùng Lưu Kiều nói, ta nếu là sinh cái tiểu khuê nữ cũng hảo, nhiều nhận người thích ta. Nhưng đừng, vẫn là sinh đứa con trai. Sinh đứa con trai nói không chừng so với ta thành tựu lớn hơn nữa. Tốt nhất là có thể tham gia quân ngũ, về sau hai cha con cùng nhau tham gia quân ngũ thật tốt. Lưu Kiều nói xong lại nhìn đến Trần Vân đô miệng, vội vang nói, sinh nữ nhi cũng hảo, dù sao chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích. Tính hắn có thể nói, Trần Vân méo một chút hắn mặt, ngươi đừng ở bảo bảo trước mặt công nhiên bất công, bằng không hắn sinh ra tới liền không nhận ngươi cái này ba ba. Nàng nói xong bụng vừa động. Trần Vân vội vàng đem Lưu Kiều tay cầm lại đây phóng tới hắn trên bụng. Lưu Kiều ca ca, hắn ở ta bên trong động. Lưu Kiều thật cẩn thận cảm thụ được động tĩnh, đây là một loại huyết mạch liên động, làm nhân tâm có một cổ mạc danh vui sướng. Lúc này Chu Hiểu Phương chính như hỏa như đồ học lễ nghi, Hiểu Nguyệt Đoàn phim giảng chính là dân quốc một đôi phá tan xã hội phong kiến bi kịch tình yêu, Chu Hiểu Phương diễn chính là Hiểu Nguyệt Nam chính nhị tẩu tử, cũng là thiếu nãi nãi. Nàng ăn mặc sơn sám hòa bình đế dải chính đi tới nhất cử nhất động đều có thiếu nãi nãi bộ dáng, nàng vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, thượng trang lúc sau càng Mỹ. Nguyên bản Chu Hiểu Phương còn lo lắng cho mình bụng không phát thượng, không nghĩ tới cùng nàng cùng nhau cạnh tranh đại thiếu nãi nãi nhân vật này, nữ diễn viên tự mình ở bên ngoài tiếp quảng cáo bị khai trừ rồi, nàng là ổn thượng. Hơn nữa đạo diễn làm nàng diễn tiểu phẩm, nàng còn hoàn thành khá tốt, Chu Hiểu Phương tuy rằng là tay mới, nhưng nàng kiếp trước dù sao cũng là từng học đại học người, cũng xem qua vài bản hiểu nguyện cho nên đối nhân vật nắm chắc cùng lý giải đều ở người bình thường phía trên. Cũng không biết nàng có phải hay không quá tưởng thông qua này bộ phim truyền hình thành danh, cho nên gấp đôi dụng tâm. Đại thiếu nãi nãi, đi, chúng ta đi trước bài cái tiểu phẩm đi. Nam nhân đẩy đẩy mắt kính, ôn văn nho nhã kêu chu hiểu phương qua đi. tiêu nàng nam nhân là kịch nàng trượng phu người sám vai, vị này chính là thượng hải đoàn kịch nổi danh diễn viên, cũng đã kết hôn, đối nghệ thuật theo đuổi cũng rất cao. Hai người đều diễn quá nhập diễn Phảng phất thật sự phu thê giống nhau, nhưng này cũng đúng là đạo diễn muốn hiệu quả, hắn ở huấn luyện trong ban đều là dựa theo kịch bên trong tên kêu các nàng. Là, đại thiếu gia, Chu Hiểu Phương đi đường nóng nảy một chút, bị nam nhân đỡ lên. Không biết có phải hay không bụng lớn lúc sau, Chu Hiểu Phương gần nhất liên tiếp lại là Mộng Xuân, hiện tại nam nhân tay vướt ve nàng cánh tay một chút, nàng nháy mắt trong lòng chấn động, thậm chí đều có một ít dục vọng rồi. Nàng đứng vững vàng, nam nhân mới buông tay, xem mặt nàng hồng hồng có chút khó hiểu, là quá nhiệt sao? muốn hay không chúng ta đợi chút luyện nữa. người nam nhân này nhiều nho nhã nhiều ôn hòa lại cỡ nào cẩn thận. Chu Hiểu Phương buồn đầu không lên tiếng. tập luyện tiểu phẩm thời điểm nam nhân rất quen thuộc, Chu Hiểu Phương bởi vì là tân nhân liền không quá sẽ đối mặt màn ảnh, cho nên nam nhân đại bộ phận thời gian đều mang theo nàng. đạo diễn ở bên cạnh xem thời điểm liền cùng phó đạo diễn nói, cũng không tệ lắm, này hai người có phu thế tướng. Trần vân bụng càng lúc càng lớn, buổi tối bắt chân rút gần. Mặc kệ nhiều vãn, Lưu Kiều đều sẽ giúp nàng mát xa, có thể nói ở rất lớn trình độ thượng Lưu Kiều đều ở giúp hắn. Đừng nhìn Lưu Kiều ngày thường thức lười, nhưng là Trần Vân chân chính nơi nào không thoải mái, hắn đều sẽ lên giúp nàng. Còn Hảo ngày hôm sau nàng buổi sáng không dùng tới khóa, có thể ngủ nhiều trong chốc lát, tới rồi 9 giờ rưỡi Phùng Du mới kêu nàng rời giường. Trần Vân đỡ bụng đến phòng khách ăn cơm, nghe được có người gõ cửa tiến bảo, Phùng Du đi mở cửa. Ngoài cửa Trần Đại Phân tưởng đem hồ Cường phóng nơi này. Nàng bà bà cùng chú em lại đây ăn cơm, nàng muốn đi tiếp. Phần 27. Hành A, làm cường cường lại đây nơi này đi. Trần Đại Phân lúc này mới ngàn ơn vạn tạ đi rồi. Trần Vân hỏi Hồ Cường, cường cường ngươi có đói bụng không? Muốn hay không cùng A Di cùng nhau ăn chút cơm? Hồ Cường hiểu chuyện lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa xem TV. Phùng Du ngồi xuống cùng Trần Vân nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút, này mấy tháng cũng muốn bổ sung điểm dinh dưỡng, bằng không đến lúc đó sinh hải tử không sức lực. Mẹ, ta mang thai này mấy tháng cảm giác tóc đều không có như thế nào rớt, sự trao đổi chất đều ngừng. Lại nhải nói vài câu. Thực mau Trần Đại Phân liền tới đây tiếp Hồ Cường, Trần Đại Phân bà bà là cái bẹp miệng Lao Thái Thái, nàng chú em nhưng thật ra du quang thủy Hoạt, thoạt nhìn thực khôn khéo bộ dáng. Trần Đại Phân chú em đặc biệt có thể nói, nhìn đến ca ca Hồ Vĩnh Bình cũng là miệng đầy nói chính mình ở nhà như thế nào hiếu thuận cha mẹ, Hồ Lao Thái còn ở một bên hát đệm, chứng minh chính mình tiểu nhi tử phi thường hiếu thuận. Trần Đại Phân đem các nàng thỉnh đến bộ đội nhà ăn ăn một đốn, lại đi ở nhà khách. Nàng gái này chú em cũng tặc khôn khéo, hoàn toàn không đề cập tới đến trong tiệm hỗ trợ sự tình, cũng không cần cửa hàng, nhân ra liền tưởng ở nhà làm phòng ở, có thể ở Long Thành làm điểm sinh ý. Ở Trần Đại Phân đi cửa hàng thời điểm, Hồ Vĩnh Binh từ Trần Đại Phân khóa tiền trong ngăn kéo đem tiền đều cho hắn đệ đệ cùng nàng mẹ. Hồ Vĩnh Bình mẹ so cao lão nhân còn khôn khéo, cầm tiền còn cùng nhi tử khóc lóc kể lệ một hồi, nói chính mình không bản lĩnh hiện tại còn muốn bắt nhi tử tiền dùng, còn nói muốn hổ vĩnh binh nhiều thông cảm trần đại phân, các nàng liền không ở nơi này trước mắt, ở trần đại phân còn không biết dưới tình huống, nàng bà bà mang theo chú em đã sớm lưu. buổi tối trần vân chính uống sữa bò, vẫn là lưu tiểu thân thủ phao, đặc biệt hảo uống. cách vách đột nhiên lớn tiếng gào lên, lưu kiều lẩm bẩm một tiếng, này đại buổi tối cũng không biết làm gì. trần vân lắc đầu, đợi chút liền ngừng nghỉ, đại phân tỷ bà bà tới một chuyến không chừng liền nói cái gì không tốt. Các nàng cũng thật sự là không nghĩ tới chuyện này như vậy nghiêm trọng, vẫn là cao lớn mẹ tò mò đi hỏi một chút Trần Đại Phân, Trần Vân cũng quan tâm liền đi qua, đi thời điểm từ lệ khiết cũng ở chỗ này. Trần Đại Phân cả giận, này mấy tháng ta ăn mặc cần kiệm mới kiếm lời như vậy điểm tiền, nguyên bản tính toán cùng chúng ta cường cường báo một cái dương cầm ban, lại mua cái tivi, Không nghĩ tới hắn con ta đem tiền đều cho hắn đệ đệ, kia chính là vài ngàn khối nha, Các nữ nhân lúc này đều cùng chung kẻ địch, Trần Vân đều nhìn không được. Phu thê chi dàn tiền nơi nào có thể không thương lượng liền trực tiếp cho hắn người trong nhà, này nhưng ngàn vạn đừng khai cái này đâu. Tư lệ khít nói, đây chính là mấy ngàn đồng tiền, này cũng cấp đi xuống. Chu cầm trải qua thời điểm cũng tiến bảo nghe, vừa nghe liền tặc. nhà các ngươi tiền không phải ngươi cầm sao. Như thế nào cho ngươi ái nhân trực tiếp cầm? Trần Đại Phân lắc đầu, ta là muốn đi mua đồ vật, cho nên liền không tồn. Nào nghĩ vậy cũng sự tình, ta hiện tại nhập hàng tiền cũng chưa hắn nói hắn nhiều năm như vậy không ở cha mẹ bên người cho nên muốn đem trong nhà cùng hắn đệ đệ đều đẻ đề. ta thật là mệnh khổ a nàng nói đều có điểm muốn khóc vốn dĩ liền náo loạn một hồi đã kết sức vẫn là tư lệ khiết cùng nàng ra chủ ý nếu không ngươi đi bên ngoài ở vài ngày như vậy cũng không được a sao có thể như vậy trần đại phân lẩm bẩm nói nên mắng cũng mắng nên đánh cũng đánh hắn cũng nói cái này cửa hàng tài chính cùng mặt mũi đều là của hắn ta có biện pháp nào ta lại không có khả năng cùng hắn ly hôn. Lời này nói làm Trần Vân đều nghe không nổi nữa, Đại phân tỷ, ngươi nếu là còn như vậy, về sau loại chuyện này đều sẽ phát sinh. Hiện tại nhà ai phu thế không phải cộng đồng thương lượng dùng tiền, nhà của chúng ta Lưu tiểu phải có cái gì đại chi ra đều là cùng nhau thương lượng, bằng không lần này cầm tiền ngươi không đau không ngứa, lần sau hắn biết ngươi điểm mấu chốt, ngươi liền thảm. Nàng đối Trần Đại phân thực đồng tình, tổng cảm thấy giống Hồ Vĩnh binh người như vậy, ngày thường giống như đối Trần Đại phân thực hảo. Mặc kệ đi nơi nào ăn cơm đều sẽ cùng Trần Đại Phân mang, ăn tiệc thời điểm lưu tiểu đều lười đến đi làm sự tình, Hồ Vĩnh Bình đều sẽ đem tốt mang cho Trần Đại Phân đi nếm, nhưng cố tình như vậy đại nguyên tắc tính vấn đề thượng Hồ Vĩnh Binh lại là hoàn toàn không cùng Trần Đại Phân thương lượng. Nàng tưởng nếu như vậy, còn không bằng đi bên ngoài chính mình làm điểm tiểu sinh ý, liền sẽ không bị Hồ Vĩnh Binh tranh cãi. Kia thì thế nào? Người mới vừa kết hôn căn bản là không hiểu này đó. Từ lệ khiết cũng cảm thấy nàng giận này không tranh, Đại Phân. Không phải ta nói ngươi. Ngươi hiện tại thật nên đem tiền tổn chứ, đem tiền cũng tồn hảo, đừng lại phóng tiền cho ngươi lão công tìm được rồi. Mọi người đều đi theo lòng đầy cam phẫn, nhưng Trần Đại Phân một câu nói rất đúng, nàng không có khả năng ly hôn. Đây là bất đắc dĩ sự tình. Nàng cũng không tính xinh đẹp, cũng mau 30 tuổi, bằng cấp không cao, nếu cùng Hồ Vĩnh Binh ly hôn, nàng đem đi con đường nào. Giống từ lệ khiết tuy rằng có chút tiểu khôn khéo, nhưng tại gia đình trong sinh hoạt tuyệt đối rất lợi hại, Chu cầm cũng thế. Trần Vân ra cũng là nàng ở quản tiền, trên cơ bản hiện tại có cái gì đại chi gia lưu kiểu nhất định phải trước cùng nàng thương lượng mới được. Nơi nào có trượng phu một người cấp như vậy nhiều tiền cấp người trong nhà, không rên một tiếng còn cảm thấy đương nhiên. Đương nhiên, vô luận các nàng khuyên như thế nào, nhật tử còn phải Trần Đại phân chính mình quá. Vẫn luôn đi ra từ lệ khiết còn cùng Trần Vân nói, ngươi thấy được, vết xe đổ, hạ không được nhẫn tâm cứ như vậy kéo cả đời, về sau khẳng định lướt qua càng. Ai? Chu Cẩm cố ý qua đi Trần Vân trong phòng, tối hôm qua các nàng liền náo loạn cả đêm, ngươi không ngủ hảo đi. Chúng ta ở trên lầu đều nghe được. Còn không phải sao? Trần Vân thở dài. Chu cầm ngồi nàng trên sofa, lại cao đàng khoát luận một phen, cuối cùng còn nói muốn giới thiệu Trần Vân đi tổn tiền gì đó, bao nhiêu tiền lợi tức, chờ Trần Vân nguyện chuyển từ chối nàng mới rời đi. Dù sao cũng là nhân ra sự tình, nhưng kỳ thật đối Trần Vân tới nói cũng là một loại dẫn dắt, nàng cùng bà bà nói. Cách vách đại phân tỉ cực cực khổ khổ tổn tiền đều bị nhị doanh trưởng cầm cho nàng bà bà cùng chú em, nói cũng chưa nói một tiếng, nhưng bất chính xảo sao. Ta cảm thấy này phu thê trì gian không phải nói ai muốn áp quá ai, chỉ là muốn cho nhau lý giải tôn trọng lẫn nhau, điểm này đều làm không được, còn làm cái gì phu thê à. Phùng Du cũng ngồi xuống, vỗ vỗ chính mình đùi, kích động nói, cũng không phải là sao. Người xem người ba ba cùng ta, người ba ba công tác bận rộn như vậy, ta liền chính mình làm chính mình sự tình cũng không đi hoáng giận, nhưng hắn một hồi tới, trong nhà việc nhà đều bao viên. Lưu Kiều ra ra cùng ngãi mãi còn trên đời thời điểm, nàng ngãi mãi vừa mới bắt đầu cũng có chút ghét bỏ ta, lúc ấy nhà ta thành phần không tốt lắm. Lưu Kiều lúc ấy mới 7-8 tuổi, hắn ra ra cùng ngãi mãi còn làm hắn ba cùng ta ly hôn, nhưng Lưu Kiều ba ba rất có ý thức trách nhiệm. phùng Du là trước giải phóng sinh người, nhà tư bản đại tiểu thư, sau lại nàng ba ba chủ động đem sản nghiệp sung công. Lại bởi vì bằng cấp không tồi, cho nên vào Giang Thành sự nghiệp đơn vị công tác, sau lại kinh người nhận thức Lưu Trí Quốc. Lưu Chí Quốc tuy rằng chỉ là một cái tiểu cảnh sát, nhưng hắn thành phần phi thường hảo, hơn nữa người cũng thực giảng nghĩa khí, cho nên ở Giang Thành phi thường hốt khai. Nguyên nhân chính là vì Phùng Du theo Lưu Chí Quốc, cho nên sau lại đoạn thời gian đó mới không có bị. Trần Vân đặc biệt hâm mộ, ta ba cùng ngài tình yêu so với ta xem những cái đó đều hảo. Cái gì tình yêu nha? Chính là hai người ở bên nhau ngươi làm ta ta làm ngươi. Nói thật, ngươi cùng Lưu Kiều như bây giờ liền khá tốt, ta nhi tử chính là làm người quan tâm một chút hảo. Cũng thật quan khẩn, chúng ta làm phụ mẫu xem ở trong mắt lại cảm thấy không thoải mái, ngươi hiện tại liền khá tốt, hiện tại Lưu Kiều cùng ngươi ở bên nhau người cũng ôn hòa nhiều. Phùng Du Hiền từ nhìn Trần Vân. Trước kia Lưu Kiều cùng cái kia Lâm Tĩnh ở bên nhau thời điểm, Lâm Tĩnh nhưng thật ra người cũng như tên là cái văn tĩnh nữ hài tử, chính là cùng Trần Vân so sánh với. Nàng trên người hiệu quả và lợi ích đổ vật nhiều một chút, tiểu hai tử nhóm thấy không rõ lắm, nàng cái này đại nhân nhưng xem quá rõ ràng, muốn cử còn nên đem lưu tiểu tiền đồ đều chặt đứt còn suốt ngày treo hắn Sau lại hai người chia tay, vui mừng nhất chính là Phùng Du, nàng không nghĩ đi nói lâm tính cái gì nói bậy, nhưng nàng biết lưu tiểu cùng nữ hài kia cảm tình kết thúc, rốt cuộc có thể bình thường. Con trai của nàng trước kia không phải như vậy xử trí theo cảm tính người, bằng không đã sớm xuất ngoại đến lúc đó lại về nước phát triển. Mà một lớp vàng người trở về có thể có càng tốt tiền đồ. Cũng may hiện tại Trần Vân tiến vào hắn sinh hoạt, Trần Vân là Lưu Kiều chính mình nhìn chúng, nàng hy vọng bọn họ phu thê có thể ở chung càng tốt. Buổi tối Lưu Kiều trở về, cùng Trần Vân đòi tiền, Trần Vân kỳ quái, không phải hôm trước cho ngươi 50 đồng tiền sao. Mượn cấp nhị doanh trưởng, hắn muội muội chờ muốn sinh hoạt phí đâu, trước kia hắn vẫn là ta doanh trưởng, ta khẳng định đến mượn A. Lưu Kiều đối cao quốc bân thái độ giống nhau nhưng đối hồ vĩnh binh cái này lão cấp trên vẫn là thực tôn kính cảm thấy hắn cùng lão đại ca giống nhau trần vân vội la lên ngươi làm gì vay tiền cho hắn nha trần vân lại đem hồ vĩnh binh đem trong nhà tiền đều cho hắn mẹ cùng hắn đệ đệ mang đi trần đại phân cùng hắn cãi nhau sự tình nói lưu kiều lại một bước đương nhiên bộ dáng việc này lại không phải hiện tại mới bắt đầu nhị doanh trưởng từ tham gia quân ngũ bắt đầu chính là như vậy trên cơ bản chính mình lưu một chút tiền mặt khác toàn bộ gửi trở về chẳng lẽ tẩu tử không biết sao Nhưng mấy ngàn đồng tiền A, kia chính là một bút đồng tiền lớn. Nói đều không nói một tiếng, này cũng thật sự là quá Trần Vân có chút không hiểu, cũng quá không đem Trần Đại Phân đương người nhìn đi. Cho nên kết hôn trước muốn mở to hai mắt A. Lưu Kiều không để bụng nói, Hồ Vĩnh Binh làm người thực không tồi, ở doanh chính là bọn họ đại ca, ai có cái đau đầu não nhiệt hắn đều sẽ hỗ trợ, đối cha mẹ hiếu thuận, đối đệ đệ muội muội cũng là cực hảo. Người như vậy làm lãnh đạo, nhi tử, đại ca là thực hảo nhưng làm trưởng phu lại khó tránh khỏi không đủ tiêu chuẩn. Trần Vân khắp hắn một chút, vậy ngươi cũng không thể trợ trụ vi ngược, ngươi tháng này tiền tiêu vặt không có, vừa lúc làm ngươi giới yên kiếm rượu. Lưu Kiều kêu lên một tiếng, vân vân, ngươi đừng với ta như vậy tàn nhẫn à, ta không phải cũng là xem ở nhân gia đã từng là ta lãnh đạo phân thượng mới mượn sao. Về sau không dám. Trước 58 Chu Hiểu Phương đã trở lại. Lưu Kiều còn tưởng rằng Trần Vân là nói chơi, không nghĩ tới thật sự một phân tiền cũng chưa cho hắn. Hắn đành phải thừa dịp Trần Vân đi làm cùng Phùng Du vay tiền. Mẹ, ngươi cùng ta mượn 50 khối bái. Vân Vân không phải cho ngươi tiền sao? Phùng Du tận mắt nhìn thấy đến Trần Vân cho tiền cho hắn. Lưu kiểu gãi gãi đầu, ta không phải mượn cấp hổ vĩnh binh sao? Mẹ, ta hiện tại mua yên tiền cũng chưa? Hắn ngựa khí đáng thương vô cùng. Phùng Du xem nhi tử như vậy từ trong bóp tiền triệu 50 đồng tiền cho hắn, xem hắn phải đi, lại cùng hắn nói, ngươi đừng cùng Vân Vân nói là ta cấp A. Mẹ! Ta này còn không biết sao?" Lưu Kiều lộ ra hiểu rõ biểu tình. Nói thật Lưu Kiều cảm thấy nhị doanh trưởng tuy rằng không thương lượng một tiếng đem tiền cấp đệ đệ cùng mẫu thân, kia nhị doanh trưởng lão bà cũng liền ầm ý một phen, lúc sau còn không phải hầu hạ nhị doanh trưởng ăn ăn uống uống. Hắn này còn không có làm gì, Trần Vân liền trực tiếp đem hắn tiền tiêu vặt đều trước, nếu hắn không cùng nàng thương lượng lại đi làm chuyện gì, phòng trừng vân vân thủ đoạn đắc hơn, nghĩ nghĩ hắn rụt rụt cổ. Buổi chiều Trần Vân trở về thời điểm, ở thang lầu gian gặp được Trần Đại phân. Nàng tiếp nhi tử cường cường trở về, nhìn đến Trần Vân, tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng Trần Vân, người này bụng rất lớn à. Đến lúc đó có phải hay không muốn thỉnh bà mụ lại đây? Sẽ không, đến lúc đó trực tiếp nằm viện đi. Đến bệnh viện cũng phương tiện một chút, thỉnh bà mụ ở nhà không lớn vệ sinh. Trần Vân cười nói. Trần Đại Phân cũng liền thuận miệng hỏi vài câu, nàng cũng không phải chân chính quan hệ Trần Vân. Nhưng thật ra Trần Vân đi đến cửa nhà, nhìn đến Cao Quốc vân đánh ba lô. Cao lớn mẹ một bên thế nhi tử sửa sang lại ba lô, một bên nói, mặc kệ nói như thế nào đều phải đem nàng tiếp trở về, diễn không phải đều chụp xong rồi, còn chỉnh như vậy nhiều lầm gì. Nàng không biết cái gì diễn kịch gì đó, nàng chỉ biết không đi Bắc Kinh đem con dâu cùng tôn tử tìm trở về, về sau nhi tử cái gì cũng chưa. Cao lớn mẹ xem Trần Vân lại đây, lại đối nàng nói, chờ chúng ta ra hiểu phương lại đây, Trần Vân ngươi cũng hỗ trợ khuyên đủ, vẫn là sống yên ổn điểm sinh hoạt đi. Trần Vân cảm thấy này cao lớn mẹ tuyệt đối không phải đơn thuần muốn con dâu trở về, mà là nghẹn đại chiêu cũng không biết Chu Hiểu Phương hiện tại có tự tin, này mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ nên sẽ như thế nào. Từ Long Thành đến Bắc Kinh không tính rất xa, quân nhân thân phận ở cái này niên đại tuyệt đối là đã chịu đại gia tôn kính. Cao Quốc Bân đi tìm tới lúc sau, Chu Hiểu Phương trong lòng có vài phần trộn dạ, mặt mũi thượng còn không dám đại náo. Nàng biết nàng hiện tại hình tượng chính là gia đình hạnh phúc mị mãn quân đầu nhiệt tình yêu thương nguyện. Diện mạo phù hợp nguyên tắc mới bị lựa chọn. Nàng xuất diễn diễn xong rồi, trưởng phu tới đón nàng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nàng ở đời sau đương nhiên biết này bộ phim truyền hình thực kinh điển, so mấy năm trước bá hồng lâu nộng kém một chút, nhưng vẫn là có rất lớn hưởng ứng. Bất quá hiện tại diễn viên còn không giống đời sau như vậy, diễn bộ diễn liền quảng cáo gì đó không ngừng, đại đa số người đều là hoặc là khảo hí kịch trường học hoặc là tiếp tục trở lại địa phương đoàn kịch. Giống nàng như vậy hoàn toàn không cùng nguyên đơn vị nói, trực tiếp chạy tới thăm diễn. Trên thực tế tiền lương cũng không phải đặc bị cao, nàng hiện tại cũng chỉ hảo đi theo trượng phu đi trở về. Lên xe lửa Chu Hiểu Phương đột nhiên phát hiện chính mình có điểm buồn cười, như vậy kinh thiên động địa làm một việc lúc sau, này cuối cùng kết quả vẫn là đã trở lại, nàng quay đầu lại nhìn nhìn, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Cao Quốc Bân lên xe. Thùng xe là giường nằm, Cao Quốc Bân làm nàng ngủ ở hạ phô, hết thể đều chiếu cố thực hảo. Chu Hiểu Phương xem hắn muốn đi lên thượng phô thời điểm, giữ chặt hắn, Quốc Bân, ta. Cao Quốc Bân hỏi, làm sao vậy? Thực xin lỗi, ta không cùng ngươi giảng một tiếng liền đi, ta là thật sự thực thích này bộ phim truyền hình, lại sợ các ngươi không đồng ý, cho nên liền đi trước. Chu Hiểu Phương cắn môi tự bạch. Cao Quốc Bân không có quá để ý, ta biết, không có việc gì. Hắn tưởng chỉ cần Chu Hiểu Phương không ly hôn liền hảo, bằng không hắn phải bị người khác cấp cười chết, đường đường một cái phó doanh trưởng, tổ chức thượng nhìn chúng người thế nhưng xử lý không tốt gia đình quan hệ, còn nữa Chu Hiểu Phương trong bụng cũng có hài tử. Chu hiểu phương thực cảm động, tuy rằng nàng ở diễn kịch trong quá trình đối vị kia nam diễn viên động tâm, nhưng hai bên đều có gia đình, cũng chỉ có thể ở diễn kịch thời điểm ái muội một vài, mặt khác cũng liền thôi. Hiện tại nhìn đến trượng phu bộ dáng này cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng, nàng nội tâm cảm thấy có chút dựa vào, kia mẹ nơi đó. Mẹ cũng làm ngươi trở về hảo hảo dưỡng thai, phía trước không phải cũng là vẫn luôn hầu hạ ngươi dưỡng thai sao? Đừng nghĩ nhiều. Mẹ nói cho dù phía trước đối lưu kiều dùng ra ám chiêu kia cũng chỉ là thủ đoạn vụ về nhưng cứu này nguyên nhân vẫn là vì hắn hảo. Đối Chu Hiểu Phương cũng tận tâm tận lực, Chu Hiểu Phương quần lót đều là cao lớn mẹ giúp đỡ tẩy, ở nông thôn nơi nào có bà bà như vậy hầu hạ con dâu. Chu Hiểu Phương cứ như vậy đi theo trượng phu đã trở lại. Nàng trở về thời điểm Trương Hàm chính tới Trần Vân trong nhà ăn cơm, bởi vì nàng quên mang chìa khóa, cần thiết chờ phó đoàn trưởng trở về, cho nên Trương Hàm liền mang theo Lan Lan tới Trần Vân ra. Lan Lan còn muốn người uy ăn cơm. Bởi vì nàng lớn lên mượt mà đáng yêu lại đẹp, ngay cả phùng du đều đặc biệt thích nàng. Biết được Chu Hiểu Phương trở về, đại gia lại đều chạy tới xem nàng, Trần đại phân vẫn là như vậy chẳng ra, nha, Hiểu Phương, ngươi thật sự đi diễn phim truyền hình. Khi nào bá ra a? Về sau ngươi còn không phải là nghệ thuật gia. Chu Hiểu Phương đỡ eo mệnh không được, liền tùy ý ứng vài câu, sang năm hẳn là sẽ bá ra, bất quá ta chính là diễn cái tiểu nhân vật mà thôi. Trương Hàm xem nàng như vậy, trêu ghẹo nói. Về sau chúng ta nhưng chờ xem ngươi diễn phim truyền hình, ai nha, thật là không nghĩ tới ta bên người cũng có minh tình. Chu Hiểu Phương lại qua loa vài câu, Trần Vân nhưng thật ra không có đem lập trường chuyển qua nhanh, nàng là không sao cả này. Chu Hiểu Phương có trở về hay không tới, rốt cuộc nàng nổi danh cùng chính mình cũng không có gì quan hệ, nghèo túng cùng chính mình cũng càng không có gì quan hệ. Những cái đó đã từng chỉ trích quá nàng người hiện tại ở khoe khoang nàng, chưa chắc nào một ngày sẽ không lại chờ cơ hội chế nhạo nàng. Trương Hàm nhìn nhìn Trần Vân, lại nhìn này Chu Hiểu Phương, chỉ này hai người nói, các ngươi này mang thai thời gian không kém bao nhiêu, đến lúc đó nói không nhất định còn muốn cùng nhau sinh hài tử, vừa lúc có cái bạn đâu. Xem Trương Hàm nhắc tới Trần Vân, Chu Hiểu Phương cũng ngẩn đầu nhìn phía nàng, Trần Vân bụng cũng lớn rất nhiều, nàng mặc một cái trưởng tụ viên điểm váy liền áo, bởi vì quần áo là tơ lụa, rất có rũ truy cảm. Nàng mặt so với phía trước muốn viên một chút, khuôn mặt nhỏ bạch lộ ra da hồng vừa thấy chính là mang thai đã chịu thực hảo chiếu cố bộ dáng nàng mỉm cười giống như cũng hoàn toàn không đem nàng để ở trong lòng bộ dáng mặc dù giờ phút này nàng đã diễn kịch về sau thậm chí sẽ có lớn hơn nữa thành thử đều cùng nàng không quan hệ rõ ràng huy hiệu hàm cùng trần đại phân đều đã rửa lại đây còn cố ý hòa hoán bầu không khí ở nàng xem ra chính là lấy lòng nàng nhưng trần vân lại cùng cái người qua đường dường như không phải quá ghen ghét nàng chính là hoàn toàn khinh thường nàng ghen ghét nàng sao kia còn hảo thuyết Nếu khinh thường nàng, nàng liền cảm thấy kỳ quái, nàng tương lai sắp bước lên quang minh tiền đồ. Này Trần Vân, có cái gì xem thường nàng? chương 59 bảo bảo tới. Đã nghỉ hè, Trần Vân ở nhà thời gian liền nhiều lên, nàng phát hiện chính mình làn da thực hảo, tóc cũng không xong. Chu hiểu phương lại trên mặt bắt đầu trường đốn, khỏe mắt hạ trường một chút tiểu đốn, Trần Đại Phân cùng từ lệ khiết liền lấy các nàng kinh nghiệm nói, ta nghe nói đại nhân càng xấu, hoài chính là nam hải. Đại nhân càng đẹp, hoài chính là nữ hải. Trần Vân chính mình là hộ sĩ vẫn là ở khoa phụ sản công tác quá, tự nhiên biết kỳ thật trên mặt trường đốn cùng trong bụng giới tính không quan hệ. Loại này có thai đốn giống nhau là bởi vì nữ tính mang thai trong lúc thư kích thích tố phân bố trình độ không ổn định sở tạo thành. Nếu bình thường dưới tình huống hẳn là ở sinh sản sau 3-6 tháng biến mất. Giống như vậy tình huống hẳn là muốn càng tốt làm hộ lý, mà không phải lấy cái này đi phân biệt trong bụng nam nữ giới tính. Trần Vân liền nói, trường đốn hẳn là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, đường phơi nắng. Hơn nữa muốn nghỉ ngơi tốt mới được, cái này có thể là nội tiết quan hệ, cùng hoài nam cùng nữ không quan hệ. Từ lệ khiết cùng Trần Đại Phân hai người liền tổng cảm thấy chính mình là sinh quá hài tử, sở hữu ở sinh hài tử phương diện có quyền uy, từ lệ khiết cười nói, thật sự, ta cùng ngươi nói, ta hoài ta nhi tử thời điểm liền trường qua đốn sau lại liền sinh ta nhi tử. Đúng vậy, đúng vậy, ta lúc ấy làn ra da đều rất kém cỏi Trần Đại Phân cũng vội vàng bổ một câu. Trần Vân thật muốn phun tào đó là bởi vì các người mang thai chính mình không có chiếu cố hảo tự mình thân thể mới như thế đi, nhưng nàng thế đơn lực mỏng, đành phải tùy ý gật gật đầu. Chu Hiểu Phương cho rằng Trần Vân tưởng sinh nhi tử không nghĩ muốn nữ nhi, vội vang nói, Trần Vân, kỳ thật nhi tử cùng nữ nhi đều giống nhau, kỳ thật sinh nữ nhi cũng khá tốt, nữ nhi còn càng hiếu thuận đâu. Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Trần Vân thầm nghĩ. Phần 28 Mà cao lớn mẹ nghe nói con dâu hoài nhi tử, cao hứng không được. Đi theo làm Tùy Tùng hoàn toàn không dám mạo phạm Chu Hiểu Phương. Chu Hiểu Phương tuy rằng cảm thấy cao lớn mẹ có điểm dơ, cùng Phùng Du thiêu đồ ăn không so, nhưng có người hầu hạ nàng vẫn là thực thoải mái. Có đôi khi nghe được cách vách phóng điện coi thanh âm, nàng cùng cao lớn mẹ còn thương lượng lúc sau nhiều tránh điểm tiền mua TV. Trần Vân về đến nhà lúc sau thổi một chút quạt điện, Lưu Kiều giúp nàng đóng. Ngươi này đem quạt điện sức gió khai quá lớn, tiểu tâm cảm lạnh, ta tới đánh với ngươi phiến đi. Hảo A. Trần Vân ngoan nằm xuống. Lưu Kiều một chút một chút giúp nàng quạt. Gió lạnh phơ phất, Trần Vân ngáp một cái liền ngủ rồi, Lưu Kiều trong tay cây quạt vẫn là không đỉnh, lại xem Trần Vân ngủ rồi, hắn đem quạt điện chốt mở xoay một, dùng ghế ly xa một chút nhi, lúc sau mới đi ra ngoài. Vừa lúc đụng tới Hồ Vĩnh Bình lại đây còn tiền, hắn vô vô Lưu Kiều bà vai, lần trước còn muốn đa tạ ngươi. Ngày mai chúng ta đi nhà ăn giúp ngươi nhiều điểm vài món thức ăn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi muội tử thu được tiền đi. Lưu Kiều hỏi một câu Thu được, nàng ở học tập rất tiết kiệm, ta cái này làm đại ca cũng là có thể giúp đỡ điểm, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hồ Vĩnh Binh là trong nhà trưởng tử, khi còn nhỏ trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng là cha mẹ đều đối hắn thực hảo, hắn cha mẹ một cái trứng gà đều liên tiếp toàn để lại cho hắn ăn, hiện tại hắn có năng lực này, chỉ là ở cái này có thể thừa nhận trong phạm vi trợ giúp một chút thân nhân, này cũng không có gì. Kỳ thật Lưu Kiều lại cảm thấy Hồ Vĩnh Binh người thực không tồi, bang nhân chưa bao giờ tiết sức cũng không yêu phùng má giả làm người mập, ở bộ đội thực nỗ lực. Là doanh trưởng cũng chưa bao giờ sẽ khinh thường tiểu binh, hắn làm nam nhân vẫn là thực thưởng thức hắn. Hồ Vĩnh Binh trở lại trong phòng, xem Hồ Cường đang ở chơi món đồ chơi, cười bồi nhi tử chơi một lát liền muốn mang thê nhi đi ra ngoài ăn cơm. Trần Đại Phân đi ra ngoài thời điểm cười thực ngọt ngào, này trong lâu trưởng phu vị nào đều sẽ không có nàng lao công như vậy trí kỷ, đi ra ngoài ăn cái gì nhìn đến ăn ngon đều sẽ mang cho nàng ăn. Nhìn đến cái gì ăn ngon cũng sẽ mang về tới. Dự tính ngày sinh mau đến thời điểm, Phùng Du liền chuẩn bị xe muốn đưa Trần Vân đi bệnh viện, nguyên bản chu hiểu phương bên kia là chuẩn bị chờ đau từng cơn mới đi, lại nhìn đến lưu ra người xuất động, các nàng cũng muốn đi. Trần Vân chính mình trước kia chính là hộ sĩ, biết muốn mang điểm thứ gì qua đi. Giấy vệ sinh 15 bao, băng vệ sinh, bình sữa, sữa bột, tiểu hài tử quần áo, tã cùng mũ nhỏ. Nàng chính mình chậm rãi kiểm kết hảo, mới bị lưu kiểu nắm qua đi. Cao lớn mẹ cười nói, hai chúng ta ra cùng đi đi, vừa lúc hai già còn có thể chiều ứng lẫn nhau. Phùng Du hỏi, các ngươi vài người a Bởi vì bao một cái mặt, thai phụ ngồi xe khẳng định khó chịu, Phùng Du muốn cho chính mình con dâu ngồi phía trước, nếu người nhiều tê chứ liền không hảo. Cao lớn mẹ cười nói, còn không phải cùng các ngươi giống nhau ba người. Cao Quốc Bân đã đem đồ vật thu thập ra tới, nhìn đến hắn đều ra tới, Lưu Kiều cùng Phùng Du cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải đồng ý lên xe, Lưu Kiều chuẩn bị đào xa tiền. Cho nên liền ngồi lên ghế phụ. Phùng Du cảm thấy ngồi tài xế mặt sau vị trí an toàn nhất, hơn nữa có thể mở cửa sổ, còn có thể thổi điểm gió nhẹ. Nhưng này cao lớn mẹ chạy thực mau, nàng cũng nhìn chúng vị trí này, lập tức một bước giành trước ngồi ở chỗ kia, lại đem Chu Hiểu Phương đỡ đi lên. Phùng Du cũng không hảo nói thẳng, liền cùng Lưu Kiều nói, chúng ta đổi một chiếc xe đi, ta đột nhiên nhớ tới còn không có lấy tiền, chúng ta buổi chiều lại đi đi. Lưu Kiều vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây con chỉ vào chính mình túi của nói, ta nơi này có tiền a Phung Du cười nói, ngươi chút tiền ấy nơi nào đủ, được rồi, trước làm cho bọn họ đi thôi. Cao lớn mẹ trận tròn mắt, nàng vốn đang tưởng chiếm chút tiện nghi, con dâu này tuy nói đi đương diễn viên đi, nhưng đi nửa năm nhiều liền căn bản không tránh đến cái gì tiền, mua sữa bột gì đó, tiền cũng chưa. Một phân tiền phải làm vài phần hoa nha, nơi nào còn có thể bộ dáng này a Nhưng Lưu tiểu thực mau đóng cửa xe, Cao Quốc Bân cũng không thấy ra Cao lớn mẹ nó siết Liền làm người đem xe khai đi rồi Xem bọn họ đi rồi Phùng Du lại làm lưu tiểu đi ngồi xe Người nào a? Đây là ta cùng vân vân tuyển vị trí Nàng chính mình vừa lên đi liền đoạn Nếu nàng hảo hảo nói chúng ta cũng không phải cái loại này Không nói đạo lý người Tính, ngươi lại đi kêu xe Trần Vân cười nói Mẹ, ngươi đừng nóng giận Ta không có việc gì Làm lưu tiểu ca ca lại kêu cái xe đi Kỳ thật Phùng Du làm người vẫn là thực dày rộng Cũng không cùng người khởi tranh chấp chính là hôm nay chuyện này đều là dùng thực quyển chuyển phương thức nói chuyện. Lại còn có có một chút khó chịu chính là cao lớn mẹ từ biết con dâu sắc mặt có đốm, liền kết luận con dâu hoài chính là nhi tử, nhìn đến Trần Vân trên mặt đặc biệt bóng loáng liền cảm thấy Trần Vân hoài chính là nha đầu. Trước kia còn trang điểm khiêm tốn gì đó, sau lại ở cùng phùng du nói chuyện thời điểm liền mang theo một chút cảm giác về sự ưu việt. Ở thời đại này trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn là thực phổ biến, hơn nữa bởi vì kế hoạch hóa gia đình chính sách, giống lưu kiểu như vậy ở bộ đội cán bộ Cũng chỉ có thể sinh một cái hài tử, kế hoạch hóa gia đình là cơ bản quốc sách, làm quan quân càng muốn khởi đi đầu tác dụng. Phùng Du tuy rằng cũng thích nữ hải, nhưng nàng dù sao cũng là trước giải phóng sinh người, vẫn là muốn cái nam tôn. Đương nhiên, sinh nữ hải tử cũng thực không tồi, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Chính là cao lớn mẹ cái kia ngữ khí làm người nghe khó chịu, làm giống như chính mình con dâu so nàng con dâu kém vẫn là như thế nào tích. Một lát sau lưu kiều lại kêu xe lại đây, Trần Vân An ổn ngồi trên xe. Lưu Kiều nói, không sợ tiêu tiền, chúng ta trụ cái đơn độc hảo một chút phòng bệnh đi. Ân, hảo, Lưu Kiều ca ca, ta tiền bao cho ngươi, ngươi đợi chút cầm đi trả tiền đi. Tháng này tuy rằng nhập viện thai phụ không tính nhiều, nam viện vị trí còn rất nhiều, Lưu Kiều vẫn là riêng nhiều ra tiền trụ tiến cái loại này hai người mở gian, vừa lúc cái kia phòng chỉ có Trần Vân một người trụ, cho nên Phùng Du còn có thể buổi tối ở chỗ này ngủ. Trần Vân xin lỗi nói, mẹ, vất vả ngày mấy ngày rồi. Phùng Du tuy rằng trong lòng là cam tâm tình nguyện, nhưng là nghe thế câu nói, vẫn là thực thoải mái, vất vả cái gì nha, vất vả chính là người, sinh hài tử chính là nữ nhân cửa ải khó khăn. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói, Lưu Kiều liền từ trên xuống dưới làm nhập viện thủ tục, chạy chân nửa ngày mới lại đây. Mẹ, kia ngại cùng Vân Vân liền trước tiên ở nơi này trò chuyện, ta đây liền đi trở về, ngày mai lại đến. Lưu Kiều chính mình còn có huấn luyện nhiệm vụ, hắn không giống Cao Quốc Bân còn chỉ là phó, hắn là doanh trưởng. Một cái doanh sự tình đều nên hắn quảng, cho nên bộ thực. Cũng may Trần Vân lý giải, vậy ngươi ngày mai phải nhớ đến tới. Ân, mỗi ngày đều tới. Hắn còn có bồi nghỉ xanh đâu, bất quá chính hắn chủ động giảm bớt một ngày. Xem lưu kiều đi rồi, Phùng Du cùng Trần Vân hai người cùng nhau thu thập, Trần Vân kéo trầm trọng bụng cũng không có biện pháp động, chỉ có thể khả năng cho phép làm một ít sự tình. Hai người thu thập hào lúc sau, Phùng Du đi ra ngoài bên ngoài mở ra thủy, khi trở về liền cười to. Cao lớn mẹ ở bên ngoài thổi nàng con dâu là nổi danh diễn viên, kia ý tứ là nói làm nhân gia bệnh viện tiện nghi điểm nhi, nhân gia đại phu nghe xong nàng con dâu tên lúc sau, căn bản không lý liền đi rồi. Kỳ thật Trần Vân nghe nói chu hiểu phương diễn diễn còn không có bá ra tới, cho nên cùng Phùng Du nói, hiện tại còn không có bá, trương tỷ nói cái kia diễn rất có tiền đồ, nói không chừng nàng con dâu liền đỏ, bất quá nàng hiện tại cũng quá cao điệu đi. Vậy chờ đỏ lại nói bái, kỳ thật nàng cái kia con dâu lại không phải cái gì đoàn kịch. Liền diễn như vậy, một bộ diễn liền tưởng thiên hạ đều biết đó là không có khả năng. Ta có thân thích phía trước ở chúng ta Giang Thành bản địa đoàn kịch, cũng đi diễn quá một bộ diễn, sau lại khảo kinh thị hí kinh học viện chính là không thi đậu, sau lại kéo dài tới hơn 30 tuổi mới kết hôn, hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng ở đoàn kịch hôn khẩu cơm ăn, quá cũng giống nhau. Tưởng thành danh, kỳ thật là rất khó. Trần Vân tưởng tượng cũng là, nàng nói, kỳ thật ta cảm thấy bình đạm một chút cũng hảo, chúng ta người thường quá bình thường nhật tử là được đi kia địa phương đem tâm đều lộng dã, lại quá bình phàm nhật tử cũng không nhất định quá hảo. Ai nói không phải a vân vân. Tới, mẹ đỡ ngươi nằm xuống đi. Vào lúc ban đêm, phòng sinh bên kia động tĩnh rất lớn, Chu Hiểu Phương tiến vào liền sinh đứa con trai, cao lớn mẹ nhạc nơi nơi nói, rõ ràng đã là nửa đêm, này cao lớn mẹ liều mạng gõ cửa, Phùng Du đành phải rời giường mở cửa. Phùng Gia Muội Tử, con dâu của ta sinh cái tôn tử. Trần Vân cũng bị đánh thức, nàng đánh ngáp hỏi, Hiểu Phương tỷ thân thể còn hảo đi? Cao lớn mẹ cười nói, hảo đâu, mẫu tử bình an.